Chắc không được vừa rồi ta nói ta nguyện ý lấy thảo dược đổi các nàng giúp ta làm việc khi Cái thứ nhất đứng ra đáp ứng người là nàng. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, một bức như suy tư gì giảng đạo. Đúng vậy, cho nên ta nói ngươi này dược cấp ra tới có lẽ thật đúng là có thể cứu thượng một hai điều mạng người. Tuyệt đẹp giảng đạo. Thực mau tới rồi buổi chiều, mới vừa ngủ một cái ngủ chưa tỉnh lại, Giang Tiểu Lâm mới vừa sơ hào tóc, lập tức nghe được bên ngoài chuyển đến một đạo thanh âm. nàng chạy nhanh buông trên tay dùng để trải đầu công cụ quay đầu đối với môn phương hướng lên tiếng ta ở bên trong vào đi chẳng được bao lâu vừa rồi ở ngoài cửa kêu gọi người đi đến nguyên lai like ra sao tái ngươi nhà tiến vào ngồi ngươi rất sớm nha những người khác đều còn không có tới khả năng muốn ngươi trước chờ một chút nhìn đến tiến vào người giang tiểu lâm cười đứng lên đi đến bên người nàng nắm nàng một bàn tay đi đến đi theo nàng phía sau gì tái thụ sủng nhược kinh bộ dáng nhìn chằm chằm nàng kia chỉ bị nắm tay thẳng đến nàng bị an bài ngồi xuống mới nhớ tới hỏi chuyện giang thần nữ như thế nào sẽ biết tên của ta vừa vận tỉnh lại khi phao một hồ trà hoa giang tiểu lâm bưng nó lại đây khi nghe được nàng câu này hỏi chuyện hơi hơi mỉm cười giải thích là tuyệt đẹp cùng ta nói di tái cười cười nhẹ nhàng gật đầu sau đó không hề nói cái gì thành thành thật thật ngồi ở nàng ngồi trên ghế uống ly trà, như thế nào sớm như vậy, ngủ chưa không? Thấy nàng không nói lời nào, giang tiểu lâm nhấp miệng cười cười, đổ một ly trà đưa tới tay nàng thượng. Di tái chạy nhanh dối tay tiếp nhận, thấp giọng nói một tiếng, cảm ơn. Ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình còn không có trả lời giang thần nữ một cái khác vấn đề, trướng đỏ mặt, ngượng ngùng thấp giọng nói một tiếng khiểm, thực xin lỗi, giang thần nữ, ta giữa chưa không ngủ được. Xem nàng nơm nớp lo sợ bộ dáng Giang Tiểu Lâm trước cho chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, "Di tái, ngươi có phải hay không rất sợ ta nha?" Di tái ngẩng đầu nhanh chóng nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại thấp đi xuống, lập tức dùng sức lắc đầu. "Không, không có." Giang Tiểu Lâm cong môi cười, thật muốn cùng cái này tiểu nữ hài nói nàng cái dạng này, nhưng không giống như là không sợ ý tứ. Bất quá nhìn đến nhân gia kia run bần bật bộ dáng, Nàng quyết định vẫn là đừng hỏi hảo. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên người tới hỏi chuyện, tiến bảo. Giang Tiểu Lâm đối với bên ngoài lên tiếng. Không cảm giác chính mình bị bỏ qua gì tái thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá một đôi tò mò ánh mắt trộm đánh giá ngồi ở nàng đối diện Giang Tiểu Lâm trên người. Tuy nói Giang thần nữ ở trong bộ lạc vẫn luôn cùng đoàn người một khối cùng an, gặp mặt cơ hội cũng là mỗi ngày đều có, bởi vì nhân ra thân phận so thủ lĩnh còn muốn tôn quý. cho nên bọn họ này đó bộ lạc bình thường các con dân chỉ có thể ở nơi xa nhìn, vẫn luôn không có cơ hội đến gần cùng nhân ra nói chuyện. Chương 439 Di tái khỏe miệng dơ dơ lên, trong lòng âm thầm tưởng, nguyên lai giang thần nữ là cái tốt như vậy người nói chuyện, chờ buổi tối về nhà, nàng nhất định phải đem chuyện này cùng đệ đệ nói nói. Thức mau, buổi sáng lại đây kia 6 người rốt cuộc đến đông đủ, cuối cùng đuổi tới chính là tuyệt đẹp. Ngượng ngùng Trên đường ra một chút sự tình, đã tới chậm. Nhìn đến ngồi ở chỗ này chỉnh tề người, tuyệt đẹp vừa tiến đến thái độ cực hảo nói một tiếng khiểm. Được rồi, không có việc gì, ngươi tới vừa lúc, chúng ta còn không có bắt đầu đâu. Giang Tiểu Lâm cười chiều nàng vây vây tay, ở nàng đi tới khi, vô vô bên người không xuống dưới vị trí. Tuyệt đẹp chiều nàng cười, không khách khí ngồi đi lên. Ngồi ở bốn phía kia sáu người nhìn đến tuyệt đẹp cùng Giang thần nữ cảm tình tốt như vậy. Một đám trong mắt đều lộ ra hâm mộ quan mang. Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên nói ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì đi. Ngồi xuống tuyệt đẹp uống xong rồi một ly trà hoa lúc sau, cảm thấy hết khát rồi, chạy nhanh thúc giục Giang Tiểu Lâm. Hảo, các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta cho các ngươi lấy một thứ ra tới. Nói xong câu đó, nàng đứng lên chiều thụ ốc bảy giường bên kia đi qua. Giang Tiểu Lâm từ giường phía dưới kéo ra một cái dùng đầu gô đánh thành cái dương. Bất quá tay nghề có điểm thô giác. Thứ này thật là đẹp mắt, nơi nào tới. Tuyệt đẹp vẻ mặt tò mò nhìn chầm chầm trên tay nàng cầm cái dương. Mặt khác sáu người tuy rằng không có nói loại này lời nói, bất quá từ bọn họ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra các nàng cùng tuyệt đẹp giống nhau ý tưởng. Đây là các ngươi thủ lĩnh ấn ta nói cho ta làm, bất quá làm khó coi. Tuy rằng nói như vậy, bất quá nàng ôm nó khi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nó. Thủ lĩnh cũng thật lợi hại. Thứ này là làm gì dùng. Tuyệt đẹp lập tức thành cổ một thâm mê muội. Trang đồ vật dùng, nếu là làm đủ đại, có thể trang không ít đồ vật. Nói xong, Giang Tiểu Lâm đem trên tay ôm cái dương này nhẹ nhàng đặt ở nàng vừa rồi ngồi trên ghế. Vừa mở ra, bên trong đồ vật lập tức ánh vào vào này đó nữ nhân trong mắt. Ở các nàng xem ra, cái dương này thoạt nhìn nho nhỏ, chính là bên trong lại trang không ít đồ vật. Thứ này thật tốt, có thể trang nhiều như vậy đồ vật. nếu là có thứ này chúng ta đổ vật liền không cần phóng tới nơi nào đều đúng rồi trong đó một nữ tử cười nói là nha cũng không biết thứ này như thế nào làm ta cũng muốn cho ta a ba cho ta làm một cái cho ta nếu là có cái này ta phòng liền sẽ không giống hiện tại bộ dáng này rối loạn lại có một cái tuổi thoạt nhìn không phải rất lớn nữ hài đỏ mặt ngượng ngùng giảng đạo các ngươi nếu là muốn cái này ta có thể cho các ngươi giảng một chút như thế nào làm Đến lúc đó các ngươi cùng các ngươi người nhà nói một câu, hẳn là có thể làm ra tới. Giang Tiểu Lâm nhìn các nàng những người này nói. Này đó nữ nhân vừa nghe không ba lâm nguyện ý giáo các nàng như thế nào làm loại này cái dương. Tất cả mọi người đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Dẫn đầu chú ý tới công Tiểu Lâm cái dương này trang đổ vật người là tuyệt đẹp. Tiểu Lâm, ngươi trên tay cầm này đó tuyến là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tươi đẹp nhan sắc. Ngươi lại như thế nào làm cho? Kinh nàng như vậy một đều, vừa rồi những cái đó chỉ lo cảm tạ Giang Tiểu Lâm giáo các nàng làm cái dương các nữ nhân lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Giang Tiểu Lâm trên tay phủng cái dương này bên trong. Giang Tiểu Lâm thấy các nàng lực chú ý lại lần nữa tụ tập đến chính mình trên tay, trung tuyệt tái nhẹ nhàng dương lên, đem bên trong sợi tơ đem ra, các ngươi xem chính là cái này đi, thế nào, này ba loại nhan sắc đẹp sao? Đây là ta chính mình nhiễm. chương bốn đẹp sở hưu nữ nhân chăm miệng một lời trả lời các nàng là thật sự cảm thấy đẹp giống này ba loại nhan sắc các nàng cũng cũng chỉ có thể ở một ít thực vật thượng còn có vũ qua đi chân trời xuất hiện hồng này đó là chỉ gai này mặt trên nhan sắc là ta dùng bên ngoài thực vật nước sốt nhuộm thành ta tính toán lấy chúng nó cho ta chính mình làm quần áo đợi chút các ngươi muốn giúp ta chính là giúp ta dùng nó dệt quần áo được không đúng lúc này Tuyệt đẹp ánh mắt sáng lên, vẻ mặt bát quái biểu tình nhìn nàng, tiểu lâm, ngươi làm chúng ta tới dệt cái này có phải hay không vì ngươi cùng thủ lĩnh kết hợp khi xuyên? Theo tuyệt đẹp như vậy vừa hỏi, giang tiểu lâm bên này thực mau tiếp thu tới rồi vài song mang theo bát quái ánh mắt. Ngại với những người này tò mò, giang tiểu lâm đành phải ngạnh có điểm tê dại ra đầu nhẹ nhàng gật đầu, ân, không sai, ta chính là tính toán ở lúc ấy mặc vào nó. này nàng không dễ dàng mới kết một lần hôn quần áo nàng đương nhiên phải hảo hảo lộng nơi này không có áo cưới kia nàng liền chính mình lộng lộng một chút đơn giản một chút dù sao nàng sẽ không làm chính mình có hại liền hảo chính là loại này quần áo chúng ta sẽ không dệt lúc này di tái nhỏ giọng mở miệng những người khác cũng đi theo nàng lời nói mặt sau gật đầu giang tiểu lâm cười nhìn các nàng những người này nói các ngươi sẽ không không quan hệ ta dạy các ngươi Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi dệt là được. Có nàng những lời này, này đó các nữ nhân trong mắt lộ ra dục dục nếm thử quan mang. Cuối cùng toàn đáp ứng tới thử một chút. Trong bộ lạc này mấy người phụ nhân nhóm vì cổ mục thâm cùng Giang Tiểu Lâm kết hợp sự tình bận rộn. Lúc này, ly cổ mục bộ lạc rất xa cổ mục thâm cũng đang ở vì hắn cùng Giang Tiểu Lâm kết hợp sự tình phân đấu. Lúc này, bọn họ đang ở cùng một đầu hai ngàn nhiều cân trọng đại hình con mồi đánh nhau. Nguyên lai like hôm nay giữa trưa, bọn họ đoàn người mới vừa ở nơi này tìm được một chỗ địa phương nghỉ ngơi, kết quả mới nghỉ ngơi đến một nửa, đột nhiên bọn họ nghỉ ngơi địa phương liền xuất hiện đất rung núi chuyển giống nhau chấn động, đem bọn họ này đó nghỉ ngơi người cấp kinh động. Cổ mục thâm lúc ấy đôi mắt liền sáng ngời, cầm lấy trên người hắn tùy thân mang theo ra hỏa vũ khí liền đuổi theo. Sau đó hiện tại chính là cái này tình huống, lần này xuất phát người toàn bộ ở cùng này đầu to lớn con ngồi làm đánh nhau. hiện tại là một bộ lạc thủ lĩnh của một thâm chính mang theo hắn các con dân ở cùng này đầu to lớn con mồi làm vây đấu, bị bọn họ vây quanh ở trung gian con mồi đã hiện ra mệt bộ dáng khổng lồ thân mình có chút lung lay. Ha ha, thủ lĩnh, này đầu con mồi thực mau liền phải bị chúng ta cấp bắt lấy tới, xem ra ông trời đều đứng ở thủ lĩnh ngươi bên này a biết ngươi lần này ra tới là vì ngươi cùng Giang Tiểu Lâm kết hợp làm chuẩn bị. Cái thứ nhất, con mồi khiến cho chúng ta đụng phải lớn như vậy đầu con mồi, liền này một đầu, liền để chúng ta săn rất nhiều lần. Đạt đặt biên dùng trên tay vũ khí thứ bị bọn họ những người này vây quanh ở trung gian con mồi, biên vẻ mặt đắc ý hướng về phía Cổ Mục Thâm giảng đạo. Cổ Mục Thâm tuy rằng không có mở miệng đáp lời, bất quá ở đây bất luận kẻ nào chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn ra bọn họ thủ lĩnh đối hôm nay này đệ nhất đầu con mồi cái đầu phi thường vừa lòng. Nói cho các huynh đệ Nỗ lực hơn, đem này đầu con mồi bắt lấy tới, hôm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, hảo hảo ăn một đốn, ngày mai lại tiếp tục. Lóe sáng con ngươi chăm chú vào trên người huyết càng ngày càng nhiều con mồi, trong lòng hưng phấn không được, không nghĩ tới hắn như vậy may mắn, ngày đầu tiên săn thú liền đụng phải lớn như vậy một đầu con mồi. Chương 441 Đức Đạt vừa nghe, trên mặt tươi cười càng là ngăn cũng ngăn không được, lớn tiếng lên tiếng, tốt, thủ lĩnh. Ta đây liền đi theo các huynh đệ nói, các huynh đệ nếu là đã biết chuyện này, bọn họ nhất định sẽ cao hứng hư không thể. Ném xuống những lời này, hắn rời đi cái này vây đàn, nhất nhất đi đến những người đó phía sau tuyên bố chuyện này. Chẳng được bao lâu, mọi người đều đã biết cổ một thâm cái này mệnh lệnh, lập tức, mọi người ăn ý mười phần, một bên đối với bọn họ vây quanh ở trung gian con ngồi trên người cắm thượng vũ khí, một bên lớn tiếng hô lớn, thủ lĩnh uy vũ. Có lẽ là bởi vì có cái này mệnh lệnh làm như bọn họ kế tiếp nỗ lực mục tiêu, không bao lâu, kia hai ngàn nhiều cân trọng con ngồi phanh một tiếng, bọn họ sở chạm này phiến trên đất bằng đột lập tức đất rung núi chuyển lay động lên, ngay sau đó một cổ quần cuộn bùi đất ở bọn họ trước mặt dâng lên, một khối sủng nhiên đại vật động vật theo tiếng ngã xuống bọn họ trước mặt. Vì lộng này đầu con mồi, ước chừng hoa bọn họ gần ba cái giờ mới đem nó cấp cầm xuống dưới. Trong đó có vài cái nam tử trên người đều treo một chút màu. Lưu lại vài người cùng ta một khối đêm này đầu con mồi cấp tách ra. đạt, ngươi mang vài người ở gần đây tìm một chút có hay không có thể ở xuống dưới địa phương. Hôm nay buổi tối chúng ta liền ở chỗ này qua đêm. lệnh phân phó điệp đạt lên tiếng, là, thủ lĩnh. Ngay sau đó, hắn xoay người từ trong đám người chọn mấy cái ngày thường nói với hắn thượng lời nói các con dân. Sáu người một khối rời đi nơi này. dư lại người còn lại là đi theo cổ mục thâm bên người mỗi người bắt đầu đem bọn họ trên người mang theo nha dụng cụ cắt gọt lấy ra tới bắt đầu một chút một chút đem này đầu con ngồi chia làm một khối to một khối làm cho bọn họ có thể bối động trọng lượng mười mấy người một khối hợp lực phân nửa giờ mới từ này đầu con ngồi trên người phân không đến một nửa còn có hơn phân nửa như cũ hoàn chỉnh ghé vào một khối đúng lúc này nửa giờ trước đi ra ngoài tìm địa phương đạt đám người đổ trở về Thủ lĩnh, chúng ta ở phía trước cách đó không xa nơi đó tìm được rồi một cái đại thụ, bên trong có thể cho chúng ta ở một đêm thượng. Tại đây phiến rừng rậm, rất khó tìm đến sơn động linh tinh, bọn họ giống nhau ở chỗ này săn thú, nếu là ở chỗ này qua đêm, đều sẽ đi tìm một ít thật lớn đại thụ đã tới đêm. Hảo, làm không tồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta đem này đó thịt phân hảo, chúng ta mỗi người khiêng một khối đi nơi đó. Công đạo xong. Của một thâm túi đầu tiếp tục làm nổi lên phân thịt sống. Đương nhiên, vừa rồi đi ra ngoài tìm trụ đạt chờ sáu người tự nhiên sẽ không làm chính mình mở to mở to đứng ở một bên nhìn bọn họ thủ lĩnh làm việc. thực mau, sáu người cũng đi theo lấy ra bọn họ trên người mang theo nha dụng cụ cắt gọn một khối gia nhập này phân thịt hàng ngũ giữa. Có lẽ là bởi vì lại nhiều này sáu người một khối hỗ trợ, lại qua nửa giờ. Mặt sau này một khối to thịt khiến cho bọn họ những người này một khối phân xong Lúc này, bọn họ trước mặt này phiến trông trải trên đất bằng thả 20 khối. Mỗi khối gần có 100 nhiều cân thịt ở nơi đó. Nhìn này đó thịt, mỗi người trong mắt đều mang theo hưng phấn quan mang. Đây chính là bọn họ lần này ra tới săn thú đệ nhất đầu con mồi Không thể tưởng được liền có nhiều như vậy. Đây chính là một cái hảo dấu hiệu A. Ở cổ mục trong bộ lạc truyền lưu một cái phong tục. Nếu là bọn họ cái này bộ lạc người đi ra ngoài săn thú ngày đầu tiên có thể săn đến đại hình con mồi, này liền đại biểu cho bọn họ lần này săn thú sẽ thuận buồm xuôi gió, con mồi cũng sẽ nhiều hơn mang về bộ lạc. Chương 442 Phân xong rồi thịt, lần này theo tới săn thú người mỗi người trên người khiêng một khối hoặc là hai khối thịt đi vừa rồi đạt tìm được kia chỗ nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ sắp muốn nghỉ ngơi địa phương là một cây đại thụ. Dưới gốc cây trung gian không biết có phải hay không bị cái gì động vật cấp biến thành một cái động lớn, vẫn là này vốn dĩ chính là này cây đại thụ thiên nhiên hình thành. Tóm lại, này cây đại thụ dưới gốc cây trung gian nơi này biến thành một chỗ có thể cho bọn họ những người này nghỉ ngơi một chỗ hảo nơi. Thuyền cái này địa phương nghỉ ngơi, đoàn người phân công hợp tác, tìm thủy lửa tìm tuổi lửa, tìm thủy tìm thủy, lộng ăn lộng ăn, trong lúc nhất thời, cái này địa phương giống như thành một cái nho nhỏ bộ lạc giống nhau. thực mau trời tối xuống dưới phải nói cái này mùa nơi này đều là bạch đoàn đêm trường thiên tối sầm nơi này phương cũng chậm rãi phiêu nổi lên một cổ thịt chín mùi hương đại gia nhiệt ca tái vũ hảo không dung náo nhiệt thủ lĩnh đáng tiếc tốt như vậy không khí nếu là có hổ vân bộ lạc uống rượu một chút thì tốt rồi đặt trên tay cầm một khối nướng chín thịt vừa ăn đầy miệng là du biên vẻ mặt tiếc hận nói Cổ Mộc Thâm có khác thâm ý ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, cũng cắn một ngụm trên tay hắn cầm tương đối tiểu khối thứ chín, ăn xong rồi mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi còn không phải là tưởng hướng ta biểu đạt một cái ý tứ, tưởng uống rượu sao?" "Yên tâm, chờ ta cùng Tiểu Lâm kết hợp ngày đó, ta nhất định làm đoàn người đều uống thượng rượu." "Được rồi đi." Đạt đột nhiên trong mắt sáng ngời, ngay sau đó ngượng ngùng cười cùng hắn giải thích, "Hắc hắc, thủ lĩnh, ta không phải ý tứ này, ta chính là có điểm thèm." bất quá ngươi nếu là muốn cho chúng ta ở ngày đó uống thượng rượu cũng đúng chúng ta không ngại nói xong hắn quay đầu đối với bốn phía ở ăn thịt các huynh đệ hỏi có phải hay không a các huynh đệ trải qua ngày này sinh tử tương tùy những người này hiện tại đối cổ mộc thâm sợ hãi cũng không có mới ra tới khi nhiều như vậy đại gia hỏa có đôi khi cũng sẽ nói nói cười cười đúng vậy chúng ta không ngại cũng có người đi theo kịp đạt một khối ồn ào vừa nói vừa cười nói cổ mộc thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái cười cười yên tâm các ngươi thủ lĩnh ta nói chuyện tính toán tuyệt đối sẽ ở kia một ngày cho các ngươi đều uống thượng rượu còn có khả năng uống đến các ngươi đều tưởng phun mới thôi rằng đến nơi đây hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng cổ mộc bộ lạc cái kia phương hướng nhìn thoáng qua tuy rằng biết rõ bộ dáng này nhìn căn bản nhìn không tới bộ lạc nhưng hắn chính là nhịn không được tưởng bộ dáng này nhìn xem đồng thời trong lòng cũng trồi lên một cái nhỏ sinh thân ảnh Cũng không biết hiện tại lúc này nữ nhân này ở trong bộ lạc làm gì, có phải hay không thừa dịp hắn không ở nàng bên người, liền không hảo hảo ăn cái gì. Điều đạt lại cắn một ngụm chính mình trên tay cầm thịt nướng, ngay sau đó vẻ mặt tò mò tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi, Thủ lĩnh, ngươi vừa rồi cùng chúng ta nói làm ta uống đến tường phun, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng đem hổ vân trong bộ lạc rượu đều cấp lộng hết? Tuy rằng hổ vân bộ lạc hiện tại lấy bọn họ cổ một bộ lạc cầm đầu, chính là bộ dáng này đem nhân ra rượu cấp lộng hết, như vậy giống như không tốt lắm đâu. Cổ mục thâm nhìn hắn một cái, tuy rằng ra hỏa này cái gì đều không có nói, bất quá cũng làm ơn một chút nhân ra đem kia trên mặt kia rõ ràng có thể thấy được ý tưởng biểu tình cấp thu một chút đi. Vừa thấy liền biết người này đem hắn tưởng hỏng rồi, ngươi không cần lo lắng, ta đáp ứng cho các ngươi uống không phải từ hổ vân bộ lạc nơi đó tới. Là chính chúng ta trong bộ lạc, đến nỗi là như thế nào tới, cái này còn muốn bảo mật. Bảo mật này hai chữ hiện tại ở cổ mộc trong bộ lạc đã dùng phi thường hảo, này hết thể công lao còn muốn dựa dạy bọn họ học được dùng này hai cái từ giang tiểu lâm. Chương 443 Đang chuẩn bị chăm chú lắng nghe, đạt thấy hắn miệng ngừng lại, a một tiếng, chạy nhanh đến gần đến cổ mộc thâm bên người, nha, thủ lĩnh, ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết trong bộ lạc như thế nào sẽ có rượu. Chúng ta bộ lạc không phải sẽ không lộng rượu sao? Cổ mộc thâm ngéo một cái môi, trên mặt như cũ treo kia phúc thần bí tươi cười, chuyện này đều nói hiện tại tạm thời không thể theo như ngươi nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết này rượu là từ lâu tới. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới xa ở trong bộ lạc cái kia tiểu nữ nhân, cũng không biết nàng lần trước nói phải dùng trái cây ủ rượu sự tình có hay không đang tiến hành. Lúc này, Đang ở cổ mộc thâm canh cánh trong lòng Giang Tiểu Lâm ở ăn qua bộ lạc cơm chiều lúc sau, lại về tới nàng cùng hắn trụ kia gian thụ ốc vùi đầu khổ làm. Trải qua 6 người hơn nữa nàng cùng tuyệt đẹp 8 người hợp tác hạ, hôm nay lao công thành quả rất phù hợp nàng muốn kết quả. Hiện tại, nàng trước mặt bày chính là một trương đại khái có chiều dài 2 mét, chiều rộng 4 mễ tả hữu một khối vải bố, này khối vải bố trước kia không giống nhau chính là... Này khối vải bố là từ vài loại nhan sắc tách ra dệt thành, hiện tại cái này vải bố liền cùng hiện đại những cái đó nhiễm có nhan sắc quần áo nhiều hay không. Hiện tại có bố, hiện tại cũng chỉ kém thiết kế đồ. Không sai, nàng tính toán ở nàng cùng cổ một thâm kết hợp kia một ngày muốn mặc vào thuộc về có hiện đại khoản sườn xám cùng áo cưới. Tuy rằng nàng không phải cái gì thiết kế sư, nhưng không làm gì được trụ nàng từ nhỏ liền đối này hai dạng quần áo rất cảm thấy hứng thú, xem nhiều. Tự nhiên cũng liền sẽ như vậy một chút. Trải qua một phen ma hợp, viết viết đình đình lúc sau, rốt cuộc làm nàng họa ra một kiện làm nàng lòng tràn đầy thủy sườn sám kiểu dáng. Nhìn này trương đặc đại thụ diệp mặt trên kiểu dáng, giang tiểu lâm càng nhìn chằm chằm xem, khỏe miệng thượng tươi cười liền biến càng sâu, nàng đều có điểm muốn nhanh lên tìm người làm ra tới, sau đó mặc ở chính mình trên người cảm giác. Hôm nay buổi tối, này gian thủ ốc ánh lửa mãi cho đến nửa đêm về sáng mới chậm dai tắt ngày hôm sau tuyệt đẹp cùng ngày hôm qua giống nhau mang theo kia sáu nữ tử lại là sớm lại đây bởi vì mới ngủ mấy cái giờ đã bị đánh thức giang tiểu lâm từ trên giường lên nên đón các nàng khi hốc mắt phía dưới hắc ảnh phi thường nghiêm trọng tiểu lâm chúng ta hôm nay chuẩn bị làm chút cái gì tuyệt đẹp nhìn đến đi ra nàng vẻ mặt rục rục nhảy thí bộ dáng giang tiểu lâm nhìn nàng liếc mắt một cái Đánh ngáp một cái, vây vây tay nói, đợi chút ngươi sẽ biết, vào đi. Nói xong, lại đánh ngáp một cái, xoay người trước một bước đi vào thủ Úc. Tuyệt đẹp khỏe miệng nhẹ nhàng dương, hướng tới đi theo nàng phía sau kia sáu cái nữ tử vây vây tay, bảy người đi theo giang tiểu lâm phía sau cũng vào thủ Úc. Tuyệt đẹp vừa tiến đến, lập tức hướng đêm qua giang tiểu lâm chưa kịp thu thập kia trường trên bàn gỗ đi qua, cầm lấy một chương đặc đại thụ diệp tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Chẳng được bao lâu, thu ốc vang lên nàng run rẩy thanh âm, "Tiểu Lâm, ngươi, ngươi mau tới đây." Đang ở rửa mặt Giang Tiểu Lâm nghe được nàng câu này quái quái lời nói, lập tức buông xuống vải bố rửa mặt khăn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, chạy nhanh chạy qua đi, "Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì?" Tuyệt đẹp vội đem nàng kéo gần, chỉ vào trên tay cầm kia trương đặc đại thụ diệp thượng đồ vật hỏi, "Tiểu Lâm, ngươi nói cho ta, này mặt trên đồ vật có phải hay không quần áo a?" Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua nàng hưng phấn mặt, thở dài nhẹ nhõn một hơi, chứng mắt nàng nói, thiếu chút nữa bị ngươi ngủ chết, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, nguyên lai là vì việc này. Chương 444 Xem nàng nói nhẹ nhàng như vậy, tuyệt đẹp vẻ mặt ú hoán biểu tình nhìn nàng một cái, đột nhiên lập tức lại nghĩ tới chính mình trên tay cầm này phiến lá cây, chạy nhanh lại hỏi, Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên nói cho ta này mặt trên họa có phải hay không quần áo a? Giang tiểu lâm theo trên tay nàng dương kia phiến đại thụ diệp, mặt trên họa vừa lúc là nàng đêm qua chịu khổ đêm làm ra tới sần sám bộ dáng. Ngươi nói đúng, cái này chính là quần áo bộ dáng, đẹp sao? Theo nàng những lời này rơi xuống, duyên dáng đôi mắt lập tức sáng lên, dùng sức chiều nàng gật đầu, liên tục nói, đẹp, đẹp, quá đẹp. Nói xong, nàng cảm thấy chính mình một người cảm thấy không đủ, chạy nhanh chiều nàng phía sau đứng không dám về phía trước sáu người vây vây tay. các ngươi cũng lại đây nhìn xem a cái này quần áo có phải hay không thật sự hảo hảo xem sáu người do dự hạ cuối cùng thật sự là không chịu nổi duyên dáng nhiệt tình lần lượt đi lên trước tới xem theo này vừa thấy sáu người trong mắt lập tức liền sáng lên sáu hai mắt hạt trâu nháy mắt không thể chớp chăm chú vào kia phiến lá cây mặt trên trong đó có một người nhịn không được cấm thở ra thanh quá đẹp cái này quần áo hảo mị a ta chưa bao giờ biết nguyên lai like quần áo còn có thể làm thành như vậy mỹ này nếu là mặc ở người phía sau nhất định phi thường đẹp há ngăn là đẹp a quả thực là phi thường đẹp tuyệt đẹp một bức yêu thích không buông tay gắt gao cầm nó đột nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía vẫn luôn không nói gì giang tiểu lâm tiểu lâm ngươi nói cho ta cái này quần áo ngươi là từ lâu tới ta chính minh họa giang tiểu lâm cười tủm tỉm đối với nàng trả lời nàng mới vừa nói xong Tiếp theo nháy mắt, nàng lập tức nghe được nàng bốn phía truyền đến bảy đạo đồng thời hút không khí thanh âm. Tiểu lâm, ngươi không có gạt ta đi, cái này quần áo thật là chính ngươi họa Tuyệt đẹp vẻ mặt không thể tin được, tiến đến nàng trước mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng luôn mãi xác nhận. Giang tiểu lâm cười, đem trên tay nàng cầm này phiến lá cây đoạt lại đây, nhìn nàng nói, không phải ta còn có ai à, tại đây gian thủ ốc hiện tại chính là chỉ có ta một người ở, nếu là nhà ngươi thủ lĩnh ở chỗ này. còn có khả năng là hắn họa hiện tại hắn đều ở bên ngoài kia nhất định là ta họa tuyệt đẹp ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm bị nàng đoạt lấy đi kia trương lá cây cắn cắn môi cẩn thận tiến đến bên người nàng thanh âm càng là tiểu tiểu thanh tiểu lâm ta cầu ngươi một việc bái giang tiểu lâm lập tức thối lui hai bước cùng người này làm lâu như vậy bằng hữu chỉ cần nàng một lộ ra dáng vẻ này chuẩn không chuyện tốt trước đình chỉ ngươi nói trước nói ngươi yêu cầu ta sự tình gì Nếu ta có thể làm đến, ta mới có thể đáp ứng ngươi, nếu là không thể, thực xin lỗi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. tuyệt đẹp cắn cắn môi, trên mặt tiếp tục treo ngượng ngùng tới cười, ta muốn nói chuyện này ngươi nhất định có thể làm đến, cầu ngươi, tiểu lâm. Giang tiểu lâm đôi tay bày một cái xoa, được rồi, ngươi vẫn là trước nói ngươi muốn cầu ta cái gì đi. tuyệt đẹp đô đô môi, nhỏ giọng nói. Ta tưởng cầu ngươi đem ngươi trên tay cái này quần áo làm một kiện cho ta được không? Ta rất thích ngươi trên tay cái này quần áo, ta cũng tưởng xuyên xuyên xem, ta đều không có xuyên qua như vậy đẹp quần áo. Quan trọng nhất nàng hiện tại mới biết được nguyên lai like quần áo còn có cái dạng này. Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, liền ở nàng thất vọng gục đầu xuống khi, ngay sau đó mở miệng nói, cái này quần áo không được, đây là ta chính mình muốn xuyên, bất quá ngươi nếu là thích loại này quần áo. chờ ta cái này quần áo chuẩn bị cho tốt, ta lại chuyên môn cho ngươi lộng một kiện loại này quần áo, ngươi xem thế nào. chương 445 vốn dĩ đầu đều đã rũ xuống tới ưu bệnh trạng vừa nghe nàng những lời này, lập tức lại ngẩng đầu lên, thất vọng ánh mắt thực mau lại thay cao hứng quan mang, nhìn nàng hỏi, thật vậy chăng, tiểu lâm, ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự nguyện ý cho ta lại họa giống nhau giống loại này quần áo bộ dáng. giang tiểu lâm cười, xem nàng rốt cuộc lại cười. Trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đương nhiên là thật sự, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn sao, nếu là bộ dáng này, vậy quên đi. Không, không, không, ta muốn, ta muốn, ta đương nhiên muốn, cảm ơn ngươi, tiểu lâm, ngươi thật là ta bạn tốt. Nói xong, lập tức chạy hướng nàng bên này, ôm lấy nàng vẫn luôn không chịu buông tay. Giang tiểu lâm cười cười, vỗ vua ôm chính mình tay, được rồi, thiếu cho ta vuốt mông ngựa. cho ta chuẩn bị bắt đầu làm việc. Tốt, ta nhất định hảo hảo giúp ngươi làm việc. Tuyệt đẹp buông ra nàng, cười hì hì hướng về phía nàng nói. Bên cạnh đứng sáu người nhìn đến các nàng hai cái tốt như vậy, sáu đôi mắt đồng thời lộ ra hâm mộ ánh mắt, các nàng cũng hảo tưởng cùng giang thần nữ có tốt như vậy cảm tình. Bên kia, rời đi của một bộ lạc của một thâm đám người ở hốc cây nghỉ ngơi cả đêm, cũng đều lần lượt tỉnh lại, đang chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đoàn người ăn qua đêm qua dư lại tới thịt nướng, lại đến an bài nhân viên thời điểm. Đêm qua ngủ trước cổ mộc thâm cũng đã nghĩ kỹ rồi hôm nay như thế nào an bài. Hôm nay chúng ta nơi này lưu lại bốn người nhìn này đó con ngồi, dư lại người tiếp tục cùng ta đi ra ngoài săn thú. Đoàn người vừa nghe hắn cái này an bài, trên mặt đều lộ ra cung kính biểu tình, không ai trên mặt có bất luận cái gì dị nghị. Cổ mộc thâm thấy đoàn người đối chính mình an bài không có ý kiến. vì thế xoay người từ trên mặt đất cầm một phùng trước tiên chuẩn bị tốt cây nhỏ can. Chúng ta hiện tại tới bắt dễ cây, bắt được đoạn liền lưu lại, lớn lên liền cùng ta một khối đi ra ngoài săn thú. Hắn vừa nói xong, đoàn người lập tức đi lên trước từ hắn tay rút ra một cây cây nhỏ can, không bao lâu, trên tay hắn dễ cây liền toàn bộ bị trừ xong. Cuối cùng lưu lại bốn người, trong đó một người chính là Bị đạn Lúc gần đi, cổ mộc thâm vô hắn bả vai dặn dò. Cho ta xem trọng này đó con mồi, chờ chúng ta trở về. Điều đạt miếp miệng cười, vỗ vô, vô chính hắn bộ ngực, thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo bảo hộ chúng ta con mồi. Cổ mộc thâm gật đầu, chỉ là xoay người khi, lại xoay lại đây, con mồi tuy rằng quan trọng, bất quá các ngươi mệnh càng quan trọng, nếu là thật sự gặp phải cái gì đại hình dã thú, đấu không lại liền tư bỏ, mệnh quan trọng nhất. Điều đạt gật gật đầu, biết, thủ lĩnh, lúc này đây xoay người. Cổ mộc thâm không có lại chuyển qua tới, trực tiếp mang theo lần này bắt trường dễ cây các huynh đệ rời đi này cây đậu. Cũng không biết có phải hay không lần này săn thú vận khí tốt, vẫn là ông trời cũng tưởng hắn nhanh lên cùng tiểu nữ nhân kết hợp. Tóm lại, khi bọn hắn hôm nay mới ra tới khi, lại đụng phải một đầu gần một ngàn cân trọng tả hữu con mồi, kế tiếp lại hoa gần hai cái giờ, mới đem này đầu bất hảo con mồi cấp hoàn toàn chế phục xuống dưới. Đoàn người ở đánh này đầu con mồi khi, Trên mặt dính không ít vết máu, nhưng đối với chính mình vừa ra khỏi cửa liền đụng tới lớn như vậy con mồi, đoàn người nơi nào lo lắng trên mặt vết máu, trên mặt tất cả đều là hưng phấn tươi cười. Liên ở đoàn người vì lại săn đến một đầu đại con mồi cao hứng khi, đột nhiên, một cái cả người là thương nam nhân từ nơi xa chạy tới bọn họ bên này. Chương 446 Thủ lĩnh là Nô Xích Trong đó một người thấy rõ chiều bọn họ chạy tới bóng người. Mở to hai mắt nhìn về phía cổ mục thâm. Cổ mục thâm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng bọn họ bên này càng chạy lướt qua bóng người, chẳng được bao lâu, bóng người gần ở bọn họ trước mặt, đồng thời cũng thấy rõ lại đây nhân thân thượng cùng trên mặt những cái đó thương. Sao lại thế này, ngươi không phải đi theo đạt bọn họ một khối nhìn con mồi sao? con có, trên người của ngươi thương lại như thế nào tới? Cổ mục thâm đi đến trước mặt hắn, đem thở hổn hển hắn từ trên mặt đất ngâm dậy tới. Lệnh giọng hỏi. Chạy tới người thở hổn hển một hồi lâu khí, mới có thể thuận lợi nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Thủ lĩnh, việc lớn không tốt, các ngươi vừa ly khai, mai thạch bộ lạc người đột nhiên xuất hiện, bọn họ muốn cướp đi chúng ta săn thú trở về con mồi. Tiếp đạt không chịu, chúng ta cùng mai thạch bộ lạc người đánh lên, chính là nhân ra người nhiều, chúng ta đánh không thắng. Tiếp đạt kêu ta lại đây thông chi thủ lĩnh, kêu thủ lĩnh nhanh lên dẫn người qua đi hỗ trợ. Người tới một khách khí đem câu này nói xong, sau đó kéo trường đầu lưỡi, dùng sức thở phì phò. Đứng ở cổ mục thâm phía sau, các nam nhân nghe xong hắn những lời này, một đám trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. "Thủ lĩnh, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên qua đi đem ai Thạch bộ lạc đuổi đi, chúng ta không thể làm chúng ta vất vả lộng trở về con ngồi tiện nghi bọn họ." Trong đó một người đứng ở cổ mục thâm trước mặt, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ la lớn. "Đúng vậy, không thể tiện nghi bọn họ, đem bọn họ đánh trở về. Mặt sau những người đó đồng dạng nắm chặt nắm tay, hô to nói. Nhìn xuống đầy ngập lửa giận, cổ mục thâm chậm rãi quay đầu, chỉ ba người, các ngươi ba cái lưu lại nơi này nhìn này đầu con ngồi, giữ lại người cùng ta trở về. Bị điểm danh ba người trên mặt tuy rằng có điểm đáng tiếc, bất quá vẫn là lớn tiếng ứng một câu, là, thủ lĩnh. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, hoài một thân lửa giận rời đi bên này. Cổ mộc thâm đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới hốc cây bên này. Bọn họ lại đây khi, bên này đã biến bình tĩnh, chẳng qua trên mặt đất nằm vài người, bên cạnh là mai thạch đám người vẻ mặt đắc ý nhìn đi tới cổ mộc thâm đám người. Thủ lĩnh, bị người dẫm lên đồ đặt đạt một thân chật vật chiều đi tới cổ mộc thâm hô một tiếng. Ngươi không sao chứ, còn có đoàn người, có hay không sự. Cổ mộc thâm lại đây, quan tâm nhìn bọn họ mấy cái hỏi. Bị dẫm lên đầu mấy người vừa nghe cổ mộc thâm những lời này, mấy người trong mắt có điểm hồng, đầy mặt xấu hổ và giận dữ. Thủ lĩnh, thực xin lỗi, là chúng ta vô dụng, không có đem chúng ta con ngồi cấp bảo vệ tốt. Tiếp đạt túi đầu giảng đạo. Theo hắn những lời này rơi xuống, dư lại mấy cái bị mai thạch bộ lạc người dẫm lên đầu các nam nhân cũng đi theo vẻ mặt hổ thẹn đem đầu thấp xuống. Cổ mộc thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên may mắn. Con ngồi không có chúng ta còn có thể tiếp tục đánh, nhưng là các ngươi nếu là có cái gì ván nhất, trở lại bộ lạc, ta như thế nào hướng các ngươi người nhà công đạo. Nói xong, không thấy những người này trong mắt kích động, hắn nâng lên mắt hướng cách đó không xa ngồi nhìn về phía bọn họ bên này Mai Thạch, lạnh lùng nói, đem chúng ta con ngồi trả lại cho chúng ta. Hắn thoại cương nhất là hạ, phụt một đạo tiếng cười đáp lại hắn. Mai Thạch một bên cười một bên lắc đầu, trong miệng phát ra tấm tắc tiếng vang. Chầm rãi đi tới cổ mục thâm bên này, cổ mục thâm, ngươi đại khái là quý nhân hay quên sự, ta mai thạch đã từng cùng ngươi đã nói, các ngươi bộ lạc nếu là không cho chúng ta bộ lạc thuốc dẫn, về sau chúng ta bộ lạc người thấy các ngươi một lần săn thú, liền đoạt các ngươi một lần, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền quên mất đi. Chương 447 Các ngươi trong bộ lạc người không phải đều cứu về rồi sao? Cổ mục thâm âm trầm khuôn mặt trừng mắt hắn nói, Tuy rằng hắn không có cấp mai thạch bộ lạc người thuốc dẫn, bất quá hắn cũng từng hỏi tham quá, ở đột y bộ lạc bắt được thuốc dẫn lúc sau, tiểu lâm nói cho bọn họ cái kia biện pháp thực mau liền tại đây phiến trên đất bằng tuyên dương quá, trong đó mai thạch bộ lạc bên này cũng được đến biện pháp này. Mai thạch vừa nghe hắn những lời này, sắc mặt lập tức biến hắc, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía hắn giống lớn một tiếng, cổ Mộc thâm, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là không đề cập tới chuyện này còn hảo. Nhắc tới chuyện này, ta mai thạch còn có mai thạch bộ lạc tất cả mọi người nhất định phải đem các ngươi lần này lộng trở về con mồi cấp đoạt lại đi. Đúng vậy, đoạt lại đi, báo thủ, báo thủ. Đứng ở mai thạch phía sau mai thạch bộ lạc người vừa nghe, một đám đầy ngập kiều hận giống nhau chừng mắt của một bộ lạc người. Cổ một thâm mày một ninh chặt, bộ dáng này nói đến, các ngươi là thật sự đoạt định rồi chúng ta con mồi, liền thương lượng đường sống đều không có có phải hay không. mai thạch chiều trên mặt đất phi một ngụm nước miếng hung tợn trả lời nói không sai không đến thương lượng lần này các ngươi con ngồi chúng ta mai thạch bộ lạc đoạt định rồi còn có về sau các ngươi cổ mộc bộ lạc nếu là ra tới săn thú làm chúng ta người thấy được chúng ta đều sẽ thấy một lần đoạt một lần cổ mộc thâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu hành, nếu không đến thương lượng ta đây cũng liền cùng ngươi không cần khách khí nói xong câu đó hắn lập tức quay đầu chiều hắn phía sau đứng con dân xử cái ánh mắt. Được hắn ánh mắt của một bộ lạc các con dân chạy ra khỏi bốn cái, bốn người lấy cực nhanh tốc độ chạy tới hiếp đạt chờ bốn người bên này, đem dấm lên bọn họ đầu người dùng sức đánh ngã trên mặt đất. Được cứu hiếp đạt chờ bốn người lập tức từ trên mặt đất bò dậy, cũng đi theo gia nhập trong chiến đấu, mấy người một khối hợp lực đem vừa rồi lấy chân vẫn luôn dấm lên bọn họ đầu mai thạch bộ lạc hung hăng tấu vài hạ. Nghe chính mình người phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, Mai Thạch biểu tình biến càng ngày càng dữ tợn. Đột nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, chiều phía sau đứng các con dân vung tay lên, hắn phía sau mọi người toàn bộ một tổ hong giường như chiều đẹp đạt bên kia vọt qua đi. Đứng cách Mai Thạch so gần cổ mục thâm vẫn luôn chú ý Mai Thạch động tĩnh. ở hắn phất tay làm người hỗ trợ khi, cổ mục thâm cũng không làm, ngay sau đó đem phía sau dư lại tới người cấp chiêu đi lên. Trong lúc nhất thời, Này phiến an tĩnh đại thụ phía dưới chính phát sinh một hồi sống hay chết quyết đấu. Ở mọi người đánh đấu khi, cổ Mộc thâm cùng Mai Thạch làm này hai cái bộ lạc đầu đầu, hai người đứng ở trong đám người mặt, cho nhau dùng đánh nhau giống nhau ánh mắt chừng mắt lẫn nhau. Hai người dùng ánh mắt cho nhau đánh giá trong chốc lát, thực mau cũng một khối gia nhập đánh nhau bên trong. Chỉ là Mai Thạch bộ lạc người chỉ lo man đánh, lại căn bản không có suy xét đến bọn họ có phải hay không đối phương đối thủ. Cổ một bộ lạc người trời sinh liền lấy săn thú mà sống, cái này bộ lạc người, mỗi người giống như là có một bức trời sinh thần lực giống nhau. Có thể nói, một cái cổ một bộ lạc người liền tương đương với là bọn họ Mai Thạch bộ lạc hai ba cá nhân. Cho nên trận này giá đánh hạ tới, cuối cùng người thua khẳng định là không hề đánh nhau năng lực Mai Thạch bộ lạc. Đương Mai Thạch cùng cổ một thâm đánh khó xá khó phân khi, đột nhiên bốn phía chậm rãi biến an tĩnh xuống dưới. Thừa dịp hai người đánh mệt mỏi trộm xuyên khẩu khí khi, Mai Thạch hướng bốn phía nhìn nhìn, tức khắc cả người hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy người của hắn toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, có ôm đau bụng khổ dên gì có ôm chân, có ôm đầu, tóm lại, ôm thân thể cái nào bộ vị người đều có, toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ dên gì Điểm chết người chính là, sở hữu nằm trên mặt đất người đều là hắn mang lại đây, cổ một bộ lạc người lại một cái đều không có. Chương 448. cổ mộc thâm vừa lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất người bị thương khỏe miệng xẹt qua một mặt đất ý sau đó quay đầu nhìn vẫn không nhúc nhích mai thạch thế nào mai thạch ngươi hiện tại còn muốn cùng chúng ta cổ một bộ lạc người đoạt con mồi hiện tại ta liền tính là chịu cho các ngươi đoạt các ngươi người hiện tại thành cái dạng này có sức lực đem này đó thịt khiêng hồi các ngươi bộ lạc sao cổ mộc thâm những lời này vừa ra hạ Cổ một bộ lạc nhân mã thượng phụt cười to ra tiếng. Trong đó đạt cười nhất hoan, hắn này vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai like bọn họ thủ lĩnh cũng là một cái miệng người xấu xa như vậy. Mai Thạch nghe bên tai truyền tới này đó tiếng cười, dùng sức cắn tăng cường nha, này đó tiếng cười làm hắn cảm thấy mặt nguôi của hắn ở bị những người này dẫm đạp. Cổ một thâm người, ngươi đừng quá đắc ý, hiện tại chúng ta Mai Thạch bộ lạc người không phải các ngươi bộ lạc đối thủ, nhưng sẽ có một ngày. Chúng ta sẽ biến cường đại, chúng ta nhất định sẽ không vẫn luôn trở thành các ngươi của một bộ lạc thủ hạ bại tướng, chờ coi hảo. Nói xong câu đó, hắn đối với trên mặt đất những cái đó người bị thương quát, đều nằm trên mặt đất làm gì, không chê mất mặt có phải hay không, đều cho ta đứng lên, cùng ta hồi mai thạch bộ lạc. Trên mặt đất mai thạch bộ lạc các con dân một đám kéo bị thương thân thể bộ vị chậm rãi bò lên thân, đi theo trước một bước rời đi mai thạch chậm rãi rời đi này cây hạ. Đi thôi, về sau nếu là làm chúng ta thấy một lần, chúng ta liền đánh một lần, xú không mặt, chính mình không đi săn thú, nghĩ đến đoạt chúng ta, lần sau muốn chúng ta lại đụng vào thấy, chúng ta ăn các ngươi thịt. Điệu đạt cắn răng đứng ra, chỉ vào mai thạch bộ lạc những người đó rời đi phương hướng lớn tiếng mắng. Đừng mắng, nhân ra đều đi xa, ngươi liền tính là đem giọng nói mắng ách, nhân ra cũng nghe không thấy. Cổ mục thâm tiến lên chụp hạ bờ vai của hắn, cười nói. đạt cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi, thủ lĩnh, may mắn ngươi chạy tới, bằng không, chúng ta lần này săn trở về con ngồi khiến cho bọn họ cấp đoạt đi rồi. Cổ mục thâm ánh mắt thâm thúy nhìn liếc mắt một cái hắn vẻ mặt xanh tím khuôn mặt, vươn một bàn tay chỉ nhẹ nhàng bắn hạ hắn miệng bàng. Ngao ngao, đau quá. Tiếp đạt ngảy khai, vốt chính mình vừa mới bị đạn miệng bàng, trong miệng phát ra ăn đau tiếng kêu thảm thiết. Cổ mục thâm thấp giọng cười, đem chính mình tay thu trở về Sau đó quay đầu nhìn phía vừa rồi kia mấy cái, các ngươi thế nào, có hay không thương đến cái nào quan trọng địa phương. Bị cổ mục thâm thăm hỏi kia bốn người vẻ mặt cảm động lắc lắc đầu. Gặp ngươi không có việc gì, con mồi cũng còn ở, cổ mục thâm lần này lại để lại vài vóc dáng dân nhóm tại đây. Hắn mang theo dư lại những người đó lại trở về bọn họ hôm nay buổi sáng săn thú nơi đó. Một giờ sau, bọn họ khi trở về. Một đám trên vai đều khiêng gần có 200 cân tả hữu con mồi trở về. Trong đó cổ mục thâm bối nhiều nhất, không chỉ có trên vai khiêng có hơn 400 cân thịt, trên tay còn cầm một con không sai biệt lắm có 100 nhiều cân toàn bộ con mồi. Này con mồi cùng loại gà giống nhau, bất quá nó lại so với bình thường gà không biết muốn lớn nhiều ít lần. Hôm nay giữa trưa chúng ta ở chỗ này lại ăn một đốn, ăn xong rồi, chúng ta liền bắt đầu trở về. Lần này được mua chống chất. Nói lên những lời này tới khi cổ mộc thâm đầy mặt đều là ý cười. Nghe được có thể về nhà, đoàn người trên mặt đều lộ ra hưng phấn tươi cười. Ngay cả hôm nay giữa trưa này bữa cơm cũng làm cho bọn họ so ngày thường làm càng hương. An qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người bắt đầu khiêng con ngồi chậm rãi hướng cổ mộc bộ lạc cái này phương hướng đi đến. Chương 449 Lần này bọn họ ra tới địa phương không xem như xa. Không sai biệt lắm tới rồi chạm vạng thời điểm, bọn họ những người này liền về tới bọn họ ngày đêm tơ tưởng ở trong bộ lạc. Lưu tại trong bộ lạc người nhìn đến bọn họ trên tay bối trở về con mồi, mọi người trên mặt đều lộ ra cao hứng tươi cười. Một hồi tới, cổ mục thâm đem trên người khiêng con mồi ném cho trong bộ lạc người, trên tay hắn dẫn theo một con không sai biệt lắm có 50 cân tả hữu con mồi cao hứng phân chấn đi tìm người. Chạm thứ nhất, Hắn tìm địa phương là hắn cùng Giang Tiểu Lâm một khối trụ kia gian thu Úc, quả nhiên, hắn ở chỗ này tìm được rồi đang ở bận rộn nàng. thu Úc bên trong, Giang Tiểu Lâm một người ở nơi đó phùng đồ vật, đột nhiên cảm giác được này gian thủ Úc có một cổ huyết tinh hương vị, nàng chạy nhanh xoay người, này vừa chuyển, lập tức cùng một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to gặp phải. Vốn dĩ tưởng cho nàng một kinh hỉ không nghĩ tới cái này tiểu nữ nhân trước một bước quay đầu tới. Cổ mục thâm đành phải đứng ở nàng phía sau, liệt giống nóc tử giống nhau tươi cười hướng về phía nàng hô một câu, tiểu lâm, ta đã trở về. Giang tiểu lâm vui mừng lập tức từ ngồi trên ghế đứng lên, chiều hắn phương hướng phát đi lên, ôm chặt lấy cổ hắn, ngươi thật sự đã trở lại. Nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi hương, cổ mục thâm môi nhẹ nhàng một loan, đem trên tay dẫn theo kia con mồi ném xuống đất, không ra hai tay ôm chặt lấy nào vào trong ngực tiểu nữ nhân. Hai người quên mình giống nhau cho nhau ôm một hồi lâu mới lưu luyến không rời buông lỏng ra lẫn nhau. Đương nhiên, nếu là bên cạnh không có một con sắt phong cảnh giống nhau tiếng kê vậy càng hoàn mỹ. Giang Tiểu Lâm theo thanh âm này nhìn về phía mặt đất, ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, tưởng nhắc tới nó, kết quả nhắc tới một nửa liền nhấc không nổi tới, này con ngồi thật sự là quá nặng. Một lần nữa đem nó bông, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hưng phấn hướng về phía trước mặt nam nhân khích lệ nói. Thật sự làm ngươi tìm được rồi, cổ Mộc thâm, ngươi thật lợi hại. Cổ Mộc thâm cười cười, con lưng, dễ như trở bàn tay đem nó nhắc tới nàng trước mặt, nói đến cũng là ta vận khí tốt, trở về thời điểm vừa vặn liền đụng phải nó, có lẽ ông trời đều ở giúp chúng ta, nó cũng tưởng chúng ta có thể mau một chút kết hợp đâu. Tiểu Lâm, chúng ta nhanh lên kết hợp đi, được không? Giang Tiểu Lâm thật cẩn thận rỗi tay sờ soạng trên tay hắn bắt lấy này chỉ thật lớn gà cả cảnh. Chờ ta đổ vật làm tốt, chúng ta liền đem chúng ta kết hợp sự tình để đi lên, bất quá bây giờ còn chưa được, ta đổ vật còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Không sai, cổ mộc thâm trên tay dẫn theo chính là một con lông chim đủ mọi màu sắc gà cảnh, nàng tính toán dùng nó trên người lông chim tới làm nàng trong ngộng tưởng kia kiện áo cưới. Cổ mộc thâm trong mắt đầu tiên là lộ ra một mặt nhàn nhạt mất mát quang mang, thức mau, hắn lại tự mình điều hảo tâm tình, trong mắt quang mang một lần nữa khôi phục. tiểu lâm ngươi nói cho ta ngươi yêu cầu chuẩn bị cái gì ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi lộng hắn liền không tin hai người một khối lộng sẽ không mau một chút Ngươi giúp ta lộng giang tiểu lâm chỉ chỉ hắn vẻ mặt hoài nghi cổ mục thâm thấy nàng lấy loại vẻ mặt này nhìn chằm chằm hắn ninh hạ mi chiều nàng gật gật đầu là nha ta tới giúp ngươi một khối lộng hai người lộng sẽ mau một chút nói xong chính hắn đắc ý cười ngây ngô một chút Không phải ta không cho ngươi giúp ta lộng, mà là ta muốn làm cho đồ vật ngươi không giúp được ta, loại này sống chỉ có ta chính mình mới được. Ngươi nếu là thật sự tưởng giúp ta, liền giúp ta nhiều lộng một chút dã trái cây trở về, ta tính toán dùng nó nhưỡng rượu trái cây. Cổ Mộc thâm nhẹ nhàng nga một tiếng, bất quá tưởng tượng đến này, rượu trái cây cũng là bọn họ kết hợp ngày đó phải dùng thượng, vì thế trong lòng kia một chút tiểu không thoải mái lại không thấy. Chương 450. Lúc ăn cơm chiều Người có tam cấp, đi tam cấp chi nhất thời điểm, Giang Tiểu Lâm lúc này mới từ đạt bên kia biết được bọn họ ở săn thú thời điểm tao ngộ tới rồi mai thạch bộ lạc người cướp bóc, may mà bọn họ người cùng con mồi đều không có sự. Đã trở lại, nhanh ăn đi, đây là ta cho ngươi nướng cự đùi gà, này thịt ta ngon, ngày thường rất khó ăn thượng, thứ này tương đối khó săn, tinh đâu. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận trên tay hắn này chỉ so nàng đùi còn muốn lớn một chút đùi gà. nhớ tới vừa rồi nghe được sự tình lập tức vô tâm tình ăn đây có lòng hy vọng muốn nhìn nàng ăn cổ một thâm thấy nàng túi đầu chính là không ăn sửng sốt hạ lo lắng hỏi như thế nào không ăn có phải hay không không muốn ăn cái này nếu không ta cho ngươi nướng mặt khác thịt nói xong xoay người sang chỗ khác lấy khác thịt tươi giang tiểu lâm kéo lại cánh tay hắn ta vừa rồi đi tam cấp thời điểm nghe việc đạt ở nơi đó giảng nói các ngươi lần này săn thú đụng tới mai thành người Bọn họ thật sự đi đoạt lấy các ngươi con ngồi. Cổ mục thâm cười, vươn tay nhẹ nhàng méo hạ nàng chót mũi, cười nói, nguyên lai like ngươi không cao hứng là bởi vì chuyện này. Giang Tiểu Lâm thấy hắn còn có tâm tình ở chỗ này cười, duỗi tay ở cánh tay hắn thượng dùng sức khắc hạ, phồng lên khuôn mặt đối với hắn nói, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cười, ta là nghiêm túc, chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Cổ mục thâm lập tức thu lại trên mặt ý cười, Hắn sợ chính hắn nếu là tiếp tục cười đi xuống, cánh tay hắn liền phải bị tiểu nữ nhân cấp véo xưng lên không thể. Là có như vậy một chuyện, bất quá chúng ta đem bọn họ cấp đánh chạy, bọn họ một chút tiện nghi đều không có vớt được. Hắn dương dương đắc ý giảng đạo. Vừa nghe chuyện này là thật sự, giang tiểu lâm khí thẳng cắn răng, đem trên tay cầm này chỉ thật lớn đùi gà trở thành mai thạch bộ lạc người, biên cắn biên mắng người, này giúp đáng giận mai thạch bộ lạc người. Bọn họ như thế nào như vậy không biết xấu hổ, thật đúng là tới đoạt chúng ta sai vật, bọn họ như thế nào không đi đương cường đạo A, quá không biết xấu hổ. Thấy nàng ăn một miệng đều là thịt, cổ mục thâm nhìn đều nhịn không được chính mình nuốt hạ nước miếng, chạy nhanh không lưng từ trên mặt đất cầm lấy một cái trang thủy chén gốm đưa tới nàng trước mặt, đừng nóng, giận, tiểu lông, ngươi mau uống nước, đừng đem chính mình cấp nghẹn chứ. Kinh hắn như vậy nhắc tới. Giang Tiểu Lâm lúc này mới phát hiện chính mình đang mắng Mai Thạch Bộ lạc người đồng thời còn đem miệng mình toàn nhét đầy thịt gà, tắt miệng đều cổ đau, cố hết sức đem trong miệng nhét đầy thịt tan vào bụng, lại lấy nước uống uống. Lúc này mới cảm thấy bụng thoải mái một chút. đều do Mai Thạch Bộ là người, nếu không phải bọn họ làm ra việc này, ta nơi nào sẽ khi hướng chính mình trong miệng tắt nhiều như vậy thịt. Nói xong, nàng lại hướng trong miệng tắt mấy khối thịt. Cổ Mộc thầm cười, trong lòng thầm nghĩ. Chắc không được những cái đó nam nhân nói nữ nhân sẽ có điên đảo sự phi hắc bạch bản lĩnh, lần này hắn xem như từ cái này tiểu nữ nhân trên người đã linh giáo rồi, nguyên lai nữ nhân thật đúng là chính là có loại này bản lĩnh. Lúc này, bị giang tiểu lâm đoán hận mai thạch đám người hiện tại cũng khó coi, trên người đồng dạng treo màu mai thạch nhìn đi theo chính mình trở về các con dân, một hồi tới, một đám thống khổ ngã trên mặt đất, vô số đạo thống khổ tiếng rên rỉ vang vọng cái này bộ lạc. Nhìn chính mình người bị khi dễ thành cái dạng này, một khuôn mặt âm u mai thạch nắm nắm tay dùng sức tạp hạ chính hắn trên đùi, rông lớn mắng, đáng giận, cổ một thâm, thù này ta mai thạch nhất định phải báo trở về, ngươi cho ta chờ. Chương 451 Trải qua hơn một tháng nỗ lực, một kiện dùng vài loại nhan sắc vải bố làm thành sợn sám, còn có một kiện dùng ga cảnh lông chim làm thành áo cưới một khối xuất hiện ở này phiến trên đất bằng. Tiểu lâm Ngươi này hai kiện quần áo thật sự quá Mỹ, Mỹ ta đều tưởng mặc vào chúng nó. Tuyệt đẹp si ngốc nhìn này hai kiện quần áo, trong miệng cầm lòng không đậu hô lên nàng trong lòng nói. Giang Tiểu Lâm cười, đem này hai kiện quần áo hợp lại vào nàng chính mình trong lòng ngực, này không thể được, này hai kiện quần áo chính là muốn ở ta và các ngươi thủ lĩnh kết hợp ngày đó xuyên, ngươi xuyên ta xuyên cái gì, bất quá sao nói tới đây, khoe miệng nàng xẹt qua một mạt nghịch ngợm ý cười. Mới vừa gục đầu xuống tuyệt đẹp vừa nghe nàng mặt sau câu này chưa nói xong nói, lập tức lại ngẩng đầu lên, suốt ruột nhìn nàng hỏi, bất quá cái gì, tiểu lâm, bất quá cái gì à? Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Bất quá ngươi nếu là chịu đáp ứng khi ta phù dâu, ta nơi này nhưng thật ra có một kiện thuộc về ngươi quần áo. Giang tiểu lâm cười nói, phù dâu, đó là đang làm gì? Tuyệt đẹp vuốt cái hót, vẻ mặt tò mò nhìn chầm chầm nàng hỏi. Chính là ở ta và các ngươi thủ lĩnh kết hợp kia một ngày, ngươi bồi ta cùng nhau ý tứ, đây là khi ta phủ dâu. Giang Tiểu Lâm cùng nàng giải thích. Tuyệt đẹp vừa nghe, nguyên lai like cái này phủ dâu ý tứ là cái này, rất đơn giản, không chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng, ta nguyện ý, ta nguyện ý đương ngươi phủ dâu. Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên đem ta quần áo lấy ra tới cho ta xem, ta muốn nhìn. Xem nàng như vậy gấp gáp bộ dáng, Giang Tiểu Lâm nhìn nàng nói. Tuyệt đẹp, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi là muốn làm ta phủ dâu đâu, vẫn là tưởng xuyên ta phủ dâu quần áo a Bị nàng như vậy vừa hỏi, tuyệt đẹp đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt treo lên lấy lòng tươi cười, lôi kéo nàng cánh tay nói, đều có, kỳ thật ta tưởng chính là đương ngươi phủ dâu, quần áo dựa sau. Giang Tiểu Lâm hừ hừ, vẻ mặt không tin. Tuyệt đẹp tiếp tục trên mặt treo lấy lòng tươi cười, Tiểu Lâm. Ngươi nhanh lên đem ta đương ngươi phủ dâu quần áo lấy ra tới cho ta xem. Bị nàng diêu đầu váng mắt hoa, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ra tiếng nói, Hảo, Hảo, đừng, diêu, ta đầu đều phải làm ngươi cấp diêu hôn mê, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Vừa nghe nàng đi cầm, tuyệt đẹp lập tức buông cánh tay của nàng, dùng sức gật đầu, ân, ân, ngươi mau đi đi. Nói xong còn đem nàng đi phía trước đẩy đẩy. Xem nàng một bức gấp gáp bộ dáng, giang tiểu lâm lắc đầu cười, xoay người hướng thụ ốc một góc đi qua. Không bao lâu, nàng đảo khi trở về, trên tay cầm một kiện màu xanh lá quần áo. Không đợi nàng đến gần, ngồi ở một bên chờ đợi tuyệt đẹp đã gấp không chờ nổi đứng lên, đi tới đem trên tay nàng cầm cái này lục y phục cấp đoạt lại đây. Tiểu lâm, cái này quần áo chính là ngươi nói cho ngươi đương phủ dâu người xuyên. Biên hỏi, biên mở ra cái này quần áo tả hữu nhìn. giang tiểu lâm đến gần nhìn bị nàng lấy ở trên tay quần áo nhẹ nhàng gật đầu ân chính là cái này quần áo thế nào còn thích sao ở nàng đáp lời khi tuyệt đẹp đã đem cái này quần áo cấp xem xong rồi trong mắt tất cả đều là đối cái này quần áo vừa lòng thích quá thích cái này quần áo cũng rất đẹp cứ như vậy tử nói định rồi tiểu lâm ta phải làm ngươi phù dâu cái này quần áo cho ta xuyên nói xong đem nó ôm ở trong lòng ngực Một bức Giang Tiểu Lâm nếu là dám không đồng ý, nàng liền ăn vạ nơi này không đi giống nhau biểu tình. chương 452 Giang Tiểu Lâm gật đầu cười, hành, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi chịu khi ta phủ dâu, cái này quần áo chính là của ngươi. Các nữ nhân ở bên này thảo luận quần áo, các nam nhân bên này thì tại thảo luận ăn. Gián chắc một tháng săn thú, phía trước bọn họ đánh trở về con mồi đều phơi thành thịt khô. Thủ lĩnh Chúng ta hiện tại săn thú trở về con mồi càng ngày càng nhiều, này trong bộ lạc phơi địa phương đều không có, ngươi xem chúng ta có phải hay không không cần lại đi ra ngoài đánh. Nay một tháng, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài săn thú, mỗi lần đi ra ngoài đều không có tay không mà về quá. Cuối cùng làm cho hiện tại bọn họ bộ lạc lấy thịt khô vì hoạn, quan trọng nhất chính là, này thịt khô phơi khô lúc sau, ăn ngon là ăn ngon, đáng tiếc ăn miệng mệt. Bọn họ tình nguyện ăn hiện nương cái loại này thịt, cũng không muốn ăn loại này ngạnh chói chói thịt khô. Cổ mục thâm mấy ngày nay cũng là vẫn luôn mặt ủ mày cho, sâu đúng là vấn đề này, lúc trước hắn vì có thể nhanh lên tiểu lâm kết hợp, trước tiên đi săn thú, kết quả đánh thành hiện tại muốn bộ lạc các con dân mỗi ngày phơi thịt khô nhật tử. Hiện tại hắn vừa thấy đến này đó phơi thịt khô liền nhớ tới hắn không lâu trước đây làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. đem ánh mắt từ những cái đó phơi thịt khô thượng thu hồi. cổ mục thâm nuốt cái mũi chậm rãi nói, ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng. hiện tại xác thật không thể vẫn luôn đi săn thú, bộ dáng này đi, tiêu đoàn người ngày mai trước không cần đi ra ngoài săn thú, đều ở trong bộ lạc hảo hảo nghỉ ngơi một trận nhật tử, chờ bổn thủ lĩnh cùng giang thần nữ kết hợp nhật tử định rồi, chúng ta lại đi ra ngoài săn thú. Điếp đạt cao hứng lên tiếng, đã biết, thủ lĩnh, ta đây liền đi thông chi đoàn người. nói xong trước khi đi chiều hắn hô một câu kia thủ lĩnh ta trước đi ra ngoài nói cho đoàn người cổ mộc thâm gật đầu tiếp theo nháy mắt đứng ở trước mặt hắn ước đạt giống như là một trận gió dường như chạy ra hào xa ước đạt vừa ly khai cổ mộc thâm lại hướng những cái đó phơi thịt khô thượng nhìn một chút ngay sau đó lập tức xoay người hướng hắn trụ phương hướng đi đến trở lại thủ úc thực mau làm hắn tìm được rồi hắn muốn tìm người nhìn đưa lưng về phía chính mình tiểu nữ nhân Cổ Mộc Thâm chậm rãi đi đến, đứng ở nàng phía sau, ánh mắt dao động ở nàng này một khối mảnh khảnh trên người, đặc biệt là eo này khối, nuốt nuốt nước miếng. Chậm rãi vươn đôi tay, đem kia một con thon thon một tay có thể ôm hết eo chi cấp gắt gao ôm vào trong lực. Eo đột nhiên bị người ôm lấy, sắc mặt dọa trắng giang tiểu lâm lập tức quay đầu lại hướng về phía người tới hô to một tiếng, là ai? Là ta, mới vừa chuyển qua tới. Một đạo quen thuộc thanh âm lập tức rõ ràng phiêu vào nàng lỗ thai. Thấy rõ ràng người tới, sắc mặt tái nhợt giang tiểu lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá tưởng tượng đến người này vừa rồi hành động nhưng đem nàng cấp dọa cái chết khiếp, tức khắc cắn răng một cái, hữu lực ở cánh tay hắn thượng khắp hạ, muốn chết người, làm ta sợ muốn chết. Cổ mục thâm cười hắc hắc, đem nàng bóp cánh tay hắn cái tay kia chộp vào trong lòng bàn tay nắm chặt, thuận tiện đem nó đặt ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn vài hạ. Thực xin lỗi, ta dọa đến ngươi. Đầy mặt chân thành, bộ dáng này, muốn cho Giang Tiểu Lâm đối hắn phát giận đều không thể. Ngươi không phải đi ra ngoài cùng đạt thương lượng săn thú sự tình sao, như thế nào lại đã trở lại. Nàng đối với vẫn luôn lấy nàng tay thân nam nhân hỏi. Thân nàng tay động tác cứng lại, ngăm đen trên mặt xẹt qua xấu hổ. Này một tháng qua mỗi ngày đi ra ngoài, làm cho hiện tại người nam nhân này so ngày thường càng thêm đen, này nếu là đặt ở trong đêm tối. Đều nhìn không tới người ở nơi nào. Chương 453 Lần này không hôn, sửa chơi nàng ngón tay, biên chơi, biên trả lời nàng lời nói, Ân, là thương lượng chuyện này, ta cùng đặt nói, chúng ta săn thú người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ chúng ta kết hợp nhật tử định rồi, ta lại mang theo bọn họ đi ra ngoài săn thú. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua chính mình bị hắn chơi tay, thu trở về, này liền đúng rồi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói không cần sớm như vậy đi săn thú, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại biết ngươi quá sớm săn thú đi. Cố tình nơi này lại không có gì tủ lạnh, hơn nữa nơi này nhiệt độ không khí nhiệt hù chết người, này thịt phóng thượng một ngày đều sẽ có hương vị. Cổ mục thâm ngượng ngùng hướng nàng cười, ngay sau đó nhớ tới chính mình tới nơi này tìm nàng mục đích. Tiểu lâm, chúng ta kết hợp nhật tử khi nào hảo. Hắn thật cẩn thận nhìn nàng hỏi. Ngươi tưởng tuyển cái nào nhật tử. Giang Tiểu Lâm cười nhìn hắn. Kết quả đợi trong chốc lát, không chờ đến người nam nhân này trả lời, chờ tới là người nam nhân này giống cái đồ ngốc giống nhau nhìn chầm chầm nàng xem. Làm sao vậy? Làm gì bộ dáng này nhìn ta, ta trên mặt có thứ gì không thành. Nói xong, duỗi tay hướng trên mặt sờ sờ, mặt trên thứ gì đều không có. Rốt cuộc đang xem ta cái gì? Thấy hắn còn đang xem. Giang Tiểu Lâm vươn một bàn tay ở hắn trước mắt quê quơ, một cái tay khác loạn trọng cánh tay hắn. Phục hồi tinh thần lại cổ một thâm hướng về phía nàng ngây ngốc cười, một bức hạnh phúc cực kỳ bộ Giang nói, Tiểu Lâm, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy liền hỏi ta tuyển ngày mấy, ta, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ nói còn không đến chọn nhật tử thời điểm đâu. Nói xong, lại một người ngốc hô hô đang cười. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm cười cười. nhỏ giọng hướng về phía hắn mắng một câu, nói ngươi là cái đồn ốc, ngươi thật đúng là một cái đồn ốc. Nghe nàng đối chính mình mắng lời nói, hắn không những bất giác sinh khí, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại hảo hạnh phúc, hảo cảm giác hạnh phúc. Biết này người nam nhân này hiện tại đang đứng ở hưng phấn giai đoạn, Giang Tiểu Lâm tính toán không cùng hắn miệt mài theo đuổi hắn cái này ngốc dạng, lại lần nữa hỏi đề tài vừa rồi, ta hỏi ngươi, ngươi tưởng tuyển ngày mấy, cười ngây ngô trong chốc lát. chậm rãi phục hồi tinh thần lại cổ một thâm vươn một bàn tay cào hạ cái hót cao mày nghĩ nghĩ, tiểu lâm, cái này ta cũng không biết, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chúng ta nơi này kết hợp đều không cần xem nhật tử, ngày nào đó là ngày lành, ta cũng không hiểu. Lúc này, Giang tiểu lâm nghĩ tới hắn nói chuyện này, lúc ấy bọn họ hai cái xác thật thảo luận qua chuyện này. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tử tùy tiện định cái nhật tử kết hợp không thành. giang tiểu lâm ninh Mi, xem nàng gắt gao ninh Mi, hắn trong lòng hảo không thoải mái hắn chỉ hy vọng nàng này xong đẹp lông mày vĩnh viễn đều không cần giống như vậy tử nhăn thành một đoàn vươn một con bàn tay to đặt ở nàng nhăn thành một đoàn lông mày thượng nhẹ nhàng vớt phẳng hạ tiểu lâm ngươi đừng có gấp chuyện này ta tưởng có một người hẳn là sẽ hiểu là ai nàng nháy tỏa sáng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cổ mộc thâm khoe miệng ngéo một cái còn có thể là ai đương nhiên là a lực ra hỏa kia chỉ là hắn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ thỉnh a lực cái này tiểu tử thúi hỗ trợ nghe hắn như vậy một giảng giang tiểu lâm trong mắt càng thêm lượng dùng sức vỗ đùi, lớn tiếng nói đúng vậy ta như thế nào quên mất a lực chính là cùng liêu giao học có tiếng hắn hiện tại chính là cổ một bộ lạc vu tiên công công hắn nếu có thể biết trước tương lai sự tình nhất định có thể tìm được cái gì ngày lành là thích hợp chúng ta kết hợp Lập tức dội tay kéo lại hắn đi phía trước chạy. Chương 454 Bị nàng lôi kéo đi cổ mộc thâm hướng tới nàng phía sau lưng hỏi, Tiểu Lâm, chúng ta đây là đi đâu? Đi ở phía trước giang Tiểu Lâm quay đầu lại ném một đạo xem thường cho hắn, ngươi chóng váng, vừa rồi không phải ngươi nói A lực sẽ biết như thế nào chọn lựa ngày lành sao, chúng ta đương nhiên là đi tìm hắn. Vừa nghe nàng những lời này, cổ mộc thâm trên mặt lóe ngượng ngùng xoắn xít biểu tình. thật sự muốn đi tìm cái kia tiểu tử thôi A. Giang tiểu lâm đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn phía phía sau đi theo hắn, vừa lúc thấy được trên mặt hắn kia một bức không tình nguyện bộ dáng, như thế nào, ngươi không nghĩ đi tìm A lực nha. Kia hành A, chúng ta không kết hợp là được. Vừa nghe không kết hợp này ba chữ, cổ mộc thâm trong lòng lập tức lộn bột một chút, chạy nhanh dùng sức kéo lại đang muốn trở về đi nàng. Tiểu lâm, đừng đi, ta đi, ta đi theo ngươi tìm hắn. đưa lưng về phía hắn giang tiểu lâm khỏe miệng cong cong quay đầu tới đối mặt hắn khi trên mặt lại là một bức xú xú không cao hứng biểu tình thật sự ngươi thật sự cùng ta đi tìm á lực sẽ không không muốn cổ mộc thâm dùng sức lắc đầu sẽ không ta thực nguyện ý đi tìm cái kia tiểu tử túi nói xong hắn cô ý đến gần đến bên người nàng thừa dịp nàng không chú ý dùng sức ở trên má nàng hôn hạ sau đó hắc hắc cười nói tiểu lâm Ngươi lại không phải không biết ta đã sớm nằm mơ đều nghĩ muốn cùng ngươi kết hợp, ta như thế nào sẽ không muốn. Giang tiểu lâm vuốt chính mình bị hắn trộm thân nửa bên mặt má, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hàm chứa một tia ý cười, hướng về phía hắn nói, nếu nguyện ý còn không nhanh lên theo ta đi. Nói xong, nàng trước hướng phía trước đi. Cổ mục thâm hướng về phía nàng phía sau lưng nhết miệng cười, lập tức bước ra hai chân, đi nhanh đuổi theo. Hai người thực mau lại khôi phục tay nắm tay, vừa nói vừa cười bộ dáng. A lực ở cầm một quyển dùng vỏ cây chế thành sách vợ đang nhìn, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hắn tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ hỏi chuyện thanh. Chạy nhanh buông trên tay thụ buồn, hắn đứng lên đi ra nghênh đón, mới vừa đi tới cửa, liền cùng đang muốn hướng bên trong đi vào tới giang tiểu lâm cùng cổ một thâm gặp phải. Tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, thủ lĩnh, các ngươi tới, mau mời ngồi. A lực cao hứng đem bọn họ hai cái đón tiến vào. Hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy ngươi, đang làm gì? Giang Tiểu Lâm biên đi vào tới, biên nhìn bên cạnh một khối đi theo tiến vào A lực hỏi. Không có gì, chính là ở chỗ này xem một chút niêu giao tỷ cho ta lưu lại thụ buồn. Ngồi xuống, Giang Tiểu Lâm thấy thụ trên bàn bày một quyển thụ buồn, cầm lấy tới vừa thấy, đáng tiếc này mặt trên tự đều là nàng không quen biết. Đều là thuộc về bọn họ nguyên thủy bộ lạc chính mình văn tự. Nhìn trong chốc lát, xem không hiểu lúc sau, nàng lại đem nó một lần nữa thả lại tới rồi chỗ cũ. Học tập thế nào, đều học xong sao? Nàng nhìn ngồi ở bên người nàng A lực hỏi. A lực tự tin cười, ân đều học xong, tuy rằng không xem như tình, nhưng liêu giao tỷ giáo ta đều học xong. Giang Tiểu Lâm vừa lòng cười, duỗi tay một phách hắn bả vai, khen nói, không tồi. Không hổ là ta Giang Tiểu Lâm đệ đệ. Á lực ngượng ngùng túi đầu cười. Đúng lúc này, Giang Tiểu Lâm cảm giác có người trộm kéo hạ nàng góc áo, nàng nghiêng đầu nhìn lên, phát hiện kéo nàng góc áo đầu sỏ gây tội. Nhướng mày, khoe môi treo lên ý cười, nhìn thoáng qua bên người một vị khác hướng về phía nàng là mặt quỷ nam nhân. Giang Tiểu Lâm cười cười, quay đầu nhìn phía á lực, á lực, tỷ tỷ cùng các ngươi thủ lĩnh lần này lại đây là có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chương 455 Ngôi ở thụ trên ghế A Lực phanh một tiếng từ trên ghế đứng lên, đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâm, lớn tiếng hô một câu, thật vậy chăng? Cách hắn tương đối gần, không có một chút phòng bị Giang Tiểu Lâm làm hắn đột nhiên như vậy vừa ra, thiếu chút nữa dọa bệnh tim đều phải ra tới. Chúng ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi tiểu tử này cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Nàng vỗ bộ ngược hỏi. A Lực dùng sức gật đầu, đương nhiên kinh ngạc. Ta không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể giúp tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ còn có thủ lĩnh các ngươi vội. Ta thật sự không nghĩ tới. Nói, hắn hai tay đều chậm rãi ở run. Tiểu tử thúi, lần này tiện nghi ngươi. Cổ mục thâm trọn mi nói. Mới vừa nói xong, cánh tay hắn khiến cho bên người ngồi tiểu nữ nhân dùng cánh tay trộm đâm một cái. Tức khác làm hắn lập tức bế khẩn miệng, chỉ có thể dùng không phục đôi mắt nhìn vẫn luôn ở đắc y cười a lực cái này tiểu tử thúi. thật là một cái tiểu từ nốc nhìn cao hứng hỏng rồi a lực giang tiểu lâm lắc đầu cười duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn cười ngây ngô trong chốc lát a lực lập tức ngồi thẳng chính mình thân mình định định hắn còn không xem như phi thường rắn chắc ngực lớn tiếng nói tiểu lâm tỷ tỷ ngươi muốn ta giúp các ngươi gấp cái gì mời nói ngươi không phải cùng liêu giao học như thế nào làm vu tiên sao vậy ngươi nhất định cùng nàng học như thế nào chọn lựa ngày lành cái này tay người đi Giúp Tiểu Lâm tỉ tỉ chọn chọn này một hai thằng có hay không ngày nào đó là nhật tử tốt. Theo Giang Tiểu Lâm như vậy vừa hỏi, vốn dĩ trong lòng còn đối A Lực có điểm không phục cổ một thâm lúc này cũng chậm rãi đem thân mình thấu lại đây, kéo trường lô thai lắng nghe. Này nhưng liên quan đến hắn trung thân đại sự, hắn đương nhiên nên lắng thai nghe mới được. Cái này à, học là học quá, bất quá ta học còn không xem như thực hảo, ta sợ ta chọn không tốt. A Lực vuốt cái óc. vẻ mặt thế khó xử. Giang Tiểu Lâm vô vô hắn bả vai, cổ vũ nói, Tiểu Lâm tỷ tỷ đối với ngươi tay nghề phi thường yên tâm, ngươi lớn mật đi tính. A lực cắn cắn môi, do dự hồi lâu, một lần nữa ngầm đầu, kia Tiểu Lâm tỷ tỷ, ta liền thật sự lớn mật đi tính, nếu là tính không tốt, ngươi cùng thủ lĩnh ngàn vạn chớ có trách ta. Ngươi sẽ cho chúng ta tính không hảo sao. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn hỏi, A lực nghẹn hồng xong mặt, dùng sức lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, ta nhất định sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất đi tính. Giang tiểu lâm cười, lại một lần rỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, kia chẳng phải là, ngươi sẽ tẫn ngươi cố gắng lớn nhất đi tính, ta và các ngươi thủ lĩnh đều tin tưởng ngươi. Nói xong, trộm sở trường cánh tay đâm một cái vẫn luôn không hẽ giang cổ mục thâm. Bị đâm một cái cổ mục thâm lấy lại tinh thần, lập tức nói tiếp, đúng vậy, ngươi tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ nói chính là ta thường nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi. A lực ngượng ngùng sờ soạn cái ốc, hít sâu một hơi sau, cắn răng một cái, một lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt đối hắn tràn ngập tin tưởng nhất thân nhân, thật mạnh nói, hảo, ta đây thử xem. Giang tiểu lâm hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra cổ một thâm cao hứng không được, một khuôn mặt đều sắp cười cong. A lực chạy nhanh đứng lên, tại đây gian trong phòng một góc tìm một vòng, chẳng được bao lâu, trong tay hắn nhiều một quyển không biết từ cái nào trong một góc lục soát ra tới một quyển thụ buồn. Đây là một quyển thoạt nhìn cũ xưa rách nát thụ buồn, đại khái là tương truyền đã lâu. Này vốn là ta từ vu tiên bà Bà nơi đó tìm trở về, gần nhất ta đang xem nó. Thấy Giang Tiểu Lâm nhìn chầm chằm vào trên tay hắn thụ buồn, á lực đỏ mặt ngượng ngùng giải thích nói. Lúc này Giang Tiểu Lâm mới biết được này, buồn thoạt nhìn cũ xưa rách nát thụ buồn cư nhiên có lớn như vậy lai lịch, hẳn là có thể nói là cái này bộ lạc trấn lạc chi bảo. Chương 456 Ta nhìn xem, sau đó ta giúp các ngươi tính một cái ngày lành. Ngồi xuống lúc sau, A lực mở ra trên tay này buồn thụ buồn nghiêm túc nhìn trong chốc lát, sau đó thấy hắn một bàn tay nằm căn ngón tay ở nơi đó nhích tới nhích lui, trong miệng thỉnh thoảng nhỉ non vài câu. Không bao lâu, phiên thư A lực đột nhiên ngừng lại, hô to một tiếng, tìm được rồi, ta tìm được rồi. Mới vừa kêu xong, hai người đầu một khối chiều trước mặt hắn thấu lại đây. Ở nơi nào? Mau chỉ cho ta xem. Cổ mộc thâm gấp không chờ nổi bắt lấy cánh tay hắn. A lực mày nhăn lại, trên mặt lộ ra ăn đau biểu tình. Thủ lĩnh, người đem ta cấp chảo đau, đau quá. Mau buông tay, người bắt đau A lực. Giang Tiểu lâm căng thẳng mặt đánh hạ hắn tay. Cổ mộc thâm ăn đau buông ra, ngượng ngùng cười, thực xin lỗi, ta quá khẩn trương, lần sau nhất định chú ý. A lực đô đô miệng, nhìn thoáng qua chính mình bị hắn chảo hồng cánh tay, cắn cắn môi. quyết định không cùng thủ lĩnh giảng tốt hơn. A lực duỗi tay một lóng tay, chỉ tới rồi quyển sách này mỗ một tờ một góc, ở chỗ này, nơi này mặt trên nói, ba tháng sau có một cái thực tốt nhật tử, ngày đó mặc kệ làm cái gì đều sẽ thuận lợi. đây mặt vui mừng cổ một thâm vừa nghe, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, ninh chặt mi không vui mở miệng, cái gì còn muốn ba tháng, chẳng lẽ này một tháng liền không có ngày lành không thành, còn muốn hắn lại chờ ba tháng. Hắn thật sự chờ không được. A lực nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có, này mặt trên chưa nói này, một hai tháng có cái gì ngày lành, cũng chỉ viết ba tháng sau có một cái ngày lành. Cổ mục thâm trong mắt trường, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn nói, ngươi có thể hay không tính. A lực hốc mắt đỏ lên, ta đều nói qua ta vừa mới bắt đầu sẽ tính, là thủ lĩnh ngươi nói ngươi sẽ tin tưởng ta. Cổ mục thâm xem hắn hốc mắt hồng hồng, theo bản năng chiều giang tiểu lâm bên này nhìn qua. Chỉ thấy nàng vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn. Cổ mục thâm trên mặt lập tức hiện lên ngượng ngùng cười, duỗi tay chậm dai chụp ở A lực trên vai, cười nói, tiểu tử thối lớn như vậy người còn khóc cái mũi, xấu hổ không xấu hổ, tính, ta tin tưởng ngươi là được, đừng khóc. A lực hít hít cái mũi, thanh âm có điểm vang hoa, đều là thủ lĩnh ngươi làm hại, thủ lĩnh ngươi không tin ta. Cổ mục thâm thân thể cứng đờ, khỏe mắt dư quang lại hướng Giang tiểu lâm bên này nhìn nhìn. Phát hiện nàng trong mắt lửa giận giống như lớn hơn nữa, chạy nhanh ra tiếng hống á lực, không có, không thể nào, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta nếu là không tin ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi giúp ta cùng ngươi tiểu lâm tỷ tỷ tính nhật tử, có phải hay không? Á lực lấy hít hít cái mũi, ngự khí mang theo hoài nghi, thật vậy chăng, thủ lĩnh ngươi thật sự tin tưởng ta? Cổ mộc thâm dùng sức gật đầu. Trong lòng lại ở khóc lóc cầu cái này tiểu tử thúi đừng lại khó xử hắn, thật sự, ta thật sự tin tưởng ngươi. A lực nhết miệng cười, vậy được rồi, ta tin tưởng thủ lĩnh ngươi nói. Nghe được hắn những lời này, cổ mục thâm trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm nói một câu cảm ơn trời đất. Nhìn liêu mạng ở hống A lực nam nhân, giang tiểu lâm con môi cười, nhìn về phía lại vui vẻ ra mặt A lực. A lực, ba tháng, cái này ngày lành là ở đâu một ngày? có thể tính ra tới sao a lực lập tức gật đầu có thể liền ở giữa tháng nói xong dùng ngón tay hướng này bổn thụ bổn trung gian sau đó ngẩng đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn vây quanh ở hắn bên người hai người chương 457 giang tiểu lâm gật gật đầu nhìn về phía tinh thần không phải thực đủ nam nhân cứ như vậy tử định rồi chúng ta kết hợp nhật tử liền định ở ngay đó cổ mộc thâm há miệng thở dốc túi đầu Ánh mắt ưu Oán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái a lực trên tay cầm kia buồn thụ buồn, nhẹ nhàng lên tiếng, "Hảo, liền định ở kia một ngày." Nhìn bộ dáng này của hắn, Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, quay đầu nhìn a lực nói, "A lực, ngươi quả nhiên không có làm Tiểu Lâm tỷ tỷ thất vọng, về sau cái này bộ lạc ngươi chính là vu tiên công công." A lực hốc mắt hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo hồng hồng đỏ ửng, kích động nhìn nàng, "Tiểu Lâm tỷ tỷ" A lực sở di có hôm nay cái này thành tựu đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi làm ta tuyển cái này, ta còn vẫn luôn là cái chỉ biết đi theo người khác phía sau, cái gì đều sẽ không một cái tiểu tử, cảm ơn ngươi, tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ. Nói xong, kích động bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hai tay ôm chặt lấy nàng eo. Giang tiểu lâm hơi hơi mỉm cười, hồi ôm lấy người này, một bàn tay ruôi đến đỉnh đầu hán thượng, giống trưởng bối sở tiểu bối đầu giống nhau, ôn nhu nhẹ nhàng qua lại vớt. liền tại đây hai người cho nhau ôm lẫn nhau khi có một người lại là xem cái này hình ảnh xem phi thường không vừa mắt cổ Mục thâm mở to một đôi mắt hạt trâu nhìn chằm chằm a lực lấy mặt ở cọ chỗ đó mắt một thâm tay ruột ra dùng sức đem ỉ lại ở giang tiểu lâm trong lòng ngực a lực xách ra tới phát hiện chính mình hai chân chấm đất a lực vừa nhấc đầu hảo xảo cùng giống kẻ thù giống nhau chừng mắt hắn thủ lĩnh gặp phải tức khác sợ hai lớn tiếng thét trói thai a tiểu lâm tỷ tỷ mau cứu ta giang tiểu lâm nhấp nhấp khẩn miệng đứng lên đôi tay cắm eo đối với dẫn theo a lực nam nhân hô một câu cổ mộc thâm nhanh lên đem a lực cho ta bông xuống cổ mộc thâm đang suy nghĩ xử lý như thế nào chính mình trên tay cái này trướng mắt ra hỏa khi lỗ thai vừa vặn nghe được nàng mệnh lệnh hắn những lời này hắn thúi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình dẫn theo tiểu Tử thúi cắn chặt răng từ trong lỗ mũi dùng sức hừ một tiếng Dùng sức đem hắn ném xuống đất Mông sắp biến thành hai nửa A lực vẻ mặt Cố hết sức từ trên mặt đất bò dậy Một bức đáng thương hề hề bộ dáng hướng Tới Giang Tiểu Lâm hô một tiếng Tiểu Lâm tỷ tỷ, Không có việc gì đi Có hay không quăng ngã đau nơi nào Giang Tiểu Lâm chạy tới Quan tâm ánh mắt ở trên người hắn qua lại đảo quanh A lực mí môi Hoán trách ánh mắt nhìn lướt qua hại Hắn đem hông quăng ngã đau đầu sỏ gây tội Đối với Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta không có việc gì, tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ không cần lo lắng cho ta. Lo lắng ánh mắt không có biến mất, như cũ chăm chú vào trên người hắn, giang tiểu lâm luôn mãi cùng hắn xác nhận, thật sự không có việc gì. Ngan bạn không cần gạt tỷ tỷ, nếu là nơi nào quăng ngã đau, nhất định phải cùng tỉ tỷ nói, có nghe hay không. A lực nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta biết, bất quá tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, ta thật sự không có việc gì. Chính là vừa rồi bị thủ lĩnh ngã trên mặt đất thời điểm, mông có điểm đau, bất quá hiện tại khá hơn nhiều, không đau. Nhìn chăm chăm hắn nhìn trong chốc lát, giang tiểu lâm vô vô hắn bả vai, nếu là nơi nào thường tới rồi ngàn vạn không cần gạt, nhất định phải nói, bất quá không có chuyện liền hảo. Hống xong a lực, nàng lập tức lại quay đầu nhìn phía phía sau ngoan ngoan đứng nam nhân. Túi đầu đang ở nhìn chính mình mũi chân cổ một thâm đột nhiên cảm giác chính mình thân mình run lên hạ Đầu không dám hướng lên trên âng, sợ hắn này vừa nhấc sẽ nhìn đến một đôi tràn ngập giận hắn con ngươi, hắn không nghĩ cũng không muốn nhìn đến như vậy hình ảnh. chương 458 Trầm rãi vừa nhấc đầu, thực không khéo cùng làm hắn run lên hạ tức giận ánh mắt gặp phải, nuốt nuốt nước miếng, cổ một thâm cố hết sức kéo kéo miệng mình, thanh âm, có điểm nghẹn ngào hô một câu, tiểu lâm. Đừng gọi ta, ta hỏi ngươi, ngươi làm gì đem A lực nhắc tới tới ném ở thượng trên mặt đất? Người điên rồi, cổ mục thâm hướng A lực bên này nhìn liếc mắt một cái, trong lòng dùng sức một hừ, cái này tiểu tử thúi vừa rồi đem mặt cọ tới rồi hắn thích nữ nhân mực thượng, hắn không có đem cái này tiểu tử thúi mặt cấp đánh bạo đều xem như không tồi. Thấy hắn không nói lời nào, giang tiểu lâm ninh chặt mi, đến gần đến trước mặt hắn, đem miệng tiến đến hắn bên thai lớn tiếng hô một câu, trả lời ta nói, lấy lại tinh thần cổ mục thâm lập tức cảm giác chính mình hữu nhị ong ong vang lên. một bàn tay dùng sức đào lô thai đào một hồi lâu, này chỉ lỗ thai mới tính lại khôi phục thính lực. nghĩ đến chính mình cái dạng này đều là làm ơn a lực tiểu tử này phúc lập tức nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ta chính là xem tiểu tử này không vừa mắt. hắn hắn vừa rồi đem mặt cọ đến ngươi ngự thượng, ta không tấu hắn liền tính là xem ở ngươi mặt mũi thượng. đây mặt vẻ mặt phẫn nộ giang tiểu lâm nghe xong hắn những lời này, cả người hoàn toàn ngần ra. Ánh mắt hướng trên người phía dưới gì, định ở cổ phía dưới mỗ một chỗ, tức khác gương mặt có điểm hồng hồng. Lúc này, trừ bỏ Giang Tiểu Lâm xấu hổ ngoại, còn có một người, mặt đỏ đều sắp có thể bài trừ hồng thủy tới. Mặt đỏ bừng a lực lắp bắp đối với Giang Tiểu Lâm giải thích, Tiểu Lâm tỷ tỉ, tỉ, ta, ta không biết, ta, ta không phải cố ý, ta, ta, thực xin lỗi. Nói xong, nhanh chóng túi đầu. Hừ, ngươi nếu là cố ý. Xem ta không đem ngươi tay cấp bẻ gãy. Cổ mộc thâm cắn răng, lộ ra hai điều hữu lực cánh tay đối với A lực quê Quơ, lấy thị uy hiếp. Đủ rồi, cổ mộc thâm, A lực vẫn là cái hài tử, ngươi cùng hắn như vậy so đo làm gì. Nói nữa, ta đem hắn trở thành ta đệ đệ, liền tính là, liền tính là hắn đụng tới ta nơi đó, kia cũng không tính cái gì. Giang Tiểu Lâm giải thích nói, xem hắn còn tưởng nói chuyện. Giang Tiểu Lâm lập tức dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cổ Mộc thâm vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình ngậm miệng lại, bất quá ở nhắm lại miệng đồng thời, còn không quên lại lần nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái A lực. Giang Tiểu Lâm đi đến túi đầu xấu hổ A lực trước mặt, giơ tay hướng trên vai hắn một phách, cười nói, Hảo, đừng như vậy bà bà mụ mụ, một đại nam nhân, ta đều không so đo chuyện này, ngươi còn so đo cái gì, không được lại túi đầu, ngẩng đầu lên. túi đầu A Lực trầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt định ở nàng trên mặt, đỏ mặt, hốc mắt cũng có chút hồng hồng, "Tiểu Lâm tỷ tỷ, thực xin lỗi." "Không có việc gì, chuyện này ngươi lại không phải cố ý, chúng ta đều phải quên nó, có nghe hay không?" Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Cổ một Thâm. Miệng ngay từ đầu gắt gao nhắm, hắn căn bản không nghĩ đáp ứng chuyện này, nhưng đến cuối cùng, hắn chịu không nổi tiểu nữ nhân ánh mắt uy hiếp, đành phải cắn răng đồng ý nói, "Đã biết." Ta về sau nhất định không đề cập tới chuyện này. Nghe xong hắn bảo đảm, Giang Tiểu Lâm lộ ra vừa lòng tới cười, người này thoạt nhìn còn không tính làm nàng quá thất vọng. Không có việc gì, nhà ngươi thủ lĩnh cũng không so đo chuyện này, ngươi cũng không chuẩn so đo, quên vừa rồi kia chuyện. Nàng nuốt ta lực đỉnh đầu nói. A lực nhấp nhấp miệng, nhìn thoáng qua đứng ở nàng phía sau thủ lĩnh, gật gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau không bao giờ xúc động đi ôm Tiểu Lâm tỉ tỉ. Mấy ngày nay, toàn bộ lạc người đều ẩn ẩn cảm giác ra tới bọn họ thủ lĩnh giống như tâm tình không tốt lắm. Mấy ngày nay, bọn họ từ vị này thủ lĩnh trên mặt một chút tươi cười đều nhìn không thấy. Mỗi ngày nhìn thấy chính là bọn họ thủ lĩnh kia trương nghiêm túc khuôn mặt. Thủ lĩnh không cao hứng, vì thế toàn bộ trong bộ lạc tiếng hoan hô liền ít đi không ít. Liên tiếp bộ dáng này nghẹn mấy ngày đoàn người rốt cuộc nhịn không được, gọi tới bụi đạt, làm hắn cùng thủ lĩnh nói chuyện nhân ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. thân phụ trọng mệnh đức đạt ở hôm nay ăn qua cơm sáng sau tìm được rồi tránh ở thụ ốc sửa sang lại săn thú công cụ cổ một thâm thủ lĩnh ngươi ở chỗ này a ta tìm ngươi đã lâu xúc lên thụ mảnh nhìn đến bên trong không nói một lời chỉ lo sát công cụ nam nhân đức đạt vẻ mặt ngượng ngùng ý cười đối với bên trong nam nhân giảng đạo sát xong một kiện công cụ cổ mộc thâm ngừng tay ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài đứng đức đạt thanh âm không lạnh không đạm hỏi ngươi như thế nào lại đây Có việc. Tiếp đặt vừa nghe hắn thanh âm này, trong lòng đoán được hôm nay bọn họ vị này thủ lĩnh tâm tình hẳn là còn không xem như quá xấu. Vì thế hắn chậm rãi dịch chân hướng bên trong đi. Đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn lại tiếp tục xoa công cụ, sửng sốt hạ sau, chạy nhanh mở miệng nói, xác thật có chuyện. Xoa công cụ cổ Mộc thâm cũng đầu không nâng mở miệng tiếp tục hỏi, sự tình gì, nói đi. Nhìn hắn dùng sức sắc công cụ tay kính, tiếp đặt nuốt nuốt nước miếng. Hắn như thế nào có một loại hắn kế tiếp sẽ biến thành trên tay hắn này đem công cụ giống nhau đâu. Nuốt xong rồi nước miếng, đạt Tấp A ơ cũng nói, "Kỳ thật ta, ta là bị trong bộ lạc người mời đi theo, bọn họ kêu ta hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì mấy ngày nay tâm tình không tốt, đoàn người trong lòng đều sợ hãi cực kỳ, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được bởi vì ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt, trong bộ lạc các con dân cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng cười sao?" Nghe được hắn những lời này, cổ mộc thâm chậm rãi dừng trên tay sống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bên người hắn, chọn mi hỏi, có loại chuyện này, ta như thế nào không cảm nhận được. Đạt hướng về phía trước trận trắng mắt, tức giận trả lời, ngươi nơi nào có thể cảm nhận được, mấy ngày nay ngươi chỉ lo sinh khí, trong bộ lạc hiện tại biến thành bộ rắn gì, phỏng chừng ngươi cũng không biết đi. Nói tới đây, hắn vẻ mặt tò mò ngồi ở cổ mộc thâm bên người, thủ lĩnh, ngươi mau cùng ta nói nói. Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy, sắc mặt như vậy xú. Thật sự thực xú sao? Cổ mục ninh mi, một bàn tay sờ soạng hắn hai bên mặt, vẻ mặt nghi vấn. Tiếp đạt dùng sức gật đầu, thật sự thực xú. Sừng sốt hạ cổ mục thâm nhẹ nhàng lay động đầu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tiếp đạt, ngươi thật sự muốn biết ta vì cái gì sinh khí. Tiếp đạt dùng sức gật đầu, lớn tiếng trả lời, tưởng. Trước hai ngày ta cùng Tiểu Lâm đi tìm A lực tính nhật tử. Vừa nói khởi chuyện này, hắn hiện tại còn sẽ nghiến răng nghiến lợi. đặt đạt ngần người, vuốt cái óc, tính nhật tử, tính ngày mấy. Cổ Mộc thâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới nhớ tới bọn họ cái này trong bộ lạc nam nữ kết hợp giống như đều không cần xem nhật tử. Chính là ta cùng Tiểu Lâm kết hợp nhật tử. Tiểu Lâm nói, các nàng nơi đó nam nữ kết hợp khi muốn xem nhật tử, ta vì muốn Tiểu Lâm yên tâm. Cho nên liền đáp ứng nàng ở ta cùng nàng kết hợp thời điểm muốn xem nhật tử. Nói xong, hắn phát hiện hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng liền không đáp ứng tiểu lâm muốn xem nhật tử kết hợp. Bộ dáng này nói, hắn đã sớm cùng tiểu lâm kết hợp, nơi nào còn cần lại chờ 3 tháng mới có thể kết hợp. Chương 460 Điều đạt nghe xong, trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, trên mặt treo cười như không cười tươi cười nhìn chằm chằm hắn. Thủ lĩnh, ta phát hiện ngươi đối giang tiểu lâm thật là sủng không được. Nàng nói cái gì liền cái gì, ta nói cho ngươi, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ tươi ở ngươi trên đầu, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành chúng ta toàn bộ trong bộ lạc đầu một cái sợ nhất chính mình nữ nhân nam nhân. Cổ Mộc Thâm trên mặt xuất hiện hồng hồng nhan sắc, lẩm bẩm lẩm bẩm trả lời, ta đây cũng nguyện ý, chỉ cần nàng chịu theo ta kết hợp liền hảo. Tuy rằng hắn nói không quá thanh, bất quá đủ để cho đứng ở hắn bên người biệt đạt nghe rõ. Nghe được hắn những lời này, Những đạt khí ngược đều đau, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên mất đứng ở trước mặt chính là hắn thủ lĩnh, trong đầu chỉ có muốn một cái tưởng, đó chính là phải hảo hảo đem thủ lĩnh ý tưởng cấp vận chính lại đây mới được, tránh cho đem bọn họ nam nhân mặt mũi đều ném quang. Thủ lĩnh, ngươi bộ dáng này liền thật là quá không phải nam nhân, ngươi nếu là làm một nữ nhân cười ở trên đầu, đến lúc đó chúng ta toàn bộ lạc nam nhân mặt mũi đều làm ngươi ném quang, còn có, có ngươi làm tấm gương. Về sau ngươi làm chúng ta bộ lạc nam nhân như thế nào ở nhà thu hợp chính mình nữ nhân. Cổ một thâm há miệng thở dốc, trần chờ đã lâu, mới từ trong miệng nhảy ra một câu, này không có khoa trương như vậy chứ. Thấy hắn còn không có ý thức được chân chính nghiêm trọng, điểm đạt hét to một tiếng, điểm này đều không khoa trương. Việc này vô cùng có khả năng phát sinh, ngươi nếu là vẫn luôn bộ dáng này sủng giang tiểu lâm, làm nàng cười ở ngươi trên cổ. Về sau trong bộ lạc các nữ nhân học theo. Các nàng không ngã thiên. Nguyên lai like tại đây phiến trên đất bằng, các nam nhân có tuyệt đối lời nói quyền. Ở nhà, đều là các nam nhân nói một không hai đương ra làm chủ. Các nữ nhân muốn tuyệt đối phục tùng các nam nhân. Ở nhà, các nam nhân thậm chí còn có thể tùy ý đánh nữ nhân. Chính là ta chính là tưởng bộ dáng này đối nàng. Nếu muốn ta giống trong bộ lạc nguyên các nam nhân giống nhau đối chính mình nữ nhân hô to tiểu uống, ta làm không tới, hơn nữa ta cũng luyến tiếp. Cổ mục thâm vẻ mặt khó xử nói. Đạt nghe xong, hai tay gián sát vào khuôn mặt, một bức tuyệt vọng biểu tình lớn tiếng kêu, xong rồi, xong rồi, thủ lĩnh, ta xem ngươi là thật sự xong rồi, còn có, không chỉ có chính ngươi xong rồi, chúng ta các nam nhân cũng muốn bị ngươi cấp mệt chết. Cổ mục thâm chỉ là nhấp miệng cười nghe, không phát biểu ý kiến. Ở trong lòng hắn, hắn thật vất vả mới đem tiểu nữ nhân cấp phải về nhà chung. Hắn đau nàng đều đau không kịp, sao có thể bỏ được giống nam nhân khác giống nhau, đôi chính mình nữ nhân động thủ đánh. Đột nhiên, hắn tưởng một đặng một việc, dùng sức chạm vào thượng ở kêu gọi xong rồi đạn, đạt, nghiêm túc cùng hắn nói, đúng rồi, có một chuyện ngươi muốn xem hảo, kêu trong bộ lạc các nam nhân đối chính mình nữ nhân hảo một chút, đừng động một chút liền đánh chính bọn họ nữ nhân, tiểu lâm ghét nhất nhìn đến nam nhân đánh nữ nhân sự tình, nếu là làm nàng thấy, đến lúc đó ta cũng không giúp được bọn họ. Đạt ánh mắt càng thêm tuyệt vọng nhìn hắn, thủ lĩnh, ngươi vẫn là chúng ta thủ lĩnh sao? Vì một nữ nhân, ngươi liền chúng ta các nam nhân đều không rút, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta mặc kệ ngươi. Nói xong, đi nhanh xoay người hướng thủ ốc bên ngoài đi đến. Cổ mộc thâm thất thần hạ, thực mau lại lấy lại tinh thần, nhìn hắn rời đi bóng dáng lớn tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không nghe ta nói. Không nghe xong, càng nghe càng sinh khí, ta đi rồi. Cứ như vậy. Bên ngoài, truyền đến đạt lớn tiếng đáp lời thanh. Chương 461 Di, kỳ quái, ta như thế nào hiện tại cảm giác tâm tình hảo không ít. Tiếp tục một người lưu tại này gian thụ ốc cổ mục thâm đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng kia một cổ nghẹn khí giống như thuận không ít. Nếu còn muốn 3 tháng mới có thể chờ đến bọn họ kết hợp nhật tử, hiện tại dừng lại xuống dưới, giang nước mắt lâm phát hiện nàng nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Này dư lại 3 tháng thời gian, nàng giống như không cần chuẩn bị cái gì. Người này a, một rảnh rỗi liền trong đầu cái gì đều có thể nghĩ đến. Nhàn không đến mấy ngày, nhìn trong bộ lạc tất cả mọi người ở vì cái này bộ lạc bận rộn. An không ngồi rồi ràng tiểu lâm ở nhàn vài ngày sau, trong đầu đột nhiên nhảy nổi lên nàng rất sớm trước kia nghĩ đến một việc. Tưởng tượng đến chuyện này, nàng lập tức đứng dậy đi tìm đã ở bên ngoài bận rộn vài thiên không trở về cổ một thâm. Thế nào? Ta biện pháp này được chưa? Nàng mở to một đôi lưng phấn tròng mắt nhìn chầm chằm trước mặt nam nhân. Cổ muội thầm gãi gãi chính mình gái, vẻ mặt ấy nay giảng đạo, tiểu lâm, ngươi nói chính là cái gì thành phố đại tập, ta nghe không do nó là cái gì. Trên thực tế hắn đều nghiêm túc nghe nàng nói, chính là hắn càng nghiêm túc nghe, hắn trong đầu liền càng hồ đồ, hoàn toàn nghe không rõ tiểu nữ nhân trong miệng nói cái kia thành phố đại tập rốt cuộc là cái cái quỷ gì. Giang Tiểu Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, xem vẻ mặt của hắn hình như là thật sự hoàn toàn không nghe hiểu nàng vừa rồi nói kia đại một chui nói. Tức khắc, nàng thở dài, ninh mi suy nghĩ trong chốc lát, suy nghĩ một đoạn tương đối ngắn gọn, đồng thời lại có thể làm người vừa nghe là có thể lập tức nghe minh bạch một đoạn lời nói, tạo ý tứ là nói, chúng ta lộng một cái thành phố đại thở, chợ bên trong có thể cho này phiến trên đất bằng mỗi cái bộ lạc người đều tham gia. Làm mỗi cái bộ lạc người đem bọn họ bộ lạc nhất thường thấy đồ vật hoặc là đồ ăn lấy ra tới ở cái này thành phố đại tập cùng mặt khác bộ lạc đổi đồ vật, nghe minh bạch ý. Tứ của ta sao? Nói xong, vẻ mặt khẩn trương nhìn trầm chầm, chầm hắn. Cổ một thâm trầm rãi gật gật đầu, giống như có điểm nghe minh bạch, chính là nói, ngươi nói cái này thành phố đại tập có thể cho mỗi cái bộ lạc đồ vật ở cái này địa phương có thể trao đổi đồ vật, có phải hay không cái này gian tư? Thấy hắn nghe minh bạch, Giang Tiểu Lâm lập tức dùng sức gật đầu, đúng vậy, chính là ý tứ này, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc nghe minh bạch. Cổ mộc thâm cười hắc hắc, đồng thời ánh mắt nghiêm, nghiêm túc nói, Tiểu Lâm, ta cùng ngươi nói, ngươi nói cái này thành phố đại tập nếu là thật sự làm xong, đối này phiến trên đất bằng mỗi cái bộ lạc đều là phi thường có chỗ lợi, ta duy trì ngươi đi làm. Giang Tiểu Lâm cười cười, chuyện này không phải chỉ có ngươi một người duy trì ta là được. Ta yêu cầu này phiến trên đất bằng đại bộ phận bộ lạc thủ lĩnh duy trì, cổ mục thâm, chuyện này ta yêu cầu ngươi giúp ta. Cổ mục thâm lập tức một đĩnh chính mình ngực tiểu lâm, ngươi cứ việc nói, ngươi yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi. Ta yêu cầu ngươi đi thuyết phục những cái đó bộ lạc thủ lĩnh, làm cho bọn họ cũng gia nhập chúng ta cái này kiến thành phố đại tập hàng ngũ giữa. Nàng nắm hắn tay, vẻ mặt trịnh trọng biểu tình đối với hắn giảng đạo. Cái này không thành vấn đề. Đợi chút ta liền trở về viết thượng mấy phong lá cây tin, gọi người đưa đến các bộ lạc đi, tiêu các bộ lạc thủ lĩnh tới chúng ta nơi này thương lượng chuyện này, tiểu lâm, ngươi xem thế nào. Giang tiểu lâm cười, chiều hắn dựng lên một cái ngón tay cái, biện pháp này không tồi, cứ như vậy từ làm, ngươi nhanh lên trở về viết. Nói xong, thấy hắn còn vẫn luôn ngồi ở chỗ này, tựa hồ không có tính toán rời đi ý tứ. Chương 462 Ngươi không phải nói phải đi về viết lá cây tin sao Làm gì không đi viết Mau đi à Nàng đối với hắn thúc giục nói Cổ mục thâm hướng về phía nàng cười hắc hắc Hai tay bàn tay xoa nhà xoa nói Tiểu lâm Ta giúp ngươi làm một kiện chuyện lớn như vậy Ngươi có phải hay không nên thân thân ta Ngươi đáp ứng quá ta Chỉ cần ta hảo hảo biểu hiện Ngươi liền sẽ hôn ta một chút Nói xong Lập tức đem hắn mặt hướng nàng trước mặt một ấu Nhắm hai mắt lại Khỏe miệng nhẹ nhàng dương, chờ thân thân. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn thò qua tới khuôn mặt, trong đầu lập tức nhớ tới mấy ngày trước nàng xem hắn vẫn luôn giàu gì không vui, vì thế liền nghĩ tới cái này cổ lệ hắn biện pháp, không nghĩ tới người này cư nhiên vẫn luôn nhớ đến bây giờ, còn hiện học hiện dùng. Nhìn thoáng qua hắn nhắm hai mắt bộ dáng, Giang Tiểu Lâm cong môi cười, thấu tiến lên hướng hắn trên mặt dùng sức hôn hạ. Thấy hắn mở mắt, trên mặt còn treo hồi vị biểu tình, Giang Tiểu Lâm nhấp miệng, khỏe miệng lại có điểm cong cong hướng về phía ở ngây ngô cười hắn nói còn đang cười cái gì hôn cũng hôn rồi còn không nhanh lên đi cho ta làm việc cổ mục thâm hì hì cười một bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng vừa rồi bị nàng thân quá khuôn mặt cười nói ai tiểu lâm ta đây liền đi viết lá cây tin nói xong bay nhanh chạy ra này gian thụ úc nhìn hắn kia bước chân sinh phong bộ dáng giang tiểu lâm vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn hắn rời đi bóng dáng lẩm bẩm lầu bầu. Lúc trước thật không nên lấy chuyện này cổ lệ hắn, gia hỏa này hiện tại càng ngày càng học được chiếm tiện nghi. Đã chạy xa cổ mục thâm tự nhiên không có nghe được nàng câu này hối hận nói. Hắn chạy về hắn ngày thường làm công địa phương, vừa lúc gặp phải tới tìm hắn không tìm được đang chuẩn bị ra tới vụ đạt. Thủ lĩnh, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi đã lâu. Nhìn đến ở cửa gặp phải cổ mục thâm, đẹp đạt khổ ha ha một khuôn mặt đối hắn giảng đạo. Cổ mục thâm nhìn hắn một cái. Biên đi vào biên hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đạt lập tức xoay người lại theo tiến vào đi theo hắn phía sau trả lời, là về chúng ta bộ lạc phòng hộ, ta tra xét hạ, có vài chỗ đều hỏng rồi, thủ lĩnh, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn phái người đi tu tu? Là muốn phái người đi tu tu, đây chính là chúng ta bộ lạc chuyện quan trọng nhất, phòng hộ nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta toàn bộ bộ lạc người đều sẽ có nguy hiểm, tu, nhất định phải tu. Tiếp đạt gật đầu, mới vừa xoay người sang chỗ khác bên ngoài an bài người, đột nhiên ngừng lại, lại chuyển qua thân. Thủ lĩnh, ngươi hôm nay tâm tình không tồi a, phát sinh cái gì sự tình tốt? Mấy ngày trước, cái này thủ lĩnh sắc mặt xú xú, hiện tại cư nhiên lập tức biến tình. Sơ sơ chính mình gương mặt, cổ mục thâm cười hỏi, ta trên mặt tươi cười liền thật sự như vậy rõ ràng, làm ngươi vừa thấy liền nhìn ra ta hôm nay tâm tình không tồi. Tiếp đạt dùng sức gật đầu. Cũng không phải là sao, thủ lĩnh, ngươi nhìn xem ngươi thượng tươi cười, còn có này một bức xuân phong đắc ý biểu tình, chỉ có người mù mới có thể nhìn không ra đến đây đi. Cổ mục thâm lại lần nữa sờ sờ gương mặt, cười nói, nguyên lai like như vậy rõ ràng a. Nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị đạt, lặng lẽ nói, tiểu lâm vừa rồi hôn một cái ta. Nói xong, túi đầu suy suy cười. Đạt hương phấn truy vấn, thân nào, thân nào, thủ lĩnh, nói cho ta. Cũng cho ta thế ngươi cao hứng cao hứng, mau nói cho ta biết, ta hảo muốn biết. Cổ mộc thâm ngẩng đầu, ngượng ngùng hạ, ngón tay hạ chính hắn khuôn mặt. Chương 463 Cổ mộc thâm cười, vừa định há mồm nói cho hắn tiểu lâm hôn chính mình nào, đột nhiên miệng lại hợp đi lên. Bởi vì hắn nhớ tới một việc, lần trước hắn nói cho người này chính mình cùng tiểu lâm kết hợp sự tình, còn đặc biệt dặn dò người này không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, kết hợp người này khét ngược. Vừa ra tới hắn nơi đó, đảo mắt liền đem hắn nói chuyện này ở toàn bộ trong bộ lạc tuyên dương khai. Trải qua cái kia giao hấn, hắn liền ở trong lòng âm thầm thể, về sau tuyệt đối không cho người này giảng bất luận cái gì có quan hệ chính mình tiểu bí mật. Điều đạt chờ mãi chờ mãi không chờ đến thủ lĩnh mở miệng, vừa rồi hắn rõ ràng thấy được thủ lĩnh miệng đều mở ra, kết hợp lại lập tức hợp đi lên. Thủ lĩnh, ngươi nhưng thật ra mau nói a, ngươi tưởng cấp người chết ta Tiếp đạt sốt ruột đối với hắn thuốc giục nói. Cổ mộc thâm hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ta không nói cho ngươi. Đây mặt chờ mong đạt nghe được hắn câu này đã ở, trên mặt chờ mong lập tức vỡ vụn, vì cái gì, thủ lĩnh, ngươi nếu không nói cho ta, vì cái gì lại muốn cùng ta nói, ngươi là khi dễ ta hảo trời có phải hay không. Cổ mộc thâm nhẹ nhàng một hừ, nghiêng nghe hắn nói, tiếp đạt. Ngươi sẽ không quên lần trước ta nói cho ta cùng Tiểu Lâm kết hợp sự tình, ngươi đảo mắt liền đem chuyện này ở toàn bộ trong bộ lạc tuyên truyền khai, chỉ bằng ngươi làm chuyện này, ngươi còn muốn cho ta lại cùng ngươi nói chuyện này, làm cho ngươi lại ở toàn bộ trong bộ lạc tuyên truyền khai có phải hay không? đặt trên mặt cứng đờ, trong mắt xoay vài vòng, ngay sau đó trên mặt treo lên ngượng ngủng tươi cười tiến đến trước mặt hắn, thủ lĩnh, chuyện này ta không phải cùng ngươi nói tạ tội sao, ngươi như thế nào còn nhớ? cổ mộc thâm dùng sức một hừ chuyện này ta cổ mộc thâm cũng sẽ không quên ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ trên mặt lấy lòng tươi cười cứng đờ đức đạt thở dài ủ rũ cụt đuôi nhìn hắn thủ lĩnh vậy ngươi ý tứ chính là nói ngươi sẽ không nói cho ta giang tiểu lâm thân ngươi nơi nào sự sẽ không cổ mộc thâm kiên định trả lời đức đạt lập tức thối lui hắc hắc cười nói hành không nói cho ta liền không nói cho ta ngươi không nói cho ta ta không nghe xong Ta còn là đi ra ngoài làm việc hảo. Nói xong, xoay người rời đi này gian thụ Úc. Cổ mộc thâm nhìn hắn rời đi bóng dáng, khỏe miệng nguéo một cái, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ta cổ mộc thâm còn cùng lần trước giống nhau sẽ thượng ngươi đương sao. Miệng như vậy tùng, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi nhất định lại sẽ đem chuyện này nói mỗi người đều biết, ta mới không có kêu buồn. Chính mình nói thầm xong, Cổ mộc thâm lúc này mới nhớ tới chính mình gấp trở về nơi này chính là còn có chuyện muốn làm. Vì thế lập tức đi nhanh thẳng đến hắn ngày thường xử lý trong bộ lạc lớn nhỏ sự tình thụ trên bàn ngồi song. Ngay sau đó từ bên cạnh lấy ra vải trương này phiến trên đất bằng người chuyên môn dùng lá cây giấy ra tới, chui đầu vào mặt trên viết tới viết đi. Nay một viết, cổ mộc thâm ở chỗ này ước chừng hoa gần một giờ từ ngẩng đầu lên. Mà hắn tay trái bên cạnh còn lại là thả hảo mười mấy phong mới vừa viết tốt lá cây tin. Cầm này mười mấy phong viết tốt lá cây tin, cổ mục thâm nết miệng cười, dùng sức đứng dậy, cầm chúng nó đi nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Cầm tin hắn tìm được rồi đang ở an bài người lộng rào chắn đạn. Thủ lĩnh, ngươi tìm ta, nên không phải là ngươi nghị kỹ, quyết định muốn nói cho ta ngươi vừa rồi cùng ta nói kia chuyện đi. đạn theo khí chạy tới, Vẻ mặt bắt quái tươi cười nhìn chầm chầm trước mặt cổ mục thâm. Chương 464 Cổ mục thâm nhẹ nhàng cười, ngươi suy nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối, ta đều không có nghĩ tới muốn nói cho ta tiểu lâm hồn ta nơi nào chuyện này có mang, ta gọi người đem ngươi kêu lên tới là có một khác chuyện muốn phân phó ngươi đi an bài. đặt trên mặt tươi cười cứng đờ, phiết hạ môi, chậm gì gì hỏi, là sự tình gì. Cổ mục thâm cong môi cười. Ngay sau đó đem chính mình trên tay cầm kia mười mấy phong thư đưa tới hắn trước mặt. Chính mình trước mặt lập tức nhiều mười mấy phong hoàn hảo vô khuyết tin, tiếp đạt sửa sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đem tin đưa cho chính mình người, thủ lĩnh, này đó tin là. Cổ Mộc thâm nhìn hắn nói, đây là ta muốn ngươi đi an bài sự tình, nhớ kỹ, ở chúng ta trong bộ lạc phái 15 cá nhân, phân biệt làm cho bọn họ đem này 15 phong thư đưa đến ta ở mặt trên viết trong bộ lạc. tự mình giao cho bọn họ thủ lĩnh trên tay. đạt ngần ra, duỗi tay tiếp nhận trên tay hắn kia mười lăm phong thư, sau đó lại ngầm đầu, thủ lĩnh, ta có thể hỏi một chút này mười lăm phong thư là chuyện như thế nào sao? Trước nói cho ngươi cũng đúng, tiểu lâm không lâu trước đây cùng ta nói một việc, nàng tính toán ở chúng ta bên này là một cái thành phố đại tập, ta cùng ngươi nói, nếu là này thành phố đại tập làm xong, không chỉ có chúng ta bộ lạc sẽ hảo. Còn đối này phiến trên đất bằng sở hữu bộ lạc đều là một kiện rất tốt sự tình. Thành phố đại tập. Đây là thứ gì? Ta như thế nào chưa từng có nghe qua thứ này? Điệp đạt ninh mi, dùng sức gái gáy, mặt ủ mày hê nghĩ này hai chữ ý nghĩa. Cổ mục thâm cười, vỗ vỗ hắn bả vai, đồng tình nói, ngươi không cần suy nghĩ. Này hai chữ ta cũng không có nghe nói qua, ta nói cho ngươi đã khỏe, thứ này không phải chúng ta bên này có, là tiểu lâm bên kia. Cụ hưu nó là cái dặn gì, ngươi trước đem ta phân phó chuyện của ngươi làm tốt, ngươi lại đến tìm ta, ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Điều đạt nhẹ nhàng gật đầu, trách không được, trách không được ta không có nghe nói qua này hai chữ, nguyên lai là giang tiểu lâm bên kia nói xong, hắn lại nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm cổ một thâm, nói xong, chúng ta nhưng nói tốt, chờ ta đem ngươi an bài chuyện của ta chỗ làm tốt. Ngươi muốn cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngươi vừa rồi nói thành phố đại tập là có ý tứ gì. Cổ mộc thâm cười, nhấc chân hướng hắn trên đùi đá hạ, đã biết, nhanh lên đi đem chuyện này an bài hảo. Đạt vốt chính mình bị đá đùi, hướng về phía hắn cười hắc hắc, cầm này mười lăm phong thư xoay người chạy đi. Tại đây mười lăm phong thư đưa ra đi ngày thứ năm, cái thứ nhất bộ lạc thủ lĩnh đã đến. Bất quá nhìn đến cái này bộ lạc thủ lĩnh, cổ mộc thâm sắc mặt đương trường liền đổi đổi. Chó bốn, sao ngươi lại tới đây? Nhìn nên ngang xuất hiện ở chính mình bộ lạc tinh địch, cổ mục thâm vẻ mặt không chào đón ngăn cản còn tính toán tiếp tục đi phía trước tiến chó bốn. Chó bốn vẻ mặt ôn hòa tươi cười đánh giá đem hắn ngăn lại cổ mục thâm, cười nói, đương nhiên là tới tham gia các ngươi cổ mục bộ lạc tổ chức cái kia cái gì thành phố đại tập biết. Ngươi như thế nào biết chuyện này, ta rõ ràng không có cho ngươi viết thư. Cổ mục thâm chừng lớn trong mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ kiêm 15 phong thư bên trong hắn căn bản không có cấp đột Y Y bộ lạc người viết, người này như thế nào sẽ biết? Trò bốn liệt mở ra đại đại khoe miệng, đắc ý cười nói, "Cổ thủ Lĩnh tuy rằng không có cho ta đột Y Y bộ lạc viết thư, nhưng ta chính là biết, lớn như vậy một việc, ta đột Y bộ lạc không tới, nhưng không tốt lắm, Cổ thủ Lĩnh, ngươi nói có phải hay không?" Chương 465. Cổ Mộc thâm sắc mặt biến lại thanh lại tím. Đúng lúc này, Đứng ở trước mặt hắn chọc bốn đột nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn phía sau mà cái phương hướng. Cổ mục thâm linh chặt mi, trong lòng có một cái dự cảm bất hảo, quay đầu vừa thấy, quả nhiên xác định hắn cái này dự cảm là đúng. Đi nhanh chiều bên này đi tới tiểu nữ nhân tiếp thượng, ngăn cả nàng cùng chọc vùng lân cận khoảng cách chạm mặt cơ hội. Ta nghe trong bộ lạc người ta nói có khác thủ lĩnh tới chúng ta bộ lạc, người ở nơi nào. Là tới tham gia chúng ta lần trước nói kia kiện thành phố đại tập sao. Cổ Mộc thâm tuy rằng thực không nghĩ gật đầu, bất quá ở nàng hưng phân dưới ánh mắt, trung quy vẫn là điểm hạ, ân, là có một cái thủ lĩnh tới, bất quá hắn là chọc bốn. Người cho hắn viết thư. Giang tiểu lâm kêu một tiếng. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng câu này tiếng kêu sau lưng hàm nghĩa cổ mục thâm cho rằng nàng sinh khí chính mình đem chọc bốn gọi tới, suốt ruột cùng nàng giải thích, tiểu lâm. chuyện này không liên quan chuyện của ta, ta không có viết thư kêu hắn lại đây, là chính hắn không biết từ nơi nào nghe được, không thỉnh tự đến. Giang Tiểu Lâm cười, nhìn hắn nói, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, ta lại không có sinh ngươi khí, kỳ thật ở ngươi viết thư thỉnh các vị thủ lĩnh lại đây khi, ta liền tưởng nhắc nhở ngươi đem hắn kêu lên tới thương lượng chuyện này, không nghĩ tới chính hắn tới. Lúc này hảo, không cần chúng ta lại viết thư thỉnh hắn tới. Nói xong, lướt qua cổ một thâm. Đi nhanh hướng phía trước mặt nhón chân mong chờ chờ nàng chọc bốn bên này đã đi tới. Giang Tiểu Lâm đi tới, đứng ở trước mặt hắn, gương mặt tươi cười đón chào nói, chọc bốn thủ lĩnh, ngươi đã đến đến rồi, hoan nghênh ngươi. Vốn dĩ trong lòng còn có chút khẩn trương chọc bốn hiện tại vừa thấy đến trên mặt nàng tươi cười, khẩn trương chậm rãi biến mất, ngăm đen trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một đạo ngạnh bài trừ tới tươi cười, trả lời nói, Giang, Giang Tiểu Lâm, ta tới. Ta nghe nói ngươi muốn làm một cái cái gì thành phố đại tập, chuyện này là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, vốn dĩ ta còn muốn gọi cổ mộc thâm cho các ngươi đột y y bộ lạc viết thư thỉnh các ngươi lại đây thương lượng chuyện này, không nghĩ tới các ngươi trước tới." Giang Tiểu Lâm cười nói, trong tứ thần tình một hương phấn, không khống chế được âm lượng, lớn tiếng hỏi: "Giang Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi nói thật, ngươi thật sự nghĩ tới muốn mời chúng ta đột y y bộ lạc?" Xem hắn như vậy hưng phấn, Giang Tiểu Lâm sửng xuất hạ, ngơ ngác trả lời, là nha, làm sao vậy, có vấn đề sao? Có. Chọc bốn không chút suy nghĩ trả lời nói. Xem nàng bộ dáng giật mình, chọc bốn khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, ngự khi biến có điểm ôn nhu. Giang Tiểu Lâm, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ mời chúng ta đột ý, ý bộ lạc lại đây tham gia thảo luận này cái gì thành phố đại tập sự tình. Không đợi nàng mở miệng, hắn lại tiếp tục nói, ngươi cũng biết, trên đại lục này. Chúng ta đột y hề bộ lạc thanh danh không phải rất êm hay, thật nhiều bộ lạc người nghe được chúng ta đột y bộ lạc tên đều sẽ dọa cái chết khiếp, ta còn biết, ở bốn phía bộ lạc trong đàn, bọn họ đều kêu ta đột y hề bộ lạc là cái gì cường đạo bộ lạc, này đó ta đều biết. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi đột y hề bộ lạc là cường đạo bộ lạc sao? Giang Tiểu Lâm hỏi, Trọc tứ đại thanh trả lời, đương nhiên không phải, chúng ta đột y hề bộ lạc người cùng những cái đó bộ lạc người giống nhau. Bọn họ tâm địa cũng là người rất tốt, chúng ta đột yệ bộ lạc nếu có thể không đoạt đồ vật, chúng ta cũng không nghi đoạt, chính là chúng ta bộ lạc người đều sẽ không cái gì sẽ sinh hoạt kỹ năng, trừ bỏ đoạt khác bộ lạc, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể sống sờ sở, sở bị đói chết. Giang Tiểu Lâm trong lòng lâm thầm một minh bạch, nguyên lai này đột yệ bộ lạc ở đoạt khác bộ lạc đồ vật mặt sau cư nhiên còn có như vậy một cái khổ chung. Chương 466. Xem hắn nói đến lúc này Một bức khổ sở bộ dáng, Giang Tiểu Lâm trần trơ hạ, lập tức thay đổi một cái làm người cao hứng sự tình. Chọc bốn thủ lĩnh, nếu lần này ngươi chịu tới chúng ta cái này thành phố đại tập, đến lúc đó các ngươi đột y bộ lạc hiện trạng sẽ cải thiện rất nhiều, các ngươi cũng không cần vì sinh tồn đi làm một ít các ngươi không thích sự tình. Chọc bốn chạy nhanh thu thập hảo tâm tình, nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, Giang Tiểu Lâm, của một bộ lạc không có cho ta đột y bộ lạc viết thư? Ta lần này lại đây cũng là không cẩn thận nghe khác bộ lạc nhắc tới, chúng ta lúc này mới lại đây, cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi nói cái này thành phố đại tập rốt cuộc là cái gì? Hảo, ngươi cùng ta qua bên kia ngồi một chút, ta cùng ngươi chậm rãi nói một chút này thành phố đại tập sự tình. Giang Tiểu Lâm chỉ chỉ cách đó không xa một gian thụ ốc nói. cho bốn theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu, hành, không thành vấn đề. Giang Tiểu Lâm lanh hắn hướng phía trước đi. Giống như bị người quên đi cổ một thâm cứ như vậy từ trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân đem chính mình ghét nhất nam nhân từ chính mình trước mặt mang đi. Căn chặt răng, cổ một thâm dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo Giang Tiểu Lâm bên người nam nhân, đi nhanh theo đi lên. Đi rồi không bao lâu, bọn họ đi vào một gian thủ ốc. Chọc bốn thủ lĩnh, người mời ngồi. Giang Tiểu Lâm chỉ hướng một bên không thuộc ghế. Chọc bốn không nói gì thêm. Đặt mông dùng sức ngồi ở hắn bên người này trương thụ trên ghế. Xem hắn ngồi xuống, giang tiểu lâm lúc này mới đi theo ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống hạ, thu ốc bên ngoài treo thụ mảnh bị người từ bên ngoài xốc lên, ngay sau đó chính là một đạo cao lớn thân ảnh đi nhanh từ bên ngoài đi đến. Không nói một lời cổ mục thâm từ bên ngoài đi vào tới sau, nhìn lướt qua ngồi chọc bốn, mang theo phẫn nộ quang mang con người lúc này mới hơi hơi phai nhạt một chút. Tính người này thức thời. Ngồi ly tiểu lâm khá xa. Vừa lòng xem xong sau, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi ở giang tiểu lâm bên người. Ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Giang tiểu lâm nghiêng đầu, khoe miệng hàm chứa cười, đệ thấp thanh âm cùng bên người ngồi nam nhân giảng. Rốt cuộc người nam nhân này trong lòng có bao nhiêu chán ghét chọc bốn người này, nàng vẫn là biết đến. Cổ mục thâm nhẹ nhàng hư một tiếng, căn chặt răng, đồng dạng đệ thấp thanh âm hồi nàng. Ta mới sẽ không làm hắn đơn độc cùng ngươi ngốc tại một khối, ta muốn ở chỗ này thủ. Nói xong, lập tức cầm một đôi giống để phòng cấp giống nhau ánh mắt bắn về phía bên kia ngồi chọc bốn. Giang Tiểu Lâm thấy thế, bất đắc dĩ cười, bất quá lại thực mau thu lại trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng bóp cánh tay hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, Hành, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này ngồi ngươi cứ ngồi, bất quá ta chỉ có một yêu cầu, chính là ta ở cùng chọc bốn nói chuyện thời điểm. ngươi không chuẩn cho ta gây chuyện, bằng không, tiểu tâm xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Cổ mục thâm tiếp tục nhìn chầm chằm chọc bốn, đồng thời trong miệng không quên hồi hắn bên người tiểu nữ nhân nói, chỉ cần người này thành thành thật thật, không đối với ngươi thế nào, ta sẽ không đối hắn thế nào. Thấy hắn còn tính lý trí, giang tiểu lâm lúc này mới tính buông xuống một chút tâm, ngẩng đầu nhìn phía nhìn chầm chầm vào bọn họ bên này chọc bốn, chọc bốn thủ lĩnh, ngượng ngủ, làm ngươi đợi lâu. Chọc bốn trên mặt không có vẻ tươi cười, nhưng lại làm người cảm thấy hắn tâm tình không tồi, không quan hệ. Giang Tiểu Lâm, ngươi hiện tại có thể cùng ta nói nói cái kia thành phố Đại Tập là có ý tứ gì? Đương nhiên có thể, kỳ thật cái này thành phố Đại Tập chính là. Giang Tiểu Lâm đem nàng lúc trước cùng cổ mục thâm giải thích những lời này đó đồng dạng một chữ không lậu giảng cho hắn nghe. Chương 467 Giang Tiểu Lâm phát hiện. Theo nàng đem cái này, thành phố đại tập giải thích càng ngày càng rõ ràng khi, nghe chọc bốn ánh mắt thật giống như là ở sáng lên giống nhau, giảng đến mặt sau, người này trong ánh mắt đã lộ ra kích động quan mang. Đây là thành phố đại tập ý tứ, chọc bốn thủ lĩnh còn có chỗ nào không hiểu sao? Nếu là có, có thể hỏi ta. Rốt cuộc đem này một đại đoạn lời nói cấp nói xong, giang tiểu lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, tiếng nói đều có điểm nhẹ ngào Chọc bốn nhìn đến nàng cái này động tác, còn có nàng nói chuyện thanh âm trong lòng xẹt qua một mả tấm áp cảm giác thật giống như là mùa đông thời điểm lánh không được đột nhiên bầu trời lộ ra một cái thái dương đem hắn nguyên lai lạnh lùng thân mình chiêu ấm đã không có ta đều nghe hiểu cảm ơn ngươi giang tiểu lâm lần này đáp lời hắn không có phát hiện hắn nói những lời này khi trong giọng nói nhiều một tia chính hắn đều không có phát giác ô nhu Toàn bộ tâm tư đặt ở như thế nào giải thích thành phố đại tập chuyện này thượng Giang Tiểu Lâm càng là không có phát giác. Nghe hắn nói đã hiểu, nàng trong mắt hiện lên một đạo ý cười, cao hưng nói, nghe hiểu liền hảo, kia chọc bốn thủ lĩnh, người ý tứ thế nào, tưởng gia nhập chúng ta cái này thành phố đại tập trung một cái thành viên sao. Chọc bốn lần ra, ngay sau đó lập tức dùng sức điểm hạ chính hắn đầu, mới vừa nết miệng cười, đột nhiên trên mặt tươi cười lại lập tức biến mất, Giang Tiểu Lâm. chúng ta đột y thì bộ lạc chính là một cái nghèo bộ lạc chúng ta thứ gì đều không có ngươi thật sự muốn cho chúng ta gia nhập ngươi nói cái này thành phố đại thợ ngươi không hối hận sao giang tiểu lâm cười đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia đối cái này chọc bốn cái nhìn giống như có điểm sai rồi người này tuy rằng có điểm an bất quá lại là một cái rất sẽ thay người suy nghĩ người chỉ bằng nhân ra cái này tính cách nàng cũng sẽ hảo hảo giúp một chút người nam nhân này đương nhiên xác định Chọc bốn thủ lĩnh xin yên tâm, ta thỉnh các ngươi đột y hệ bộ lạc gia nhập cái này thành phố đại tập, không phải muốn các ngươi lấy ra các ngươi bộ lạc đồ ăn tới tham gia, ta là tưởng thỉnh các ngươi đột y hệ bộ lạc có thể vẫn luôn phái người tới thành phố đại tập bên này thủ, chỉ cần có người ở cái này thành phố đại tập náo sự, còn phiền toái thỉnh các ngươi đột y hệ bộ lạc người ra tay hỗ trợ giáo huấn những cái đó thị sự người, như vậy là được. không sai. Lúc trước nàng muốn cho cổ một Thâm đem đột y y bộ lạc người cũng mời đi theo chính là đánh cái này chủ ý, rốt cuộc một cái thành phố đại tập nếu là không có hung ác người thủ, như vậy là thực dễ dàng sẽ trêu chọc tới một ít tưởng nháo sự người. Mà nàng biết nói chính là tại đây phiến trên đất bằng, giống như thật nhiều bộ lạc đều rất sợ đột y y bộ lạc, nàng muốn là có đột y y bộ lạc người tới nơi này thủ, cái này thành phố đại tập nhất định sẽ phi thường an toàn. Thế nào, cho bốn thủ lĩnh Được không? Xem hắn không có trả lời, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa dò hỏi. Bên này, cho bốn sở dĩ không có trả lời, là bởi vì hắn bị cái này sự tình tốt cấp lộng đốc, hắn hiện tại mới biết được cái gì gọi là rất tốt sự tình nện ở trên đầu là cái gì cảm giác, chính là hiện tại hắn thể hội loại cảm giác này. Hắn liền biết nữ nhân này trong lòng không phải không có hắn, bằng không cũng sẽ không như vậy tận lực tới giúp hắn còn có hắn phía sau đột ý, ý hay bộ lạc. Hắn càng biết Nếu hắn đáp ứng rồi điều kiện này, chờ cái này thành phố đại tập khai đi lên, bọn họ đột y hề bộ lạc người liền có sống làm, về sau liền không cần vì ăn đồ vật, che lại lương tâm đi đoạt lấy khác bộ lạc. Ngăn chặn trong lòng kích động, chọc bốn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nắm chặt nắm tay, mở miệng nói, hành, chúng ta đột y hề bộ lạc nguyện ý. Chương 468 Rốt cuộc chờ tới hắn cái này trả lời, Giang Tiểu Lâm cao hứng cười, đứng lên. Nhất thời rất cao hứng, tay ruồi ra, cười nói, kia trước chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Đi theo nàng một khối đứng dậy chọc chung quanh ruồi hương phía chính mình bạch bạch tay nhỏ, trong mắt lóe đại đại khó hiểu. Xem hắn nhìn chầm chầm chính mình tay ở sững sờ, giang tiểu lâm lúc này mới nhớ tới nơi này cũng không phải là ở hiện đại, nơi này người còn không biết này bắt tay giao tế lễ nghi đâu. Nàng ngượng ngùng bắt tay thu trở về, một lần nữa cười nói, vậy bộ dáng này nói định rồi. Chờ thành phố đại tập khai lên, các ngươi đột y hề bộ lạc người liền tới bên này hỗ trợ, ta cũng sẽ cùng những cái đó tới tham gia này. Thành phố đại tập bộ lạc thủ lĩnh nhóm thương lượng, gọi bọn hắn ấn thiên phó cho các ngươi ăn. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi nếu là không muốn ăn, muốn dùng cũng đúng. Hảo, Giang Tiểu Lâm, ta tin tưởng ngươi. Hắn ánh mắt kiên định nhìn nàng giảng đạo. Giang Tiểu Lâm cười, khách khí nói, Hảo, tin tưởng ta không được. Sự tình, cứ như vậy tử nói định rồi, các ngươi đi về trước, chờ mặt khác bộ lạc thủ lĩnh lại đây, ta theo chân bọn họ thương lượng hảo lộng thành phố đại tập sự tình lúc sau, ta lại phái người đi tìm ngươi. Chọc bốn dùng sức gật đầu, ngay sau đó gương mặt mang theo đỏ ửng, một bàn tay đặt ở cái ót một bức biệt nữ bộ Giang nói, hành, vậy làm ơn. Giang Tiểu Lâm hướng về phía hắn cười, đi trước tới cửa phương hướng, đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. chọc bốn há miệng thở dốc, thực mau lại đem bên miệng nói cấp nuốt trở vào. vốn dĩ hắn tưởng nói không cần đưa, chính hắn có thể rời đi, mà khi những lời này tới rồi bên miệng khi, hắn phát hiện hắn không nghĩ nói như vậy, hắn tưởng nhiều cùng trước mắt nữ nhân này nhiều ngốc trong chốc lát, lại bị người cấp quên đi cổ một thâm sụ mặt, đi theo đứng lên, đi nhanh theo đi ra ngoài, cổ một bộ là cửa, ta liền đưa đến các ngươi nơi này, đi thông thả. Giang Tiểu Lâm nhìn này đó đột ý gì bộ lạc người giảng đạo. Chọc bốn cúi đầu, thấp trên mặt chính lộ dây rùa biểu tình. Qua không bao lâu, hắn lại ngừng đầu, vươn một bàn tay, trên tay mặt còn phóng một thứ, cái này tặng cho ngươi, coi như làm là ngươi giúp ta đột ý gì bộ lạc tạ lễ hảo. Thấy nàng vẫn không nhúc đích, đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm hắn trên tay đồ vật, chọc bốn còn tưởng rằng nhân ra không chịu thu, vì thế chướng hồng một khuôn mặt tiếp tục nói, ngươi yên tâm. Cái này không phải cái gì quý trọng đồ vật, là ta có một lần đi trên núi tìm đồ vật ăn khi nhặt được, ta cũng không biết là thứ gì, ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi hảo. Nhìn chằm chằm vào trên tay hắn này khối đồ vật giang tiểu lâm nghe được hắn mặt sau câu nói kia nói muốn tặng cho nàng lời nói, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, chọc bốn thủ lĩnh, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự nguyện ý đem ngươi thứ này tặng cho ta. Chọc bốn túi đầu nhìn thoáng qua trên tay đồ vật. Là một cái thật dài, lược bốn lượn đồ vật, bất quá hắn lại không biết thứ này gọi là cái gì, hắn lúc trước nhặt được thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy nó đặc biệt, nghĩ thầm nữ nhân này sẽ thích, cho nên mới sẽ vẫn luôn giữ lại đến bây giờ. Thật sự cho ngươi, ngươi muốn sao, không cần nói ta đây liền ném. Hắn nhìn nàng nghiêm túc hỏi, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh đem trên tay hắn này khối bù kết quả cấp đoạt lại đây, lớn tiếng đáp, không cần ném, ta đương nhiên muốn. Đoạt lấy tới lúc sau, nàng nghiêm túc nhìn chầm chầm trên tay cái này bổ kết quả, trong mắt mạo nồng đậm hưng phấn, không thể tưởng được loại địa phương này cư nhiên có loại đồ vật này. Lúc này hảo, có thứ này, về sau nàng tóc còn có quần áo liền không cần lo lắng tẩy không sạch sẽ. Chương 469 Xem nàng giống như thật sự rất thích chính mình đưa đồ vật, chọc bốn khỏe miệng nhẹ nhàng một loan. Xem xong này bổ kết quả sau, Giang Tiểu Lâm thật cẩn thận đem nó thu hảo. Ngừng đầu, chọc bốn thủ lĩnh, cảm ơn ngươi, ngươi đưa thứ này đối ta chính là có rất lớn tác dụng, ngươi có thể nói cho ta ngươi là từ đâu nhặt được nó sao, nó còn có bao nhiêu, ngươi biết không? Chọc bốn nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm thứ này, lắc lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, ta là ở ta bên kia một ngọn núi thượng nhặt được, lúc ấy cũng chỉ cảm thấy thứ này rất thú vị, tưởng ngươi sẽ thích, cho nên ta liền nhặt về tới, đến nỗi có bao nhiêu, ta thật sự không biết. nghe xong hắn nói giang tiểu lâm trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình chóc bốn thấy thế tò mò hỏi giang tiểu lâm ngươi biết thứ này là cái gì có phải hay không nó là làm gì dùng có thể ăn sao cái này gọi là bù kết quả nó không phải ăn bất quá nó có một cái rất lớn chỗ tốt ngươi biết chúng ta ngày thường xuyên y hề phục còn có tóc cùng thân thể thượng chỉ có thủy cũng chưa chắc đem dính ở trên người chúng nó bùi đất cấp rửa sạch sẽ có phải hay không Chọc bốn gật đầu, không sai, bất quá này cùng cái này gọi là cái gì bổ kết quả có quan hệ sao. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, có quan hệ, chỉ cần dùng thứ này, liền tính là lại dơ đồ vật cũng có thể rửa sạch sẽ. Nghe được nó tác dụng là cái này, Cho bốn có điểm đáng tiếc thứ này cư nhiên không thể ăn, nhưng tâm lý vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ nó thật sự không thể ăn. Thấy hắn vẫn luôn nói ha ha. Giang Tiểu Lâm lập tức nghĩ đến không lâu trước đây hắn nói lên đột y y bộ lạc những cái đó khó xử, xem ra hắn cái kia bộ lạc thật là phi thường thiếu ăn. Hẳn là có thể ăn đi, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta có thể giúp ngươi thử xem, ngươi giúp ta tìm nhiều một chút thứ này ra tới, ta giúp ngươi thử một chút thứ này có thể ăn được hay không. Còn có, các ngươi nếu là lại từ trong rừng cây tìm được cái gì các ngươi không có gặp qua đồ vật đều có thể đưa cho ta. Ta giúp các ngươi nhìn xem chúng nó có thể ăn được hay không. Nàng nhìn hắn nói. Chọc bốn ánh mắt sáng lên, có nàng hỗ trợ, hắn đột y hiểu bộ lạc nhất định thực mau có thể thoát khỏi ăn không đủ no cái này tình huống. Hành, không thành vấn đề, chờ lần này đi trở về, ta lập tức gọi người đi ta nhặt được cái này gọi là cái gì bổ kết quả địa phương tìm xem, nếu là tìm được rồi, ta nhất định đem chúng nó đều cấp lộng trở về cho ngươi. Chọc bốn vô ngực nói. Mang theo cái này hy vọng, chọc bốn lanh hắn mang đến các con dân hòa hòa bình bình rời đi cổ một bộ lạc. Rốt cuộc tiễn đi đột y dì bộ lạc người, Giang Tiểu Lâm quay người lại, thiếu chút nữa cùng vô thanh vô tức đứng ở nàng phía sau nam nhân cấp đụng phải. Vốt thiếu chút nữa đụng vào cái mũi, Giang Tiểu Lâm tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt nam nhân, làm ta sợ muốn chết. Cổ một thâm trột dạ sờ soạng cái mũi, ngay sau đó nói, Tiểu Lâm, Ngươi làm gì cùng chọc bốn cái loại này ra hỏa giảng nhiều như vậy? Quan trọng nhất chính là nàng cùng chọc bốn ra hỏa kia nói chuyện đều đem hắn cấp quyến mất. Giang Tiểu Lâm cười, cái mùi hít hít, khoe miệng hàm chứa ý cười trêu ghẹo, Ta như thế nào giống như nghe thấy được hảo nùng dấm vị? Chúng ta cái này bộ lạc khi nào nhưỡng ra dấm tới? Cổ Mục Thâm biểu tình có điểm quay quái, quái. Hắn tuy rằng không có gặp qua tiểu nữ nhân trong miệng nói cái này dấm, bất quá lại nghe tiểu nữ nhân cùng hắn giải thích quá. Biết thứ này là cái toan. Tiểu lâm, ta cùng ngươi nói nghiêm túc, ta không nghĩ ngươi cùng chọc bốn gia hỏa kia nói nhiều như vậy nói. Hắn vẻ mặt bá đạo bắt lấy tay nàng nói. chương 470 Giang Tiểu lâm thấp mắt thấy một chút bị hắn bắt lấy tay, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn mu bàn tay. Ta nói với hắn lời nói là có nguyên nhân, có muốn biết hay không ta vì cái gì kêu ngươi cấp đột ý ý bộ lạc bên kia viết thư đi. Cổ mục thâm nhẹ nhàng buông lỏng ra bắt lấy tay nàng, ninh mi, gật gật đầu, tưởng. Vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, nàng ngay sau đó trước hắn một bước đi phía trước đi đến. Đi ở phía trước giang tiểu lâm nghe phía sau truyền đến đuổi kịp tiếng bước chân, khỏe miệng nhẹ nhàng con cong, không nói thêm gì. lanh phía sau đi theo nam nhân một lần nữa về tới bọn họ vừa rồi ngốc kia gian thụ ốc bên trong. Ngôi A nhìn ta làm gì? Ngươi liền chính ngươi nhà ở đều không nhớ rõ. Ngồi xuống nàng vừa nhắc đầu thấy trước mặt ngốc hô hô đứng nam nhân treo ghẹo nói. Cổ mục thâm mặt đỏ lên, tìm một chương gần đây nàng vị trí ngồi xuống. Xem hắn ngồi xong, giang tiểu lâm lúc này mới mở miệng, kỳ thật ta kêu ngươi viết thư mời đột y y bộ lạc người lại đây kỳ thật là tưởng thỉnh bọn họ lại đây cho chúng ta về sau kiến tốt thành phố đại tập đương Âu Dù. Nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy người nam nhân này một bức không nghe hiểu bộ dáng, nàng thở dài, thay đổi một lời giải thích phương pháp, tao ý tứ là muốn mượn đột y y bộ lạc tại đây phiến trên đất bằng ác danh tới cấp chúng ta thành phố đại tập đường một cái thanh danh. Như vậy có đột y y bộ lạc người ở nơi đó nhìn, chờ thành phố đại tập khai đi lên, những cái đó muốn khi dễ thành phố đại tập cái này địa phương người xấu cũng sẽ bởi vì đột y y bộ lạc ác danh mà có điều thu liễm. Lúc này, người nghe mình mà chưa Cổ mục thâm lộ ra minh bạch biểu tình, bất quá lại có điểm không rất cao hưng nói, Tiểu Lâm, chúng ta nơi nào yêu cầu mượn đột y hề bộ lạc các danh, ta có thể bảo hộ thành phố Đại Tập, nếu ai dám tới thành phố Đại Tập quấy rối, ta cổ mục thâm nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Giang Tiểu Lâm cười, ta đương nhiên biết ngươi lợi hại, chỉ là ngươi không có khả năng vẫn luôn canh dự ở thành phố Đại Tập mà mặc kệ chính ngươi sự tình đi, nói nữa. Ngươi không phải nói ngươi lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng làm cổ mục bộ lạc ở trong tay của ngươi trở thành này phiến trên đất bằng một người cường đại nhất bộ lạc sao. Ngươi vẫn luôn canh giữ ở thành phố đại tập, ngươi nguyện vọng này như thế nào thực hiện. Bị nàng như vậy vừa nói, cổ mục thâm miệng trương vài cái, lang là một câu không nói ra. Xem hắn một bức ăn nghẹn bộ dáng, giang thiểu lâm cố nén cười, chụp hạ hắn mu bàn tay, cầm lấy hắn này chỉ tay đặt ở nàng trái tim vị trí này, hảo. Ta biết ngươi vì cái gì chán ghét cho bốn, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, bởi vì ở lòng ta trước nay cũng chỉ có ngươi, đến nỗi nam nhân khác, liền tính là hắn lại hảo, ta cũng sẽ không động tâm, bởi vì ngươi đã so với bọn hắn trước một bước vào ta nơi này, hiểu chưa? Cổ Mộc thâm kích động vẻ mặt đỏ bừng, thở hổn hển, vẻ mặt ngượng ngùng, "Tiểu Lâm, ngươi, ngươi đều đã biết." Hỏi xong, hắn có điểm xấu hổ cúi đầu. Cũng không biết nàng có thể hay không bởi vì cái này mà không thích hắn. Ngươi đều làm như vậy rõ ràng, ta nếu là nhìn không thấy, ta đây chính là một cái người mù. Giang Tiểu Lâm cười nói. Cổ mục thâm sờ soạng cái óc, khỏe miệng trương trương, ấp áp ấp đúng mở miệng, kia Tiểu Lâm, ngươi, ngươi có thể hay không bởi vì cái này mà không thích ta. Hắn nhớ rõ nàng nói qua nàng không thích không tin nàng nam nhân. Làm gì sẽ không thích ngươi, kỳ thật nhìn đến ngươi bộ dáng này. Lòng ta vẫn là có một chút cao hứng. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng hàm chứa cười đối với hắn giảng đạo. Chương 471 Mới vừa túi đầu cổ mục thâm vừa nghe nàng những lời này, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn nàng. Tiểu Lâm, ngươi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi không có giận ta. Giang Tiểu Lâm hiểu môi môi, ngươi nếu là không tin vậy quên đi. Cổ mục thâm lập tức liên thanh đáp, tin tưởng, tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Nói xong, chào quá nàng một bàn tay đặt ở hắn môi thượng dùng sức hôn hạ, liệt ngây ngô cười, cảm ơn ngươi, tiểu lâm, cảm ơn ngươi như vậy tin tưởng ta. Nhìn hắn giống một cái đồ ngốc giống nhau cười, giang tiểu lâm khỏe miệng thượng tươi cười càng liệt càng lớn. Tuy rằng người nam nhân này không xem như quá hoàn mỹ, chính là nàng chính là thích. Có đôi khi tình yêu tới chính là như vậy, không lý do thích một người. Bất quá lần sau không chuẩn còn như vậy, chờ thành phố đại tập kiến hảo. Cho bốn nếu là thật sự tới, ngươi đối nhân ra khách khí một chút, đừng động một chút liền cho nhân ra sắc mặt xem, có nghe hay không. Cổ mộc thâm trên mặt tươi cười cứng đờ, có điểm không cao hứng nói, tiểu lâm, ngươi vừa rồi không phải nói thích ta vì ngươi bộ dáng này sao. Thấy hắn cái dạng này, giang tiểu lâm không khách khí hướng hắn trên đỉnh đầu dùng sức gõ một chút, thích về thích, bất quá ngươi làm lại không đúng, về sau chúng ta muốn cùng đột y ý, ý bộ lạc người hợp tác. ngươi nếu là vẫn luôn cho nhân ra bãi sắc mặt xem về sau chúng ta như thế nào cùng nhân ra hợp tác cổ mục thâm luốt đỉnh đầu nhìn trước mặt tức giận tiểu nữ nhân trong lòng cười thầm nói cái này tiểu nữ nhân nhất định đem hắn trở thành á lực cư nhiên gõ đỉnh đầu hắn bất quá hắn thích bị nàng gõ bởi vì đầu của hắn tại đây phiến trên đất bằng chỉ có nàng mới có thể gõ đến nỗi những người khác muốn gõ đầu của hắn phỏng chừng còn không có suất thế xem hắn bất động không vang Giang Tiểu Lâm đành phải lại hướng cánh tay hắn thượng khắp hạ, lời nói của ta ngươi có nghe hay không, lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Cổ mục thâm lấy lại tinh thần, liệt khai khỏe miệng, đã biết, Tiểu Lâm, ta nghe ngươi, lần sau nếu là đụng tới chọc bốn da hỏa kia, ta không cho nhân ra ném sắc mặt nhìn, ta sẽ hảo hảo đối hắn. Dù sao Tiểu Lâm nói, nàng trong lòng chỉ có hắn. Liên tính là chọc bốn gia hỏa kia lại như thế nào ở tiểu lâm trước mặt hiến hảo cũng sẽ không có dùng. Thấy hắn chịu nghe chính mình nói, giang tiểu lâm lúc này mới lộ ra vừa lòng tới cười, ở trong lòng bồi thêm một câu, người nam nhân này vẫn là nho tử nhưng giáo. Tới rồi mặt sau mấy ngày, cổ một bộ lạc bắt đầu lục tục nhận được vì thành phố đại tập tới tham gia mở họp các bộ lạc thủ lĩnh. hôm nay tới vừa lúc là giang tiểu lâm cùng cổ mục thâm rất quen thuộc tạp ngươi bộ lạc cùng dược tộc bộ lạc này hai bộ lạc thủ lĩnh khả xảo chính là này hai bộ lạc thủ lĩnh tới thời điểm ở nửa đường gặp vì thế hai bộ lạc thủ lĩnh quyết định tương kết một khối mà đến sáng sớm cổ mục thâm phải bộ lạc con dân thông chi sớm ra tới nên đón này hai cái bộ lạc giang tiểu lâm là ở tỉnh ngủ lúc sau lại trang điểm trải chuốt một phen mới đến thấy này hai bộ lạc thủ lĩnh nàng lại đây khi Cổ mục thâm cái này, chủ nhà chính mang theo này hai bộ lạc thủ lĩnh ở ăn cổ một bộ lạc bữa sáng. niêu thuận cùng tạp ngươi hai người thấy được đi tới Giang Tiểu Lâm, hai người đồng thời buông ăn cơm động tác, càng lạc cùng đứng lên hướng tới hướng bọn họ đi tới Giang Tiểu Lâm hô một tiếng, Giang thần nữ. Đối với bọn họ hai cái, Giang Tiểu Lâm theo chân bọn họ chi gian đã không xa lạ, vì thế đương nàng đi tới khi, thục lạc theo chân bọn họ hai cái đánh lên tiếp đón, niêu thủ lĩnh. Tập ngươi thủ lĩnh, các ngươi khách khí như vậy làm gì, ngồi xuống ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 472 Nàng ngồi xuống xuống dưới, nàng trước mặt lập tức nhiều một chén nướng tốt thịt chín, nội ngoại kim, nghe liền mê người nước miếng. Toàn bộ bộ lạc có như vậy thịt nướng trình độ, có thể sử dụng một bàn tay chỉ đều có thể số ra tới. Cảm ơn ngươi, cổ một thâm. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu Ánh mắt ôn nhu đối với bên người ngồi nam nhân nói lời cảm tạ. Cổ mục thâm nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập sùng địch, không cần khách khí, này thịt bên trong ta thả một chút muối, ta biết ngươi không thích quá nhiều muối. Ngôi ở một bên nhìn bọn họ hai cái như vậy chi tâm bộ dáng, tập ngươi trong mắt nhanh chóng hiện lên một mà tạm đạm, xem ra hắn vẫn là tới quá muộn. Giang Tiểu Lâm nếm một ngụm cổ mục thâm chuyên môn vì nàng nướng thịt, ngay sau đó nhìn về phía thiếu chút nữa bị nàng xem nhẹ rớt hai bộ lạc thủ lĩnh. Nghiêu thủ lĩnh, tạp ngươi thủ lĩnh, các ngươi lần này lại đây là bởi vì cổ mục thâm viết cho các ngươi tin có phải hay không. Nghe được Giang Tiểu Lâm hỏi chuyện, Nghiêu thuận lập tức dừng lại ăn cái gì động tác, lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng do hỏi. Đúng vậy, Giang thần nữ, cổ thủ lĩnh vừa rồi cùng chúng ta nói thành phố đại tập sự tình, ta muốn hỏi một chút, này thành phố đại tập nếu là thật sự kiến thành, thật sự có thể giống cổ thủ lĩnh theo như lời như vậy. Chúng ta có thể ở cái này thành phố đại tập đổi đến các trong bộ lạc đồ vật sao?" Giang Tiểu Lâm gật đầu nói, "Đây là thật sự, cái này thành phố đại tập chính là muốn chúng ta này phiến trên đất bằng sở hữu bộ lạc một khối hợp lực đem nó khởi động tới, chúng ta có thể quy định một tháng khai hai lần chợ, một tháng mở ra hai lần, như vậy chúng ta mỗi cái bộ lạc đều có thể từ này hai lần mở ra chợ tìm được chúng ta các yêu cầu đồ vật." Giang thần nữ, nếu cái này thành phố đại tập muốn khai Xin cho ta tạp ngươi bộ lạc cũng gia nhập. Tạp ngươi vẻ mặt nghiêm túc gia nhập nói. Niêu thuận lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người ngồi đồng bạn, cắn chặt răng, cũng không cam lòng lạc hậu nói, Giang thần nữ, chúng ta dược tộc bộ lạc cũng gia nhập. Nói xong, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái so với hắn trước nói những lời này tạp ngươi thủ lĩnh. Nghe được bọn họ hai cái câu này đáp ứng nói, một mặt cao hứng ý cười nở rộ ở nàng trên mặt, thật tốt quá. Các ngươi hai cái là đi vào nơi này cái thứ nhất nói muốn gia nhập cái này thành phố đại tập bộ lạc, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng, ta sẽ làm các ngươi biết các ngươi đối ta tín nhiệm là đăng giá. niêu thuận cùng tạp ngươi nhìn nhau, hai người đối với nàng đồng thời cười, chăm miệng một lời, thả ngự khi mang theo tín nhiệm nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi chính là giang thần nữ, chúng ta vu tiên bà bà đã sớm dự báo đến, nếu muốn chính mình bộ lạc hảo. Đi theo ngươi giang thần nữ chuẩn không sai. Giang Tiểu Lâm cười cười, đột nhiên trên mặt tươi cười giảm đi hơn phân nửa. Kỳ thật các ngươi không phải cái thứ nhất tới cổ mục trong bộ lạc. Ở các ngươi phía trước, đã có vài cái bộ lạc đã đến, bất quá bọn họ đều không có lập tức đáp ứng, chỉ là lựa chọn trước nhìn một cái thái độ. Là cái gì bộ lạc? Ta đi giúp ngươi nói một câu bọn họ. Tập ngươi ninh mi nói. Giang Tiểu Lâm cười, hướng về phía hắn vây vây tay, không cần, Bọn họ không lập tức đáp ứng ta cũng lý giải bọn họ ý tứ, rốt cuộc đối cái này thành phố đại tập bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe, không tín nhiệm cũng là hẳn là, bất quá không quan hệ, ta sẽ làm bọn họ tin tưởng, đến lúc đó, ta sẽ làm bọn họ mở to cầu ta làm cho bọn họ gia nhập. Nhìn nàng tự tin bộ dáng, tập ngươi không cấm xem ngây người một chút, cũng may hắn thực mau lại hồi qua thần, hơn nữa lo lắng con ngươi ở bốn phía nhìn nhìn lên. Thấy không có người chú ý tới hắn không tầm thường lúc sau, lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chương 473 Kế tiếp lại qua năm ngày, rốt cuộc này phiến trên đất bằng thu được cổ mục thông tin bộ lạc thủ lĩnh đều đã tới. Lập tức, cổ mục bộ lạc lập tức biến dị thường náo nhiệt, lui tới người, như là muốn đem cổ mục bộ lạc cấp tệ phá giống nhau. Cổ mục bộ lạc lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là dước lấy vẫn luôn phái người chú ý bên này mai thạch bộ lạc chú ý. Thức mau, Mai Thạch bộ lạc bên này phải biết chuyện này. Nghe xong trở về người bẩm báo xong chuyện này, một khuôn mặt khí tái rồi Mai Thạch cầm chỉ một quyền đầu dùng sức chú ý trước mặt hắn thụ cái bàn. Đáng, giận, cổ một thâm, ngươi cư nhiên không cho ta Mai Thạch bộ lạc gửi thư. Bẩm báo người xúc cổ, tận lực đem chính mình tồn tại để thấp thấp. Bất quá cuối cùng như cũ không có tránh được Mai Thạch lửa giận. Trình gian thụ ốc chỉ có bọn họ hai người. Mai Thạch đầy ngập lửa giận cuối cùng định ở xúc ở một bên, thiếu chút nữa cảm thụ không đến tồn tại nam nhân trên người. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về bẩm báo, Bổn thủ lĩnh phái ngươi đi nơi đó thủ, ngươi là đi nơi đó ngủ đi. người tới bị mắng đầu thấp thấp, một câu không dám ra. Mắng một hồi lâu, khẩu đều mắng làm Mai Thạch lúc này mới chậm rãi dừng lại mắng chửi người miệng, sửa phóng giết người giống nhau ánh mắt nhìn thẳng trước mặt đứng thủ hạ, được rồi. Ngươi cho ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Túi đầu nam nhân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thưa dạ lên tiếng vâng lúc sau, lập tức chạy đi ra ngoài. Nhìn chạy ra đi nam nhân, Mai Thạch lại lần nữa bị chọc tức sắc mặt biến thành màu đen. Thu Úc thực mau lại khôi phục can tĩnh, chỉ còn lại có hắn một người thở phì phì ngồi ở chỗ này. Không biết qua có bao nhiêu lâu thời gian, ngồi ở chỗ này nghĩ đến sự tình Mai Thạch đột nhiên nghe được có người tiến vào thanh âm. Thanh âm này đánh gây hắn ý nghĩ, lập tức làm hắn nhăn lại không vui mày, đầu cũng không nâng, lớn tiếng mắng một câu, ai làm ngươi tiến bảo, cho ta đi ra ngoài. Mới vừa mắng xong, vừa nhấc đầu, nhìn đến đứng ở cửa người tới, mai thạch sửng sốt, lập tức từ ngồi trên ghế đứng lên chạy qua đi, ngựa khí lập tức phóng thấp, Thiên nhi, ngươi như thế nào lại đây? Thủy tiên nhi nhìn gần trước mắt nam nhân, khỏe miệng câu lấy tươi cười, quan tâm hỏi. Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi ở chỗ này nổi giận đùng đùng, ta sợ ngươi có chuyện gì, cho nên lại đây nhìn xem, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì, cư nhiên là ngươi sinh lớn như vậy khí. Mai Thạch sắc mặt lập tức biến khó coi, dùng sức hừ một tiếng, cắn răng trả lời, còn không phải cổ Mộc thâm, vừa rồi ta phải đi bên kia thủ người trở về bờ báo, nói là này nửa tháng, cơ hồ này phiến trên đất bằng sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đều đi nơi đó. Trở về người còn nói hắn nhìn đến những cái đó tới thủ lĩnh trên tay đều cầm một phong thơ, nghe nói là cổ mục thâm viết cho bọn hắn, chúng ta mai thạch bộ lạc lại không có thu được, này nói rõ cổ mục thâm ra hỏa kia không có đem chúng ta mai. Thạch bộ lạc để vào mắt. Thủy Tiên Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trộm nhìn liếc mắt một cái trước mặt nam nhân, đột nhiên thở dài một hơi, đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, cổ mục thâm như thế nào sẽ không đem mai thạch bộ lạc để vào mắt. là ta sai, thực xin lỗi, Mai Thạch, là ta liên lụy Mai Thạch bộ lạc. Đầy mặt lửa giận Mai Thạch vừa nghe nàng câu này tự trách nói, lập tức liếm nổi lên đáy lòng lửa giận, thay đổi thành ôn nhu ngự khí hướng nàng. Tiên Nhi, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, liền tính là không có ngươi, cổ Mộc Thâm cũng sẽ không cho Mai Thạch bộ lạc viết thư. Chương 474. Thủy Tiên Nhi than xong khí, nhìn hắn hỏi, Mai Thạch, kia hiện tại làm sao bây giờ? Theo ta được biết. Cái kia họ giang cũng không phải là một cái vô duyên vô cớ đem người mời đến người, nàng lập tức đem nhiều như vậy bộ lạc thủ lĩnh cấp thỉnh qua đi, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh, nếu chúng ta mai thạch bộ lạc không đi, đến lúc đó nếu là có sự tình tốt, chúng ta mai thạch bộ lạc cũng không vớt được. Mai thạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, an ủi, ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, hắn cổ Mộc thâm muốn đem chúng ta mai thạch bộ lạc cấp ném xuống. cũng phải nhìn xem chúng ta mai thạch bộ lạc có chịu hay không trước. Nói xong, mắt lộ ra hung quang. Lúc này, ở cổ một trong bộ lạc cùng những cái đó bộ lạc thủ lĩnh đấu pháp Giang Tiểu Lâm cũng không biết nói mai thạch bộ lạc bên này phát sinh sự tình. Mắt thấy này đó bộ lạc thủ lĩnh tới nơi này cũng có một ít nhật tử, chính là trừ bỏ ban đầu mấy cái cùng cổ một bộ lạc giao hảo bộ lạc thủ lĩnh có tỏ vẻ sẽ đi theo nàng một khối kiến thành phố đại tâm ngoại. những cái đó bộ lạc thủ lĩnh một đám giống như là ở kéo thời gian giống nhau không tỏ thái độ nếu địch bất động vậy năng động hôm nay giang tiểu lâm làm cổ một thâm đem những cái đó đã đến bộ lạc thủ lĩnh cấp gọi vào một chỗ nhìn ngồi ở chỗ này mười mấy hai mươi cái bộ lạc thủ lĩnh một chút không luống cúng giang tiểu lâm cười tủng tìm đối với bọn họ công bằng nói các vị hôm nay đem đoàn người gọi tới nơi này là có chuyện muốn thương lượng nhìn bọn họ liếc mắt một cái Giang Tiểu Lâm lại tiếp tục nói, kỳ thật nói vậy mọi người đều trong lòng đã rất rõ ràng ta đem đoàn người gọi tới nơi này mục đích đi. Xem bọn họ một đám chỉ là nhìn nàng, một câu không nói, Giang Tiểu Lâm trong lòng khẽ hừ nhẹ một hừ, ngay sau đó lại nói, đoàn người tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, hiện tại đoàn người chậm chạp hạ không tới quyết định rốt cuộc muốn hay không đi theo ta một khối kiến thành phố đại tờ, bất quá không quan hệ, ta hiện tại có thể giúp đỡ đoàn người làm quyết định này. Nói xong, nàng ngẩng đầu chiều đã sớm chờ nàng mệnh lệnh của một thâm xử cái ánh mắt. Đã sớm chờ ở một bên cổ một thâm lập tức chiều bên người đứng ịp đạt xử một cái ánh mắt. Ngay sau đó ịp đạt mang theo một nam một nữ đi rồi tiến lên, phân biệt đứng ở những người này một tả một hưu hai bên. Xem bọn họ vẫn luôn nhìn này một nam một nữ, giang tiểu lâm chọn chọn khoẻ miệng, đôi tay một phách, hô một tiếng. Các vị không cần trước sốt ruột xem bọn họ, các ngươi trước nhìn ta. Bởi vì ta kế tiếp muốn giảng nói đem quyết định các ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên. Thấy bọn họ rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở phía chính mình, Giang Tiểu Lâm lại nói tiếp, các ngươi chậm chạp không làm quyết định muốn hay không gia nhập cái này thành phố đại tập băn khoăn. Ta Giang Tiểu Lâm minh bạch, còn không phải là lo lắng cái này thành phố đại tập sẽ lừa các ngươi sao. Bất quá các ngươi cũng tưởng quá nhiều, cái này thành phố đại tập chỉ là một cái cho các ngươi trao đổi vật phẩm địa phương. cũng không phải muốn các ngươi đem đồ vật đặt ở nơi đó, các ngươi lo lắng cái gì nha. Các ngươi bất giác các ngươi cái này lo lắng thật là quá dư thừa sao. Xem bọn họ một đám còn ở tiếp tục nghiêm túc nghe, Giang Tiểu Lâm trong lòng cũng vừa lòng một chút, tuy rằng những người này đối nàng không tín nhiệm, nhưng ở ngay lúc này, những người này còn có nghiêm túc nghe nàng lời nói, điểm này còn làm nàng vừa lòng một chút. Hiện tại ta ở chỗ này lại cho các ngươi một cái cơ hội, cuối cùng một cái cơ hội, Các ngươi nếu muốn gia nhập ta thành phố đại tập người, liền đứng ở nam bên này, không nghĩ gia nhập liền chạm nữ bên này, ta không cưỡng bách các ngươi, bất quá ở các ngươi làm quyết định phía trước, ta chỉ khuyên các ngươi một câu, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc muốn hay không gia nhập. Chương 475 Nàng thoại cương nhất là hạ, những cái đó bộ lạc thủ lĩnh nhóm bắt đầu trâu đầu ghé thai thảo luận lên. Giang Tiểu Lâm cũng không hề tiếp tục nói, chỉ là đứng ở một bên nhìn bọn họ thảo luận. Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy những người này có thể hay không gia nhập thành phố Đại Tập. Cổ Mộc Thâm không biết khi nào đứng ở nàng bên người. Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết nếu là người thông minh, hắn liền sẽ gia nhập, nếu là không thông minh, thêm không gia nhập đều được. Thời gian trôi qua nửa giờ, những cái đó thảo luận bộ lạc thủ lĩnh rốt cuộc thảo luận ra kết quả, chờ đến đứng thành hàng thời điểm, mọi người đều đứng ở nam tử bên này. Này nói cách khác những người này đều đồng ý gia nhập thành phố đại tập. Nhìn kết quả này, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng hướng về phía trước công hạ, trong lòng âm thầm mắng những người này một câu đồ đê tiện. Không đổi liền sẽ không làm quyết định đồ đê tiện. Giang Tiểu Lâm cười tủm tỉm đối với những người này giảng đạo, nếu đoàn người đều quyết gia nhập quyết định, ta Giang Tiểu Lâm sẽ làm các ngươi biết các ngươi quyết định này không có sai. Bộ dáng này hảo, vì mau chóng đem thành phố đại tập xây lên tới. chúng ta hiện tại thảo luận một chút như thế nào bắt đầu xây lên trải qua lại nửa giờ thương lượng từ giang tiểu lâm đưa ra kiến nghị những người này bổ sung thực mau một loạt kế hoạch chậm rãi mới thành lập hiện trường không khí phi thường bình thản làm cái này hội nghị người chủ trì giang tiểu lâm đầu tiên lên tiếng cứ như vậy từ nói định rồi từ năm ngày sau bắt đầu chỉ cần là tham gia lần này thành phố đại tập bộ lạc Mỗi cái bộ lạc phái ra năm tên bộ lạc thành viên tới tham gia kiến tạo thành phố đại tập, mặt khác, kiến thành phố đại tập địa điểm liền định ở sương mù rừng cây. Theo nàng này hai cái quyết định rơi xuống, ở đây sở hữu các bộ lạc thủ lĩnh một đám không có bất luận cái gì dị nghị. Chuyện quan trọng thương lượng hảo, thực mau này đó lưu tại cổ một bộ lạc các bộ lạc thủ lĩnh nhóm lần lượt rời đi nơi này, trở về chính bọn họ bộ lạc. Lưu đến mặt sau, chỉ còn lại có Hồ Vân. tạp ngươi còn có dược tộc ba cái bộ lạc thủ lĩnh còn lưu lại nơi này. Liên ở Giang Tiểu Lâm cho rằng chuyện này hạ màn khi, kết quả không nghĩ tới sẽ có một cái phiền toái lặng yên không một tiếng động đã đến, còn có điểm làm nàng sờ tay không kịp. Hôm nay sáng sớm, cổ sâm bộ lạc cửa khiến cho nhất ba người, những người này một đám thoạt nhìn còn thế tới rào rạt bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, những người này gần nhất liền chỉ tên nói họ nói muốn tìm Giang Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm là ở ăn qua cơm sáng sau mới biết được chuyện này, lo lắng hai phương sẽ đánh lên tới, nàng chạy nhanh chạy đến cổ một bộ là cửa. Đang ở nơi đó cùng bên ngoài những người đó tiếp thiệp cổ một thâm vừa thấy đến lại đây Tiểu Nữ Nhân, lập tức nhíu hạ mi, thấp giọng cùng bên người Việt Đạt công đạo một tiếng, nơi này ngươi cấp nhìn, ta đi đem Tiểu Lâm cấp ngăn lại tới. Việt Đạt quay đầu lại đồng thời cũng thấy được chiều bọn họ bên này lại đây Giang Tiểu Lâm, lập tức chiều hắn gật đầu, đi thôi. Thủ lĩnh, nơi này ngươi cứ yên tâm giao cho ta hảo, ta tuyệt đối sẽ không làm những người này có cơ hội tiến vào chúng ta cổ một bộ lạc. Cổ một thâm nhẹ nhàng gật đầu, vô vô hắn bả vai, vất vả ngươi, huynh đệ. Nói xong xoay người bước đi tiến lên, đem đang muốn tới gần bên này, Giang tiểu lâm cấp ngăn cản xuống dưới. Một tiếp cận đến bên người nàng, hắn lập tức dôi tay bắt được nàng cánh tay, chặn lại nói, không cần qua đi. Nhìn đem chính mình cấp ngăn lại tới nam nhân. Giang Tiểu Lâm duỗi dài cổ hướng cách đó không xa hàng rào bên ngoài nhìn nhìn, thực mau lại thu hồi ánh mắt, nhìn trước mặt đứng nam nhân hỏi, "Cổ Mộc Thâm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào nghe nói những người này chỉ tên nói họ tới tìm ta, ngươi hỏi rõ ràng bọn họ vì cái gì tới tìm ta không có?" Cổ Mộc Thâm quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập chán ghét biểu tình nhìn thoáng qua những người đó, không chút để ý bộ dáng mở miệng, đều là một ít dâu riêng người, không cần để ý đến bọn họ. ta bồi ngươi trở về đi, nơi này không hảo chơi. Nói xong, rắt quá nàng cánh tay, lôi kéo nàng hướng nàng vừa rồi tới cái kia phương hướng đi đến. Bị hắn nắm đi rồi không hai bước giang tiểu lâm càng cảm thấy càng không thích hợp, lập tức dừng bước chân, nhầm phía trước nam nhân như thế nào kéo đều kéo không đi. Thấy phía sau tiểu nữ nhân không chịu đi, cổ mục thâm đành phải quay đầu lại, nhìn nàng, ánh mắt mang theo sủng lịch, làm sao vậy? Cổ mục thâm, ta mau chân đến xem những người đó nàng nghiêm túc đối với hắn nói cổ mộc thâm nhấp nhấp môi ngươi thật sự nghĩ tới đi xem bọn họ thật sự tưởng làm ta đi nàng đối với hắn nói hai người cứ như vậy tử một lời không nói rằng có trong chốc lát thực mau cổ mộc thâm dẫn đầu mở miệng hảo ta bồi ngươi một khối đi nói xong nắm nàng tay xoay một phương hướng nhìn hắn bóng dáng Đi theo hắn phía sau đi tới Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng dưng lên. Thức mau, hai người đi tới cổ một bộ lạc cửa cái này mà. Đang ở cùng những người đó rằng con Việt Đạt vừa quay đầu lại nhìn đến bọn họ hai cái, tức khắc chừng lớn trong mắt. Việt Đạt hai một tiếng, chạy nhanh đem cổ một thâm kéo đến vừa nói lặng lẽ lời nói, Thủ lĩnh, ngươi như thế nào làm, ngươi không phải nói muốn cho Giang Tiểu Lâm trôn tránh những người này sao, ngươi như thế nào lại đem người cấp đưa tới nơi này tới. Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn hàng rào bên ngoài tiểu nữ nhân, thở dài, duỗi tay vô vô hắn bả vai. Chuyện này ngươi không cần phải xem vào, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi giúp ta nhìn bên ngoài những người đó không cần sảng bậy là được. Vừa nghe hắn cái này ngữ khí, Tiếp Đạt trong mắt vừa chuyển, lập tức liền minh bạch chuyện này nhất định là Giang Tiểu Lâm ngạnh buộc thủ lĩnh tới. Ta hiểu được thủ lĩnh. Tiếp Đạt gật đầu, không lại tiếp tục nói. Quay đầu đi đến hàng rào bên cạnh ngoan ngoan thủ. Cùng Đạt nói xong lời nói, cổ mục thâm lập tức đi vào đứng ở hàng rào bên cạnh tiểu nữ nhân bên người thủ. Bọn họ là cái gì bộ lạc người, những người này ta nhìn hảo xa lạ. Nhìn thoáng qua bên người đứng nam nhân, Giang Tiểu Lâm bắt lấy cánh tay hắn hỏi. Bọn họ là lực đạt bộ lạc. Sâu thẳm ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài những người đó, chầm rãi cùng nàng giải thích. Nghe xong này bốn chữ, Giang Tiểu Lâm lập tức nhăn mày đầu. Ở trong đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện đối cái này bộ lạc một chút ấn tượng cũng chưa, lược đạt bộ lạc. Cái này bộ lạc ta giống như không có nghe nói qua, là tân xây lên tới. Cổ Mộc thâm lắc đầu giải thích, không phải, bất quá ngươi đối nó không có ấn tượng cũng không kỳ quái, ngươi tới nơi này lâu như vậy, cái này lực đạt bộ lạc vẫn luôn đóng bọn họ bộ lạc môn chính mình qua chính mình, chưa từng có xuất hiện quá, cho nên ngươi không quen biết cái này bộ lạc có thể lý giải. Chắc không được. Giang Tiểu Lâm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng lúc này, đứng ở hàng rào bên ngoài trong đó một cái nam tử đột nhiên sắc bén ánh mắt định rồi lại đây. Hào xào bất xảo, với lúc định ở nàng trên người. Ngươi chính là Giang Tiểu Lâm có phải hay không? Nam tử mặt vô biểu tình, ánh mắt bức người giống nhau bức ở Giang Tiểu Lâm trên người. Ta là Giang Tiểu Lâm, ngươi như thế nào biết tên của ta? Giang Tiểu Lâm ninh mi tìm hiểu nói. Nam tử chọn chọn khoe môi. Lạnh lùng nói, ngươi trước không cần phải xen vào ta là từ đâu biết tên của ngươi, ta tới nơi này chỉ nghĩ hỏi ngươi một việc, ngươi mấy ngày hôm trước vì cái gì gọi tới nhiều như vậy bộ lạc thủ lĩnh lại đây ngươi bên này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chương 477 Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói, chuyện này ta giống như không cần phải cùng ngươi nói đi. Nam tử vừa nghe xong nàng những lời này, sắc mặt lập tức biến khó coi. chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mượn những người đó lực lượng tới đối chúng ta giang tiểu lâm ninh hạ mi chạy nhanh ra tiếng đánh gây hắn chờ một chút ta như thế nào nghe ngươi những lời này càng nghe càng hồ đồ a cái gì gọi là ta muốn mượn những người đó lực lượng tới đối phó các ngươi ngươi lời này có ý tứ gì a có ý tứ gì ta những lời này là có ý tứ gì ngươi sẽ không rõ sao nam tử vẻ mặt cười như không cười biểu tình nhìn Nhìn hắn này nói quỷ dị tươi cười, Giang Tiểu Lâm một đôi mày linh càng sâu, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Được rồi, Giang Tiểu Lâm, ngươi đừng giả bộ này phúc cái gì cũng không biết bộ dáng, ta lực trí nói cho ngươi, ngươi nếu là dám kết hợp những người đó lực lượng tới khi dễ ta lực đạt bộ lạc, ta lực đạt bộ lạc phụng bồi rốt cuộc. Bộ dáng này nói xong tựa hồ còn cảm thấy không đủ hả giận, lực trí xoay chuyển thân. Cuối cùng ánh mắt định ở hắn bên chân phóng một khối đại khái có hắn nắm tay lớn nhỏ đá mặt trên. Hắn con lưng, đem trên mặt đất này khối đá cấp nhặt lên tới, thẳng tắp đem nó xuyên thấu qua hàng rào ném vào giang tiểu lâm bên chân thượng. Giang tiểu lâm, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ ta lực đạt bộ lạc, ta lực đạt bộ lạc sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy, mặc kệ ngươi có phải hay không cái gì cho má thần nữ, chúng ta lực đạt bộ lạc nhưng không sợ ngươi. ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói lực trí lúc này mới cảm thấy giải đáy lòng lửa giận xoay người đối với phía sau cùng hắn một khối tới nơi này các con dân nói đi chúng ta hồi lực đạt bộ lạc hàng rào bên trong giang tiểu lâm nắm chặt nắm tay ánh mắt nhìn chằm chằm bên chân này khối đá vừa rồi liền kém như vậy một chút này khối đá liền nện ở nàng trên mặt cắn răng nàng bắt lấy đang muốn lướt qua nàng cho nàng chảo khí nam nhân cánh tay dùng sức ngẩng đầu Đối với đang muốn rời đi lực trí lớn tiếng hô một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đi rồi vài bước lực trí chậm rãi xoay người, ánh mắt hung tợn nhìn chầm chằm nàng, ngươi còn muốn thế nào? Giang Tiểu Lâm dùng sức kéo hạ đi ở nàng trước ở nam nhân, cổ mộc thâm, chuyện này ngươi không cần lo cho, ta muốn chính mình quảng, ngươi đứng ở ta phía sau là được. Đem bên người nam nhân kéo về đến phía sau, Giang Tiểu Lâm lúc này mới từng bước một đi đến hàng rào trước cửa. Nhìn chằm chằm cách đó không xa đứng lực trí, ta muốn ngươi đem nói rõ ràng, cái gì gọi là ta tập hợp đoàn người lực lý đi đối phó các ngươi lực đạt bộ lạc. Ngươi đừng nói tốt như vậy cười chê cười hảo sao, ta và các ngươi lực đạt bộ lạc nhận đều nhận không biết, ta vì cái gì phải đối phó các ngươi lực đạt bộ lạc, muốn nói vô cớ gây rối cũng là các ngươi lực đạt bộ lạc vô cớ gây rối Ngươi còn không thừa nhận, chúng ta đều đã biết ngươi đánh ý đồ xấu, quả nhiên. Hắn còn nói ta nếu là cùng các ngươi làm rõ chuyện này, ngươi nhất định sẽ không thừa nhận, quả nhiên là thật sự, Giang Tiểu Lâm, ngươi thật là quá giảo hoạt. Lực trí ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Giang Tiểu Lâm nhúng mày, tuy rằng người này nói chuyện nói có điểm mau, bất quá vẫn là làm nàng bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Ngươi vừa rồi nói có người nói cho ngươi ta sẽ không thừa nhận, nói như vậy. Ta tập hợp đoàn người lực lượng đi đối phó các ngươi lực đạt bộ lạc sự tình là người khác nói cho của ngươi. Đầy mặt phẫn nộ lực trí vừa nghe nàng những lời này, trên mặt lộ ra hoảng loạn biểu tình, ngữ khí cực lực phủ nhận, không thể nào, sự tình căn bản không phải như ngươi nói vậy, không có người nói cho ta, là ta chính mình đoán được. Nhìn hắn cực lực phủ nhận bộ dáng, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình nếu là thật sự tin tưởng người nam nhân này nói. Kia nàng thật là này, phiến trên đất bằng nhất ngốc nữ nhân. Làm ta đoán xem là ai cho ngươi như vậy một sai lầm tin tưởng, sau đó làm ngươi lại đây hảo. Nói xong, nàng nuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Tại đây phiến trên đất bằng, duy nhất có thể cùng nàng còn có cái này bộ lạc không qua được cũng, cũng chỉ có mai thạch bộ lạc. Bằng không, nàng thật là không nghĩ ra được này, phiến trên đất bằng còn có ai sẽ như vậy xem nàng còn có cổ một bộ lạc không vừa mắt. Ta đoán là mai thạch bộ lạc. Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn sau khi nghe xong phản ứng, quả nhiên, cái này lực trí phản ứng không có làm nàng thất vọng. Chỉ thấy hắn sau khi nghe xong nàng nói mai thạch bộ lạc này bốn chữ khi, nhân ra trên mặt kia trợt lóe mà qua hoảng loạn vẫn là không có chạy thoát quá nàng này xong hỏa nhãn kim tình. Giang Tiểu Lâm môi một câu, cắn răng nói, quả nhiên là mai thạch bộ lạc. Lực trí thần sắc hoảng loạn, ta không biết người đang nói cái gì. Tóm lại ta lại cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tập hợp những người đó lực lượng một đối phó ta lực đạt bộ lạc, chúng ta lực đạt bộ lạc sẽ đấu tranh rốt cuộc. Ném xuống xong những lời này, hướng về phía Giang Tiểu Lâm dùng sức hừ một tiếng, kêu lên hắn bên người các con dân bước nhanh vội vàng rời đi này. Nhìn những cái đó vội vàng rời đi bóng dáng, đứng ở hàng rào bên trong Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, một mặt minh bạch tí cười treo ở nàng hai bên trái phải khỏe miệng thượng. cổ mộc thâm đứng ở nàng phía sau sắc mặt có điểm khó coi tiểu lâm ngươi nói chuyện này có phải hay không thật sự cùng mai thạch bộ lạc có quan hệ quay đầu lại nhìn hắn một cái chuyện này rất lớn khả năng đều cùng mai thạch bộ lạc có quan hệ ta nghĩ tới nghĩ lui này phiến trên đất bằng xem không được ngươi cùng ta người tốt cũng cũng chỉ có mai thạch cùng thủy tiên nhi này hai người cổ mộc thâm nghe xong cắn răng một cái ta đi tìm bọn họ tính toán sổ sách nói xong Xoay người chuẩn bị gọi người mở ra hàng rào Nghe hắn như vậy nổi giận đùng đùng ngữ khí Giang Tiểu Lâm chạy nhanh chạy tới kéo lại cánh tay hắn Người đứng lại đó cho ta Không chuẩn đi Khí đỏ hốc mắt của mộc thâm nhìn trầm trầm nàng Tiểu Lâm ngươi đừng lôi kéo ta Ta nhất định phải tìm mai thạch ra hỏa kia Hắn người này quá đê tiện cư nhiên sử loại này ám chiêu Ta phi đem hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất Hai tháng hạ không tới giường không thể Người cho ta bình tĩnh Ta biết ngươi hiện tại trong lòng tức giận phi thường, ngươi cho rằng ta không tức giận sao, ta cùng ngươi giống nhau sinh khí, ta cũng hận không thể đem hắn cái loại này âm hiểm tiểu nhân cấp quỳ dạp trên mặt đất, nhưng ngươi ngẫm lại, hiện tại còn không phải chúng ta báo thù thời điểm, nói không chừng hắn hiện tại đang chờ chúng ta qua đi tìm hắn đâu. Cắn chặt răng, dùng sức thở dài, cấp hồng hốc mắt chậm rãi biến trở về ngày thường ánh mắt, tiểu lâm, ngươi buông tha công ta đi, ta đáp ứng ngươi. Ta không đi tìm mai thạch giá hỏa kia là được. Giang tiểu lâm vẻ mặt không yên tâm, sợ người nam nhân này là ở hướng nàng, thật sự, ngươi không phải ở gạt ta đi. Cổ mộc thâm thấp giọng cười, duỗi tay chạm chạm nàng gương mặt, ta lừa ngươi làm gì, ngươi yên tâm, ta thật sự không đi tìm hắn. Ngươi nói rất đúng, nói nhất định hắn hiện tại đang chờ chúng ta đi tìm hắn, ta sẽ không làm hắn như nguyện, ta liền càng không đi tìm hắn. Thấy hắn nói như vậy, nàng lúc này mới tin tưởng. Bung lỏng ra bắt lấy cánh tay hắn tay. Nhìn khi bất quá nam nhân, Giang Tiểu Lâm gợi lên ngôi, tự tin cùng hắn nói, Ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn hối hận làm ra hôm nay chuyện này. Hiện nay đồng thời, từ nơi này tránh thoát lực trí đám người không có hồi chính bọn họ bộ lạc, mà là chạy trốn tới Mai Thạch bộ lạc nơi này. Nếu là Giang Tiểu Lâm thấy, nhất định sẽ cười to ba tiếng, quả nhiên làm nàng đoán đúng rồi. Thu Úc! Mai Thạch nhìn trở về lực trí. Đi đến hắn bên người, câu lấy hắn bả vai, quan tâm hỏi, thế nào huynh đệ, bên kia nói như thế nào? Bọn họ có phải hay không thừa nhận? Chương 479 Uống lên suốt một đại xô nước lực trí, nuốt xong rồi trong miệng thủy lúc sau, thở phi phò trả lời, Mai Thạch huynh đệ, ngươi nói quá đúng, ta đi tìm Giang Tiểu Lâm, nàng thật sự không thừa nhận nàng đều như vậy nhiều thủ lĩnh quá khứ là tới đối phó ta lực đạt bộ lạc. Mai Thạch nhìn thoáng qua nghiến răng nghiến lợi lực trí, khỏe môi nhẹ nhàng một câu, đúng không, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, liền tính là ngươi qua đi cảnh cáo bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đem các ngươi lực đạt bộ lạc đường một chuyện, ngươi chính là không tin lời nói của ta, hiện tại biết ta nói đều là đúng rồi đi. Lực trí dùng sức gật đầu, trong mắt tất cả đều là đối hắn bội phục, Mai Thạch huynh đệ, ta thực xin lỗi ngươi, vừa rồi ở cổ một bộ lạc nơi đó thời điểm. Cái kia họ Giang chó má thần nữ giống như đem ngươi đoán được, nàng đoán được là ngươi nói cho ta chuyện này. Tuy rằng ta lúc ấy có cực lực phủ nhận, bất quá ta xem nàng bộ dáng giống như không tin lời nói của ta. Thực xin lỗi, Mai Thạch huynh đệ. Mai Thạch cười, vỗ vú hắn bả vai, này không liên quan chuyện của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không trách người, muốn trách thì trách cái kia họ Giang nữ nhân, chỉ có thể quái nàng quá thông minh. Lực trí gật gật đầu, vẻ mặt oán hận nói, Mai Thạch huynh đệ. Lúc trước ngươi cùng ta nói Giang tiểu Lâm nữ nhân kia không đơn giản, ta còn chưa tin, lần này ta tin, nàng xác thật cùng chúng ta nơi này nữ nhân không giống nhau, khó trách cổ mục thâm gia hỏa kia sẽ hỉ khó thượng nữ nhân kia. Nàng không giản địa phương còn có rất nhiều, ta nghe nói nữ nhân này là đến từ gì thế, cổ mục thâm bên người có nàng ở, hắn muốn thống trị chúng ta này phiến lục địa đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó. Ngươi cùng ta muốn không thần phục với hắn kia đều là không có khả năng sự tình. Lực trí vừa nghe, trong mắt trường, vẻ mặt đại đại không phục, ta mới sẽ không thần phục bọn họ của một bộ lạc. Bọn họ của một bộ lạc nếu muốn ta lực đạt bộ lạc thần phục, trừ phi này phiến trên đất bằng không có ta lực đạt bộ lạc mới được. Mai Thạch khỏe miệng hướng về phía trước một câu, vô hắn bả vai, hảo, lực trí huynh đệ, ta có ngươi những lời này là được. Ta Mai Thạch bộ lạc cùng ngươi lực đạt bộ lạc giống nhau, tuyệt đối sẽ không thần phục với hắn cổ một bộ lạc. Hảo, cảm ơn ngươi, Mai Thạch huynh đệ, ngươi yên tâm, về sau các ngươi Mai Thạch bộ lạc nếu là có cái gì khó khăn, nhất định phải tới lực đạt bộ lạc tìm ta, ta nhất định hỗ trợ. Vừa nói vừa dùng sức vô ngực. Cảm ơn. Mai Thạch cảm động trả lời. Hai người ở chỗ này nói trong chốc lát lời nói. Lực trí mang theo hắn các con dân thực mau lại bước lên hồi bộ lạc lộ trình. Lực trí vừa bỏ đi, ngồi ở thủ ốc Mai Thạch nghe được có người tiến vào, ngừng đầu, căng chặt một đoàn khỏe miệng hướng về phía trước con lên tới, tiên nhi tới. Thủy tiên nhi chậm rãi chiều hắn đi tới, tìm một chương cách hắn gần đây vị trí ngồi xuống. Vừa rồi rời đi kêu bang nhân chính là ngươi phía trước cùng ta nói lực đạt bộ lạc. Mai Thạch nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi những người đó ngươi thấy được. kêu bang nhân rời đi thời điểm lớn tiếng hô to ta liền tính là muốn nhìn không đến đều khó nói khi khinh thường tươi cười treo ở khỏe miệng nàng thượng mai thạch ha hả cười xác thật lực đạt bộ lạc người chính là cái dạng này không đầu vóc nói mấy câu khiến cho ta chơi xoay quanh thủy tiên nhi đi theo cười ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta còn tưởng rằng ngươi cùng lực đạt bộ lạc người giao tình thực hảo đâu xem ra không phải cái dạng này nha. mai thạch đĩu môi môi Ta theo chân bọn họ giao tình hảo. Nếu không phải cần phải có người đi ở phía trước thay chúng ta cấp cổ một bộ lạc trọc phiền thoái, ta mới không muốn đi chạm vào lực đạt bộ lạc cái này xuẩn bộ lạc. Ngừng trong chốc lát, mai thạch khoát tay, tựa hồ không muốn lại tiếp tục để những việc này. Hảo, không cần lại nói cái này xuẩn bộ lạc sự tình. Chúng ta tới nói nói lần này bọn họ đi cho chúng ta dò đường kết quả, vừa rồi lực trí trở về nói hạng. Ta đại khái đã minh bạch giang tiểu lâm đem những cái đó bộ lạc thủ lĩnh mời đến nguyên nhân. Thủy Tiên Nhi lập tức đứng lên, ánh mắt kích động nhìn hắn, ngươi biết nguyên nhân, là cái gì nguyên nhân, mau nói cho ta biết. Mai Thạch song đem nàng kéo ngồi ở hắn trên đùi, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, yên tâm, chỉ cần là ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Thủy Tiên Nhi trên mặt biểu tình cứng đờ, ngay sau đó gợi lên tươi cười cùng hắn giải thích, ta này không phải sốt ruột sao. kia Giang Tiểu Lâm thật sự là quá mức đáng giận, cư nhiên đem chúng ta Mai Thạch bộ lạc cấp rơi xuống. Nghe hắn nàng nhắc tới chuyện này, Mai Thạch sắc mặt biến rất khó, cắn răng nói, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm Giang Tiểu Lâm còn có cổ một bộ lạc mọi người đều quỳ gối ta Mai Thạch dưới lòng bàn chân, cầu ta buông tha bọn họ. Thủy Tiên Nhi xoay người, một con mảnh khảnh tay chậm rãi chuyển qua trên mặt hắn, qua lại nhẹ nhàng bước, hảo, ta đây chờ bọn họ có ngày này, Mai Thạch. Ngươi nhưng nhất định phải làm ngày này mau một chút đã đến, ta tưởng nhanh lên nhìn đến bọn họ như vậy. Mai Thạch bắt lấy tay nàng chuyển qua trên môi nhẹ nhàng hôn hạ, yên tâm, ta nhất định sẽ mau một chút làm ngày này đã đến. Thủy Tiên Nhi xả hạ khoe miệng, ngươi không phải nói biết Giang Tiểu Lâm vì cái gì thỉnh những cái đó bộ lạc thủ lĩnh tới nguyên nhân sao, mau nói cho ta biết. Nga, Hảo, ta nói cho ngươi. Hắn buông ra tay nàng, thành thành thật thật đem nàng ôm ở hắn trên ủi. Tiếp tục nói, ta đoán giang tiểu lâm thỉnh những người đó đến cổ một bộ lạc là thương lượng một kiện cái gì đại sự tình. Cái gì đại sự tình? Thủy Tiên Nhi đuổi theo hỏi. Mai Thạch biểu tình cứng đờ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ đoán được bọn họ ở mưu hoa cái gì đại sự tình. Tức giận quang mang nhanh chóng ở Thủy Tiên Nhi con ngươi chợt lóe mà qua, chờ Mai Thạch dương mắt hướng nàng nhìn qua khi... Nàng trong mắt sinh khí quang mang lập tức lại biến mất không thấy. Không có việc gì, hiện tại chúng ta biết bọn họ ở mưu hoa đại sự tình liền hảo. Đến lúc đó chúng ta phái người vẫn luôn ở cổ một bộ lạc ngoài cửa thủ, chỉ cần bên kia một có động tĩnh, chúng ta lập tức là có thể biết. Ân. Mai Thạch nhẹ nhàng lên tiếng. Lực đạt bộ lạc đã đến giống như là ở trên mặt biển chạm vào một chút dạng, cũng không có ở cổ một trong bộ lạc kích động một tầng bọc nước. Chuyện này đã xảy ra ngày hôm sau sau, Giang Tiểu Lâm liền đem nó ném tại sau đầu mặt. Bởi vì nàng hiện tại trong đầu đều sắp giấu không được chuyện tình, thật sự là hiện tại càng ngày càng nhiều sự tình muốn nàng tự hỏi. Ở những cái đó bộ lạc thủ lĩnh trở về ngày thứ năm sau, các bộ lạc thực mau phái bọn họ các con dân lại đây, từ Giang Tiểu Lâm cái này chủ yếu người phụ trách gắn bài. Hai ngày này, cổ một bộ lạc bên này liền nhận được rất nhiều bộ lạc phái lại đây người. Biết những cái đó bộ lạc đều vội vã muốn nhìn thấy thành phố đại tập kiến thành. Thức mau, Giang Tiểu Lâm đem cái này kiến thành phố đại tập chương trình hội nghị để ra đi lên. Sương mù rừng tây đuổi nửa ngày lộ, Giang Tiểu Lâm mang theo nhất ba người rốt cuộc đi tới nơi này. Hôm nay buổi tối chúng ta liền ở nơi này, ngày mai chúng ta ở gần đây tìm một khối hảo một chút địa phương tới kiến thành phố đại tập. đuổi nửa ngày, lúc này Giang Tiểu Lâm chỉ cảm thấy chính mình lại mệt lại khác. Ngay cả nói chuyện thanh âm nghe tới cũng là hưu khí vô lực bộ dáng. Nàng cái dạng này làm vẫn luôn đi theo nàng cổ mục thâm nhìn mãn nhãn đau lòng. 23. Chương 481 Lần này theo chân bọn họ lại đây những cái đó các bộ lạc các con dân ở bọn họ tới cổ mục bộ lạc phía trước. Bọn họ thủ lĩnh đều đối bọn họ giao đái quá. Ở chỗ này, bọn họ hết thể đều phải nghe vị này giang thần nữ. cho nên đương Giang Tiểu Lâm mới vừa tuyên bố xong cái này, mệnh lệnh lúc sau tất cả mọi người không có bất luận cái gì ý kiến, thực mau tản ra, đều tự tìm từng người hôm nay buổi tối trụ địa phương. Sớm tại Giang Tiểu Lâm cùng những người này nói chuyện khi, Cổ Mộc Thâm đã trước một bước mang theo Cổ Mục Bộ lạc các con dân tìm được rồi bọn họ hôm nay buổi tối muốn cư trú địa phương. Xem nàng an bài hảo những người đó, hắn lập tức đi tới nàng bên người, đuổi nửa ngày lộ, ngươi nhất định mệt mỏi đi. Đi, đi chúng ta nghỉ ngơi địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong, một con bàn tay to bá đạo thả lại ấm áp bắt được nàng tay nhỏ, nắm nàng chậm dai hướng trong rừng cây mặt đi vào. Đi theo hắn phía sau giang tiểu lâm nhìn thoáng qua bị hắn gắt gao dắt ở trong lòng bàn tay tay, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dòng nước gấm từ nàng trong lòng một hoa mà qua. Ngươi chừng nào thì tìm được trụ địa phương, ta như thế nào không biết. Nàng đối với nắm nàng tay đi phía trước đi nam nhân phía sau lưng hỏi. Đi phía trước đi tới cổ Mộc thâm nghe được phía sau chuyển đến thanh âm, khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước một loan, mang theo vui sướng ngự khí trả lời. Ở ngươi an bài những người đó đi tìm chỗ ở thời điểm, ta liền trộm mang theo người đi ra ngoài tìm. Nghe xong hắn câu này trả lời, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng thượng tươi cười càng liệt càng lớn, tiến lên vài bước, đứng ở hắn phía sau, bắt tay từ hắn bàn tay to thượng rút ra, Hai tay rối ra ôm lấy hắn eo, mặt nàng cũng khăn ở hắn sau trên eo. Đi tới cổ Mộc thâm cảm giác được phía sau biến hóa, lập tức cứng đờ trụ, hai chân giống như là bị thứ gì cấp bắt lấy giống nhau, mại cũng mại bất động. Cổ Mộc thâm, cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi, ta cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được nghỉ ngơi địa phương, có ngươi thật tốt. Cổ Mộc thâm khỏe miệng hướng về phía trước một loan, xoay người. Đem dựa vào hắn trên eo tiểu nữ nhân kéo ra tới, đem nàng nhét vào hắn dày rộng ngực, gắt gao ôm, cảm tạ cái gì, chúng ta không phải cùng nhau sao, chiếu cấu ngươi là ta nên làm. Giang tiểu lâm cười có miệng, liều mạng hướng trong lòng ngực hắn mặt dựa. Lơ lòng dưới ánh trăng, hai người gắt gao ôm ở một khối, cùng ngẩng đầu, nhìn bọn họ trên đỉnh đầu đầy sao sáng lạ. Nay một đêm, bởi vì đuổi nửa ngày lộ trình, một giấc này ngủ đi xuống. thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng giang tiểu lâm mới ở cổ mộc thâm thâm tình đánh thức hạ chậm rãi tỉnh lại mở mắt ra đệ nhất ngay mắt nhìn gần ngay trước mắt nam nhân giang tiểu lâm sửng sốt ngự khí mang theo ngốc hô hồ, hồ, cổ mộc thâm ngươi như thế nào còn ở nơi này ngươi không cần đi ra ngoài xử lý trong bộ lạc sự sao ngôi xồm nàng trước mặt cổ mộc thâm sửng sốt ngay sau đó trên mặt như là lộ ra một đạo sán lạn thái dương giống nhau một thanh tiếng cười từ hắn trong miệng tràn ra tới nghe thấy hắn tiếng cười giang tiểu lâm ngẩn ra chớp chớp hai mắt ngươi hảo hảo cười cái gì ta vừa rồi lời nói liền tốt như vậy cười sao nàng cảm thấy một chút đều không buồn cười a cười trong chốc lát cổ mộc thâm dừng lại ý cười nhẹ nhàng khụ một tiếng đem miệng tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói tiểu lâm ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ ngươi quên chúng ta hiện tại là ở bên ngoài sao kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở Đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại giang tiểu lâm trên mặt lộ ra một đạo đã hiểu biểu tình. Một bàn tay dùng sức chụp hạ chính mình cái chán. Đúng rồi, xem ta cái này đầu, như thế nào một giấc ngủ tỉnh lại đem chúng ta ở bên ngoài sự tình cấp quyến mất, nên đánh. Nói xong, lại hướng nàng chính mình trên chán gõ vài cái. Chương 482 Cổ mục thâm thấy thế, mày một ninh, đau lòng đem nàng chụp cái chán tay cấp ngăn cản xuống dưới, không chuẩn lại chụp. Ngươi không đau ta đau, ta nhìn xem, nhìn xem có hay không làm ngươi cái này sơ ý chủ nhân gõ hư. Nói xong, đem nàng đầu cấp vận đang ở hắn trước mặt. Cổ Mộc thâm nhìn mặt trên hồng hồng dấu vết, đau lòng nói, ngươi nhìn xem, chính mình chụp chính mình chụp lớn như vậy sức lực, đều chụp đỏ, có đau hay không. Hắn tình nguyện đau người là hắn. Giang tiểu lâm ngượng ngùng cười cười, lắc lắc đầu, không đau. Lần sau không thể giống vừa rồi như vậy chính mình đánh chính mình. Chính ngươi không đau, ta nhìn sẽ đau lòng, biết không? Hắn bắt lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo. Cảm giác trong lòng lại có một cổ dòng nước gấm sẽ qua, khỏe miệng thượng tươi cười như thế nào tảng cũng tảng không được, nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, đã biết, ta lần sau chú ý là được. Nhìn nàng đô khởi cái miệng nhỏ, cổ mộc thâm nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh đem chăm chú vào nàng đô khởi trên môi ánh mắt kia thu trở về, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhanh lên đứng lên đi. Bên ngoài những người đó còn đang chờ ngươi đâu. Không biết chính mình môi thiếu chút nữa chọc họa giang tiểu lâm kinh ngạc ngồi dậy, những người đó sớm như vậy liền dậy. Nàng vừa rồi còn tưởng ngủ tiếp một chút lười rắc đâu. Không còn sớm, thái dương đều ra tới. Biên nói, biên đem trên giường ăn vạ nàng kéo lên. Ngay sau đó đem nàng thoát ở một bên quần áo cầm lại đây, đang muốn giúp nàng mặc vào, đột nhiên bị tay nàng cấp ngăn cản xuống dưới. Không cần ngươi giúp ta xuyên. Ta chính mình có thể xuyên, ngươi đi tiếp đón những người đó đi, ta thực mau liền ra tới. Nàng tuy rằng không nghĩ rời giường, chính là cũng không có lười đến muốn một người nam nhân giúp nàng mặc quần áo nông nỗi. Cổ mộc thâm gật gật đầu, đứng lên, kia hảo, chính ngươi trước ăn mặc, ta xem một chút những người đó, ngươi không cần xuất ruột, từ từ tới. Công đạo xong những lời này, duỗi tay sờ soạn nàng đỉnh đầu, lúc này mới vừa lòng xoay người rời đi cái này lâm thời đáp nhà ở. Thẳng đến nam nhân thân ảnh đi ra ngoài nhìn không thấy, Giang Tiểu Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, duỗi tay sờ soạng vừa rồi bị hắn sờ qua đỉnh đầu, khỏe miệng hàm chứa tươi cười nỉ non, người này, đây là đem nàng trở thành A lực đi. Bất quá nàng thích hắn bộ dáng này sờ nàng đỉnh đầu là được, phảng phất người nam nhân này đem nàng trở thành hắn lòng bàn tay bảo giống nhau. Thực mau sửa sang lại hảo tự mình Giang Tiểu Lâm từ này gian lâm thời đắp trong phòng ra tới. Đứng ở cửa phòng khẩu nàng lập tức ở cách đó không xa thấy được chờ nàng những người đó chậm rãi dẫm lên bước chân chiều bọn họ đã đi tới Vẫn luôn đang chờ những người này nhìn đến lại đây nàng Một đám nhiệt tình hướng nàng chào hỏi Các vị, ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng nói thanh khiểm Những người này trong lòng nghĩ như thế nào không có người biết Bất quá bọn họ liền tính là trong lòng lại như thế nào bực nàng làm cho bọn họ đợi lâu như vậy Bọn họ cũng không dám khổ họng một câu, ai kêu bọn họ trước mắt này một vị ngay cả bọn họ thủ lĩnh cũng muốn kính ba phần người đâu. Ăn qua cơm sáng, chia làm lần này chủ yếu người phụ trách Giang Tiểu Lâm đem bọn họ những người này chia làm bốn chất hợp thành đường đi ra ngoài tại đây phiến trong rừng cây tìm kiếm thích hợp địa phương kiến thành phố đại tập. Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm phân đến chính là phía Nam tìm kiếm, Đông Tây Nam Bắc các phân một tổ bắt đầu tìm kiếm thích hợp kiến thành phố đại tập địa phương. Tương đối với cái khác tam tổ nghiêm túc tìm kiếm thích hợp mà, giang tiểu lâm này một tổ lại tìm như là ở du sơn ngoạn thủy giống nhau. 23. Chương 483 Đối với loại tình huống này, cổ mục thâm tự nhiên là ước gì? Hắn đều đã lâu không có cùng tiểu lâm bộ dáng này ra tới hảo hảo chơi chơi. Từ thảo đôi chui ra tới cổ mục thâm trên tay cầm một đóa màu đỏ hoa chạy tới, vẻ mặt xun xoe chạy đến giang tiểu lâm trước mặt, tiểu lâm. Ngươi xem này đóa hoa thế nào? Giang Tiểu Lâm ánh mắt sáng lên, đem trên tay hắn này đóa hoa hồng nhận lấy. Ngươi này đóa hoa là từ đâu tới trích tới, khá xinh đẹp. Chỉ chỉ hắn vừa rồi chạy ra bụi cỏ bên kia, cổ mục thâm đỏ mặt nói, ở phía trước kia đôi trong bụi cỏ tìm được, thích sao? Ngươi nếu là thích, ta lại đi cho ngươi trích. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh kéo lại hắn lại muốn xoay người thân mình, không cần đi, một đóa là đủ rồi. người quên chúng ta tới nơi này chính là có chính sự tình phải làm nếu là làm đi theo chúng ta một khối tới nơi này mặt khác bộ lạc người biết chúng ta ở chỗ này lười biếng bọn họ nhất định sẽ sinh khí cổ Mục thâm dừng lại bước chân trong mắt trường, bọn họ nếu là dám nói ta cổ Mục thâm cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ những người đó có thể nói hắn nhưng chính là không thể nói hắn thích tiểu nữ nhân đây là hắn không thể nhận sự tình nhìn hắn bảo hộ chính mình bộ dáng Giang tiểu lâm nhịn không được khỏe miệng cong cong, một bàn tay từ cánh tay hắn thượng cong đi vào, quân lấy cánh tay hắn, biên nắm hắn đi biên cùng hắn nói, ngươi chừng nào thì biến như vậy không nói đạo lý. Bất quá nàng thích hắn cái dạng này, đương nhiên, những lời này nàng cũng không thể ở cái này nam nhân trước mặt nói, bằng không, người nam nhân này đem cái này không nói đạo lý tính tình vẫn luôn phát huy đi, đi xuống liền không hảo. Cổ mộc thâm sửng sốt, ngay sau đó cùng nàng giải thích. Ta không phải không nói đạo lý, ta là không chuẩn bọn họ khi dễ ngươi, bọn họ có thể khi dễ ta, nhưng chính là không thể khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi, ta cổ một thâm liền với ai cướp, chẳng sợ cùng người nọ làm địch nhân cũng không tiếc. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng thượng tươi cười vẫn luôn treo, mang cười con ngươi vẫn luôn chăm chú vào hắn trên người, một lát sau, nàng nhìn hắn mở miệng hỏi, cổ một thâm, ngươi về sau có thể hay không vẫn luôn đối ta tốt như vậy? vẫn luôn như vậy không lý do giữ gì ta. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, bất quá hắn vẫn là không chút do dự gật gật đầu, đương nhiên biết, này còn dùng nói sao. Được đến chính mình vừa lòng đáp án, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng thượng tươi cười càng liệt càng lớn, nắm hắn tay lớn tiếng nói, này liền hảo, đi, chúng ta đi tìm thích hợp địa phương kiến trợ đi. tim nửa ngày, ở Thái Dương thật sự là quá cay thời điểm. Giang Tiểu Lâm cùng cổ Mộc thâm hai người chỉ có thể bất lực trở về phản trở về. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ bên này không có tìm được thích hợp địa phương kiến thành phố đại tập, mặt khác tam tổ lại có một tổ tìm được rồi một chỗ thích hợp kiến chợ mà. Ăn qua cơm trưa, đoàn người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, một đại bang người ở tìm được thích hợp mà kia một tổ dẫn dắt xuống dưới tới rồi này khối địa vị trí mặt trên. Thế nào, Giang thần nữ? Cái này địa phương có thể chứ? Không biết là cái nào bộ lạc phái tới con dân đi đến Giang Tiểu Lâm trước mặt, tò mò hỏi. Ở chỗ này quan sát một vòng Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, cái này địa phương thích hợp chúng ta kiến thành phố đại tập chính là nơi này. Những người khác vừa nghe, một đám trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Mà đã tuyển hảo, kế tiếp chính là như thế nào kiến này phiến trợ. Trải qua thương lượng, Cuối cùng quyết định cổ mục thâm ở chỗ này trông coi, Giang Tiểu Lâm hồi cổ mục thâm bộ lạc Chương 484 Trở về khi, bởi vì luyến tiếp nàng, cổ mục thâm chính bồi nàng trở về đi trên đường đi tới. Kỳ thật ta có thể lưu lại, ta lại không có ngươi tưởng như vậy tiểu quý. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không tha ngẩng đầu nhìn đưa nàng trở về nam nhân. Chỉ cần tưởng tượng đến kế tiếp sẽ có hảo chút thời gian nhìn không thấy hắn, nàng trong lòng quái không dễ chịu. tuy rằng hắn trong lòng cũng liên tiếp, bất quá tưởng tượng đến nơi đây không an toàn, hắn vẫn là lắc lắc đầu, không được, tiểu lâm, ngươi nhất định phải hồi cổ một bộ lạc, nơi này không an toàn, ta sợ ta bảo hộ không hảo ngươi, chỉ có ngươi ở trong bộ lạc, ta mới yên tâm. giang tiểu lâm đô đô môi, một bức đáng thương hề hề nhìn hắn luôn mãi hỏi, thật sự không có thương lượng đường sống sao? ta thật sự không thể lưu lại nơi này, chịu đựng bị nàng xem mềm hóa tâm, cổ mục thâm cắn răng dùng sức điểm. không có thương lượng đường sống, ngươi cần thiết phải đi về. Biết người nam nhân này một khi trong lòng nhận định sự tình kia không phải dễ dàng có thể lay động hắn quyết định, Giang Tiểu Lâm đành phải bĩu môi, vẻ mặt không tha gật đầu, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi trở về là được. Xem nàng trong lòng không cao hứng, cổ mộc thâm rừng bước chân, đôi tay đỡ ở nàng trên vai, câu lấy nàng cầm đem nàng đầu nâng lên tới, cùng hắn nhìn thẳng, ta biết ngươi luyến tiếp nơi này. kỳ thật ta lại làm sao làm ngươi rời đi ta bên người, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ngốc tại ta bên người, chỉ là hiện tại không được, ta không thể bắt ngươi an toàn đi mạo hiểm. Sáng nay thượng có người tới bẩm báo, nói là thấy được mai thạch bộ lạc người ở gần đây xuất hiện, ta sợ bọn họ lại xử cái gì âm mưu. đến lúc đó nếu là thật sự nổi lên xung đột, ta sợ ta không có dư thừa tinh lực đi bảo hộ ngươi, minh bạch sao. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu. Ta minh bạch, ta biết ngươi là vì ta hảo, yên tâm đi, ta lý giải, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, ở chỗ này, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính ngươi, có nghe hay không? Cổ mục thâm cười, gật gật đầu, ta sẽ, nhớ kỹ, trở lại trong bộ lạc, nhất định phải nhiều hơn tưởng ta. Giang tiểu lâm dơ dơ lên khoẻ miệng, nhẹ nhàng lên tiếng, đã biết, ta sẽ nhiều hơn tưởng ngươi. Tặng hảo xa, mắt thấy này lộ trình đều đi đến một nửa. Hai người lúc này mới dừng bước chân. Hảo, không cần lại tạo, lại đưa đi xuống liền phải đưa đến cổ mục bộ lạc. Tuy rằng nói những lời này, bất quá hai người nắm tay nhưng vẫn liên tiếp buông ra. Cổ mục thâm nắm chặt tay nàng, kêu hảo, ta liền đưa đến nơi này, chính ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong, còn cảm thấy không yên tâm, xoay người đối với phía sau kia giúp hộ tống nàng trở về các con dân mệnh lệnh nói, hảo hảo hộ tống giang thần nữ. Không chuẩn làm nàng có một chút sự tình, có nghe hay không? Sáu người vẻ mặt nghiêm túc, chăm miệng một lời lớn tiếng ứng. Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta nhất định hảo hảo bảo hộ giang thần nữ. Có bọn họ sáu người bảo đảm, cổ mục thâm lúc này mới xem như bưng một chút tâm. Thiểu tâm một chút, cầm tay nàng, nhìn theo nàng chậm rãi đi xa thân ảnh, thẳng đến bọn họ thân ảnh nhìn không thấy, cổ mục thâm lúc này mới xoay người, một người cô liên liên trở về đi. Mang theo trong lòng không tha, Giang Tiểu Lâm còn có bảo hộ nàng sáu người trước khi trời tối trẻ về cổ một bộ lạc. Gấp trở về khi, với lúc đuổi kịp trong bộ lạc đoàn người ăn cơm chiều thời gian. Ăn thịt nướng, không biết vì cái gì, Giang Tiểu Lâm tổng cảm thấy ăn vào trong miệng thịt nướng hương vị không đúng lắm, cùng năng ngày thường ăn thịt nướng tổng cảm thấy thiếu một loại hương vị. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị người chụp hạ, ngay sau đó một đạo quen thuộc thanh âm phiêu lại đây. Một người đang ngẩn người nghĩ gì đâu Nhìn ngồi ở chính mình bên người tuyệt đẹp Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng diêu dao đầu Trả lời Không có gì Ngươi như thế nào lại đây 23 Chương 485 Nói xong Nàng lập tức nhớ tới một việc Tay một phách cái chán Ta biết vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy hương vị không đúng rồi Ta thiếu chút nữa đều quên ngươi trước kia Ở chỗ này ăn thịt đều là thủ lĩnh tự mình cho ngươi nướng hiện tại thủ lĩnh đi bên ngoài làm việc không cơ hội cho ngươi nướng ngươi tự nhiên cảm thấy này hương vị không đúng kinh nàng như vậy vừa nói giang tiểu lâm lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt trách không được nàng sẽ cảm thấy này thịt nướng hương vị không quá đúng nguyên lai like nàng trước kia ăn vẫn luôn là hắn giúp nàng nướng nhìn này khối vẫn luôn không có động quá thịt nướng giang tiểu lâm nhịn không được thở dài một hơi nàng hiện tại có điểm bắt đầu tưởng nghiệm cổ mục thâm gia hoặc kia mấy ngày này đang ở này phiến sương mù rừng tây thân là trông coi cổ mục thâm vẫn luôn muốn những người này tăng ca thêm giờ kiến thành phố đại tập đồng thời ở giam những người này đồng thời hắn một nửa kia lực chú ý phân tán ở vẫn luôn tại đây bốn phía thủ lịch nhân nguyên tưởng rằng mai thạch bộ lạc người ở chỗ này thủ vài ngày sau sẽ có điều hành động kết quả chờ đến này thành phố đại tập đều sắp kiến thành thủ tại chỗ này người một chút động tĩnh đều không có nếu không phải biết này bốn phía có người ở thủ Bằng không, thật đúng là cho rằng nơi này không có người nhìn lén. Cổ thủ lĩnh, hôm nay này thành phố đại tập là có thể kiến thành, chúng ta có phải hay không tính toán hôm nay liền đi trở về. Ở chỗ này làm gần một tháng, nóc tại nơi này người một đám cùng dã nhân giống nhau, làn da ngăm đen liền không nói, đặc biệt là bọn họ quần áo còn có tóc, lại dơ lại loạn. Không sai, tiêu đoàn người nỗ lực hơn, tận lực đem hôm nay sống làm xong, chúng ta hôm nay liền trở về. trở về ta thỉnh các ngươi đoàn người ăn thịt tan canh. Nói đến trở về này hai chữ khi, hắn khỏe miệng thượng tươi cười như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Cẩn thận tính lên, hắn cùng tiểu nữ nhân giống như có một tháng không thấy, cũng không biết này một tháng, tiểu nữ nhân đều có này đó biến hóa, hắn hiện tại có điểm gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên hồi cổ một bộ lạc. Người tới cười gật đầu, hành, ta đây liền đi gọi người nỗ lực hơn. Đại khái là trở về lực lượng đại. Tại hạ ngọ thời điểm, những người này trên tay sống liền đều hoàn thành. Lúc này, một loạt liên tiếp thủ ốc tại đây phiến trong rừng cây đứng xứng sững Cổ mục thâm thấy sự tình làm xong, lập tức kêu tề người, sau đó an bài mấy cái ở chỗ này thủ người, dư lại toàn bộ đi theo hắn một khối trở về cổ mục bộ lạc. Trở về nhà sốt ruột, ở ngày mới tối sầm, những người này thân ảnh liền xuất hiện ở cổ mục bộ lạc ngoài cửa. Được đến tin tức giang tiểu lâm lập tức ném thượng thủ thượng sống. Vội vội vàng vàng chạy vội đến cổ một bộ lạc cửa, mới vừa chạm hảo, vội vàng ánh mắt ở này đó vừa trở về trong đám người lục soát, thực mau liền định ở phía trước đứng nào đó cao lớn nam nhân trên người. Nhìn cái này có điểm cổ quái nam nhân, hướng tính toán chạy vội quá khứ giang tiểu lâm bước chân cứng lại, mở to không thể tin được trong mắt nhìn chiều nàng chạy tới nam nhân. Long tràn đầy vui mừng chạy tới cổ một thâm trong ánh mắt hiện tại tất cả đều là trước mặt hắn tiểu nữ nhân. Căn bản không có phát hiện hắn tiểu nữ nhân trong mắt đối hắn hiện tại dáng vẻ này khiếp sợ. Tiểu lâm, ta đã trở về. Đứng ở nàng trước mặt, liệt khoe miệng, vẻ mặt vui mừng đối với nàng nói. Hoàn toàn không biết hắn dáng vẻ này là có bao nhiêu dọa hắn trước mắt tiểu nữ nhân. Giang tiểu lâm mở to hai mắt nhìn chính mình trước mắt nam nhân, sửng sốt một chút lúc sau, chậm rãi dôi tay xoa nhẹ hạ chính mình hốc mắt. Người nam nhân này thật là nàng nhận thức cái kia cổ một thâm sao. Nàng không có nhìn lầm đi 23 Chương 486 Đợi trong chốc lát, chậm chạp không có chờ đến trước mặt tiểu nữ nhân đối hắn quan tâm Cổ mục thâm những mày, thật cẩn thận chiều nhìn hắn sững sờ tiểu nữ nhân lại hô một câu Tiểu lâm, ta đã trở về, làm sao vậy, ngươi nhận thức ta sao Lấy lại tinh thần, giang tiểu lâm lại nhìn liếc mắt một cái hắn dáng vẻ này Nhẹ nhàng gật đầu, thật là có điểm không quá nhận thức ngươi Ngươi hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Cổ mục thâm ngẩn ra, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình quần áo, lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tiểu lâm, ta làm sao vậy? Giang tiểu lâm lướt qua hắn, nhìn về phía hắn phía sau những người đó, được, những người đó càng đáng sợ, so nàng trước mặt người nam nhân này còn muốn đáng sợ. Ngươi là có bao nhiêu lâu không có hảo hảo sửa sang lại chính ngươi? Nàng chỉ vào hắn hỏi. Lúc này... Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu nữ nhân nhìn đến hắn lúc sau không bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nguyên lai là bởi vì hắn hiện tại bộ dáng này khó coi. Hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng ở trở về trước hắn hẳn là hảo hảo xử lý một chút chính mình mới đối. Tiểu lâm, ta hiện tại cái dạng này rất khó xem sao. Hắn túi đầu lại nhìn nhìn hắn này thân trang điểm. Giang tiểu lâm do dự hạ, trên mặt treo cứng đờ tươi cười, khó coi nhưng thật ra không khó khăn lắm xem. Chính là có điểm dơ, còn có người này dâu còn có tóc, đợi chút đi trở về nhất định phải cho ta hảo hảo sửa sang lại sạch sẽ mới được, đều giống cái dã nhân. Nói xong, không lưu ý người nam nhân này hảo não, lướt qua hắn đi đến những người đó trước mặt, các vị, vất vả, trong bộ lạc phía trước có một cái sông nhỏ, đoàn người có thể đi nơi đó hảo hảo tắm một cái, tẩy xong rồi liền có cái gì ăn. Trở về những người này vừa nghe, Một đám đối với Giang Tiểu Lâm lộ ra thân thiện ý cười, lần lượt hướng nàng chỉ cái kia sông nhỏ đi đến. Chính nói xong, một đạo thân ảnh từ nàng trước mặt đi qua, Giang Tiểu Lâm mị hạ đôi mắt, chạy vài bước, bắt được này quen thuộc bóng dáng chủ nhân. Ngươi đi đâu? Cổ mộc thâm quay đầu lại, sau đó lại quay đầu chỉ hướng chậm rãi đi xa những người đó đàn nói, ta theo chân bọn họ một khối đi sông nhỏ tắm rửa. Không cần, ngươi cùng ta trở về, ta cho ngươi thiêu nước cấm. Ta giúp ngươi hảo hảo sửa sang lại, sửa sang lại. Nói xong, không đợi nam nhân xứng sờ, nắm hắn tay đi phía trước đi. Bị nàng lôi kéo tay cổ mộc thâm đột nhiên khỏe miệng một loàn, cười giống một cái ngốc tử giống nhau đi theo nàng phía sau. Cũng may bọn họ trụ này gian thủ ốc ngày thường liền nấu nước gấm, đương giang tiểu lâm lôi kéo cả người dơ hề hề cổ mộc thâm trở lại nơi này tới khi, lập tức liền có nước gấm tắm rửa. Thức mau. Giang Tiểu Lâm đổ một đại thùng nước gấm ở thùng tám. Hảo, ngươi đi vào bên trong tẩy. Khen ngược thủy, nàng đẩy hạ chính nhìn thùng nước sững sờ nam nhân nói. Bị đẩy hạ, cổ Mộc thâm lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác nhìn trước mặt tiểu nữ nhân, chỉ chỉ bọn họ trước mặt chính mạo hiên khí thùng nước. Tiểu Lâm, ngươi sẽ không muốn ta đi vào bên trong tẩy đi. Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nháy nghiêm túc trong mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, là nha, làm sao vậy? Cô Mộc thâm nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua cái loại này chỉ có nữ nhân mới có thể đi vào tẩy thùng nước. Hắn biết cái này thùng nước là tiểu lâm muốn hắn cho nàng làm được. Hơn nữa hắn rất nhiều lần đều thấy tiểu lâm sẽ ở bên trong tắm rửa. Tiểu lâm, cái này thùng không phải nữ nhân tẩy sao? Ta một đại nam nhân đi vào tẩy tính cái gì nha? Ta lại không phải nữ nhân, nếu là làm trong bộ lạc các con dân đã biết, bọn họ nhất định sẽ chê cười ta. Hắn vẻ mặt khó xử nhìn nàng nói. Xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm cười nhạo một tiếng, cái này là nữ nhân tẩy kia thì thế nào, là nữ nhân tẩy, các ngươi nam nhân liền không thể giặt sạch có phải hay không, ta hỏi ngươi, ngươi muốn hay không đi vào tẩy. Thuận xong, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. 23. Chương 487. Nói xong, mặc kệ trước mắt nam nhân biến hữu, dùng sức đem hắn kéo lại đây. Tam hạ nhị trừ một đem hắn một bộ quần áo chỉ thoát chỉ còn lại có bên người quần áo. Thoát đến nơi đây nàng cũng không dám lại tiếp tục đi xuống tởi, lại cởi đi, nàng liền phải nhìn đến không nên nhìn đến vài thứ kia. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, mặt có một chút hồng hồng giang tiểu lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, cái kia dư lại quần áo ngươi liền chính mình thoát đi, ta xoay người sang chỗ khác, ngươi đi vào bên trong lại kêu ta xoay người lại là được. Nói xong, chạy nhanh đem đầu chuyển qua. cố mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chỉ còn lại có một tầng che khuất quan trọng vị trí kia một vài rệt. Ngăm đen khuôn mặt thượng treo không dễ làm người nhìn ra tới đỏ hửng, nhìn thoáng qua xoay người tiểu nữ nhân. Đành phải chậm gì gì đem trên người kia dư lại tới một chút quần áo cũng cấp thời. Chậm rãi dẫm vào cái này thùng nước bên trong, thùng thủy lập tức tràn ra tới. Ngồi ở thùng bên trong, toàn thân bị nước gấm vây quanh, tức khác trên trán chậm rãi chảy ra một tầng mồ hôi. Đưa lưng về phía bên này giang tiểu lâm chậm chạp không có chờ đến phía sau nam nhân đáp lời, nhịn không được thúc giục hỏi, cổ mục thâm, người rốt cuộc đi vào không có, nói một tiếng A. Đã ở trong nước cổ mục thâm lúc này mới nhớ tới tiểu nữ nhân vừa rồi dặn dò, lập tức buông trên tay vải bố, hướng về phía nàng bóng dáng trở về một câu, tiểu mặt muốn, ta đã đi vào, ngươi có thể chức ra, đi ra ngoài. Hắn há to miệng, trong mắt mở to phi thường đại. Ngơ ngác nhìn xoay người lại hướng hắn bên này đi tới tiểu nữ nhân. Nhìn càng đi càng gần tiểu nữ nhân, hắn theo bản năng dùng tay cầm nổi lên hắn vừa rồi bung vải bố che nổi lên hắn lộ ra tới nửa người trên, sợ hãi nhìn nàng hỏi, tiểu lâm, ngươi, ngươi lại đây làm gì? Lúc này giang tiểu lâm đã đứng ở hắn ngồi thùng nước bên cạnh, nghe được hắn câu này hỏi chuyện khi bay thẳng đến hắn ném một đạo xem thường qua đi, ngươi vừa rồi quên ta nói rồi nói. Ta nói rồi ta muốn giúp ngươi tẩy, ngươi một người như thế nào có thể đem ngươi này trên người này một tầng thật dày dơ bẩn cấp viết rửa sạch sẽ. Nói xong, nhìn thoáng qua hắn gắt gao dùng vải bố che hắn thượng thân cái này động tác, khỏe miệng nhẹ nhàng một phiết, tiến lên một bước, đem trên tay hắn vải bố cấp đoạt lại đây. Cổ mộc thâm dọa chạy nhanh dùng tay che khuất chính hắn thượng thân, hàm răng hơi hơi đánh run, tiểu lâm, ngươi, ngươi sẽ không nói nghiêm túc sao. Ngươi thật sự muốn giúp ta tắm rửa. Giang tiểu lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, lập tức cong lưng, đem trên tay vải bố bỏ vào thùng nước ngọ ướp, sau đó vắt khô. ngay sau đó chậm rãi đi đến hắn phía sau, bắt đầu giúp hắn xoa trên người nước bùn. Cả người căng chặt cổ một thâm cả người một cử động nhỏ cũng không dám, đặc biệt là đường tay nàng đặt ở hắn phía sau lưng thượng xoa thượng xoa hạ khi, hắn cảm thấy cả người khó chịu. Xoa xong rồi một vòng hắn phía sau lưng, Giang tiểu lâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay này vải bố, ban đầu còn sạch sẽ, nhưng cho hắn sát xong bối lúc sau, này vải bố trên cơ bản thành một cái như là từ bùn bên trong đào ra giống nhau. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi này đó bùn, nếu là ta không giúp ngươi lộn xuống dưới, ngươi một người như thế nào lộn? Nói xong, đem nàng lau hắn phía sau lưng vải bố phóng đại ở hắn trước mặt, nhìn xem, đây là sát ngươi phía sau lưng vải bố, dơ không dơ. Cổ Mộc thâm nhìn nó liếc mắt một cái, con người biến sâu thẳm. khi nào hắn phía sau lưng cư nhiên như vậy ô Huế rõ ràng ở bên kia thời điểm, hắn cũng thường xuyên dùng vải bố lau nó, chẳng lẽ là hắn sắt còn chưa đủ sạch sẽ. 23. Trưng 488. Không biết hắn trong lòng tưởng này đó giang tiểu lâm thực mau đem này vải bố từ trước mặt hắn lấy ra, sau đó đi đến hắn trước người, đang định giúp hắn sắt ngực. Kết quả phát hiện người nam nhân này đôi tay còn đặt ở hắn ngực thượng. Cổ mục thâm, ngươi cần thiết cái dạng này sao? Ta đều không có cảm thấy thẹn thùng, ngươi một đại nam nhân đảo trước lên thẹn thùng. Cổ mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua che lại chính mình ngực đôi tay, mặt đỏ hồng, chậm rãi đem đôi tay từ ngực thượng rời đi. Xem hắn cái dạng này, Giang Tiểu Lâm suy một tiếng, rửa sạch sẽ phiên thoái, tiếp tục giúp hắn xoa thân mình. Này một sát! tước chừng lau một giờ hai người mới từ này gian thụ ốc đi ra. Ra tới khi, ban đầu tiến vào giống cái dã nhân giống nhau của một thâm gia tới thời điểm hoàn toàn thay đổi một cái dạng, không chỉ có trên người quần áo thay đổi một thân, ngay cả kia một đầu giống dã nhân giống nhau lộn xộn đầu tóc cũng bị người cấp tiến đoàn. Ra tới nha, cọ tới cọ lui, ngươi không ra ta muốn vào đi kéo ngươi ra tới. thu ốc bên ngoài, giang tiểu lâm vẻ mặt buồn cười đối với dấu ở cửa không dám ra tới nam nhân. Nam ở cửa cổ một thâm trong chốc lát vươn đầu, trong chốc lát lại đem đầu cấp rụt trở về. Tiểu lâm, ngươi đừng ép ta, ta hiện tại không thể đi ra ngoài, ta còn không có tưởng hảo muốn đi ra ngoài. Cổ một thâm khổ một khuôn mặt cùng ngoài cửa tiểu nữ nhân nói. Một đôi càng buồn rầu đôi mắt hướng về phía trước nhìn thoáng qua chính hắn cái chán, trước kia thật dài đầu tóc hiện tại đã không thấy, đổi thành ngắn ngủn đầu tóc. Hắn thật sự hối hận lúc ấy không nên làm trước mắt tiểu nữ nhân giúp hắn lộng tóc. Kết quả khen ngược, cái này tiểu nữ nhân trực tiếp đem tóc của hắn cấp cắt, biến thành như vậy đoạn đầu tóc. Hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng, hắn muốn bộ dáng này đi ra ngoài, các con dân nhìn đến hắn cái dạng này, nhất định sẽ ở trong lòng cười nhạo hắn cái này đương thủ lĩnh. Thấy hắn chính là không chịu ra tới, giang tiểu lâm trong mắt chừng uy hiếp nói, ngươi nếu là không chịu ra tới, ta thật sự muốn vào tới kéo ngươi ra tới, nhanh lên. Nói xong. còn hướng về phía hắn dơ dơ lên nàng một đôi giống cây trúc giống nhau gầy yếu tay nhỏ. Cổ mục thâm thấy thế, đành phải cắn chặt răng, chậm rãi xê dịch hai chân, chỉ chốc lát sau, hắn cả người xuất hiện ở này gian thủ ốc bên ngoài. Lúc này, trải qua thủ ốc bên ngoài cổ mục bộ lạc các con dân chậm rãi dừng bước chân, toàn bộ ánh mắt nhất trí nhìn phía bọn họ bên cạnh một gian thủ ốc cửa. Thủ lĩnh! Người là thủ lĩnh sao? Có lớn mật con dân đi lên trước? Trước nghiêm túc đánh giá trước mặt hắn người liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận do hỏi. hắc mặt đen sắc cổ mục thâm không vui hỏi lại, ta có phải hay không các ngươi thủ lĩnh các ngươi nhìn không ra tới sao? Lúc này hảo, vốn dĩ trong lòng còn không quá xác định này có phải hay không bọn họ thủ lĩnh. Lúc này nghe được thanh âm, hắn rốt cuộc có thể xác định đây là bọn họ thủ lĩnh. Thủ lĩnh ngươi đầu tóc như thế nào biến thành cái dạng này? Lại có một cái con dân vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Rồi tay chỉ chỉ hắn này một đầu đầu tóc. Cổ mục thâm mặt hơi hơi chầm xuống, trộn hướng giang tiểu lâm bên này nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó thu trở về, nhẹ nhàng khụ một tiếng, như thế nào? Bồn thủ lĩnh đem đầu tóc biến thành cái dạng này không được sao. Này đó nhìn các con dân vừa nghe bọn họ thủ lĩnh cái này khẩu khí, sẽ biết bọn họ thủ lĩnh không cao hứng, vì thế một đám chạy nhanh sửa miệng, có thể, có thể. Sắc mặt trầm rãi biến tốt, Cổ Mộc Thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Các ngươi chạy ở chỗ này không cần làm việc sao?" Mọi người vừa nghe, một đám trong miệng bắt đầu la hét bọn họ trên tay còn có sống muốn làm, ngay sau đó một đám chạy so con thỏ còn muốn mau. 23. Chương 489. Chờ những người đó vừa đi, Cổ Mộc Thâm lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đứng ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm tự nhiên là đem hắn này khẩu xả hơi thanh nhâm nghe xong cái thanh. Ta có phải hay không đem ngươi đầu tóc cắt sai rồi? Nàng bất an nhìn hắn hỏi. Ở các thời điểm, nàng trong lòng chỉ nghĩ đem hắn này có điểm lớn lên tóc cấp xén, căn bản không suy nghĩ nơi này đối đầu phát yêu cầu. Nghe được bên người truyền đến tự trách thanh âm, cổ một thâm ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc cùng một đôi tự trách ánh mắt tương nộ, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi cắt phi thường đẹp, ta thực thích. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt bán tín bán nghi, thật sự, Chính là ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như đối với ngươi này đầu đầu tóc có điểm sợ hãi, còn có, ngươi không nghĩ làm người nhìn đến ta cho ngươi cắt cái này tóc. Do dự trong chốc lát, cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu lâm, ngươi muốn nghe hay không nói thật. Giang tiểu lâm lập tức gật đầu, đương nhiên suy nghĩ, ngươi thành thật cùng ta nói đi. Cổ mục thâm lại do dự hạ, ở trong đầu tổ chức hạ như thế nào cùng trước mắt tiểu nữ nhân khai cái này để tài tương đối thích hợp. Một lát sau, hắn rốt cuộc đem trong đầu nói cấp trải vớt rõ ràng, chậm rãi nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói chúng ta này phiến trên đất bằng người đều phi thường quý trọng chính mình đầu tóc sao. Kỳ thật chúng ta này phiến trên đất bằng người cắt tóc đều là đem đầu tóc cắt đến không vượt qua lô thai. Nghe xong hắn những lời này, Giang Thiểu Lâm lập tức chiều hắn trên đầu đầu tóc nhìn nhìn, chột dạ cực kỳ, bởi vì nàng cắt thời điểm. Chính là đem tóc của hắn trực tiếp cấp cắt thành giống một cái bình đế đầu giống nhau. Tiêu tóc, đã sớm đoán không biết cách hắn lỗ thai có xa lắm không. Ta không biết các ngươi nơi này đầu tóc cư nhiên có yêu cầu này. Ta còn tưởng rằng chỉ cần không phải đầu chọc là được. Kết quả các ngươi nơi này yêu cầu chính là tóc không thể vượt qua lỗ thai. Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng nói. Vì không cho trước mặt tiểu nữ nhân tự trách, cổ Mộc thâm đành phải mội chính mình lương tâm an ủi nàng, không có việc gì. Bọn họ muốn cười khiến cho bọn họ cười hảo, chỉ cần ta thích là được, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi cho ta cắt cái này đầu khá xinh đẹp, ta thức thích. Giang Tiểu Lâm trong mắt sáng ngời, thật sự, ngươi thật sự thích, ta đây về sau nhiều lần đều giúp ngươi cắt được không? Cổ Mộc thâm a một tiếng, sửng sốt một hồi lâu. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn cái dạng này, cười khúc khích, ta đổ ngươi chơi, ta biết ngươi vừa rồi nói những lời này đó là đang an ủi ta, ngươi yên tâm. Có lần này giao hấn, lần sau ta không giúp ngươi cắt tóc, liền tính ngươi đầu tóc trưởng đến ngươi mông bên cạnh, ta cũng không giúp ngươi cắt. Đứng nha, ngươi cần phải giúp ta cắt, ngươi nếu là không giúp ta cắt, về sau ta đầu tóc không phải muốn trưởng đến ngầm đi sao. Hơn nữa hắn vẫn là có điểm thích nàng giúp hắn cắt tóc. Giang Tiểu Lâm thở dài một hơi, chuyện này về sau rồi nói sau, ngươi hiện tại thế nào, còn dám không dám lại đi. Nói xong. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn thoáng qua, hắn này đầu đoàn không thể lại đoàn đầu tóc. Cổ Mục Thâm cắn chặt răng, cười nói, "Vì cái gì không, dám? Đi, chúng ta tiếp tục đi." Nói xong, lôi kéo tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Kế tiếp dọc theo đường đi, bọn họ tự nhiên là nhận được không ít cổ mục bộ lạc các con dân đầu lại đây khắc thường ánh mắt. Thật vất vả đi đến bọn họ muốn lại đây thủ, kết quả vừa tiến đến, lại nhận được không ít khắc thường ánh mắt. Cổ Thủ lĩnh Ngươi đầu tóc đây là làm sao vậy? Ai giúp ngươi cắt? Bên trong một cái khác bộ lạc con dân đi lên trước, vẻ mặt không thể tin được vây quanh đầu của hắn nhìn tới nhìn lui hỏi. Là nha, cổ thủ lĩnh, ngươi này tóc như thế nào bị cắt như vậy đoạn? Ngươi nói cho ta là ai giúp ngươi cắt? Chúng ta giúp ngươi hết giận. 23. Chương 490 Cổ Mộc thâm nghiêng đầu trộm nhìn thoáng qua bên người xấu hổ tiểu nữ nhân. Quay đầu lại chừng mắt nhìn này đó quan tâm hắn những người này liếc mắt một cái, cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta không cần, ta hiện tại thực thích ta cái này tóc, còn rất mát mẻ. Mọi người nghe được hắn những lời này, một đám như là đang xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Đứng ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm không đành lòng hắn bị những người này như vậy hiểu lầm, nhỏ giọng hô một tiếng, cái kia, các ngươi đừng hiểu lầm, cổ một thâm, kỳ thật hắn đều là vì ta hảo. Trên thực tế tóc của hắn là bị ta cấp cát, ta không biết các ngươi nơi này quy cự cư nhiên là tóc không thể đoản đến trên lỗ hai mặt. Những cái đó lấy khác thường ánh mắt nhìn cổ một thâm người vừa nghe đến giang tiểu lâm những lời này, một đám sắc mặt biến đổi, ngay sau đó một đám lập tức sửa miệng, nguyên lai like là giang thần nữ cấp cổ thủ lĩnh ngươi cấp cát, kỳ thật cổ thủ lĩnh đầu tóc hiện tại nghiêm túc vừa thấy, nhưng thật ra cảm thấy khá xinh đẹp, không tồi. Là nha, là rất không tồi. vừa mới bắt đầu xem còn bất giác hiện tại càng xem càng lâu nhưng thật ra cảm thấy cổ thủ lĩnh đầu tóc khá xinh đẹp giang tiểu lâm khỏe miệng nhẹ nhàng một loan đối với nói những lời này vài người nói các ngươi nếu là thích nói ta có thể giúp các ngươi cắt thành hắn loại này tóc muốn hay không ta giúp ngươi cắt. theo nàng những lời này rơi xuống bốn phía biến im ắng vừa rồi nói mấy câu nói đó các nam nhân một đám trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình giang tiểu lâm cười khúc khích nhìn bọn họ nói Đừng sợ, ta vừa rồi là ở cùng các ngươi nói giỡn, yên tâm, ta sẽ không giúp các ngươi cắt tóc, liền tính là các ngươi muốn ta giúp ngươi nhóm cát ta cũng sẽ không cho các ngươi cắt, tay nghề của ta chỉ có thể cho ta thích cát Liên ở nàng lời nói rơi xuống, cổ mộc thâm nhẹ nhàng một hử, đối với những người này nói, liền tính là các ngươi nguyện ý cắt, ta còn không muốn làm tiểu lâm giúp ngươi cắt tóc đâu, các ngươi còn không có cái này phúc khí. Vừa rồi bị Giang Tiểu Lâm lừa kia mấy nam nhân trộm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hướng về phía nàng lộ ra một đạo sống sót sau hai nạn tươi cười. Đồng thời trong lòng âm thầm nói, bọn họ mới không cần cắt thành cái này tóc, bọn họ tiêu thụ không nổi. Vài người cười hắc hắc, liền tính là đem việc này như vậy bốc quá. Thảo luận xong chuyện này, đoàn người thực mau cho tới chính sự tình huống mắt thấy thành phố đại tập đã kiến thành, này liền đại biểu cho bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Giang thần nữ, hiện tại thành phố Đại Tập đã kiến hảo, ngươi còn cần chúng ta cái gì, thỉnh ăn bài. Không biết là cái nào bộ lạc con dân đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Mặt sau những người đó tuy rằng không có mở miệng, bất quá một đám nháy đồng dạng tò mò ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm bên này. Giang tiểu lâm nhìn bọn họ những người này liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, các vị có thể chuẩn bị hồi các ngươi từng người bộ lạc. Theo nàng những lời này rơi xuống. Này đó chờ nàng oan bài các bộ lạc các con dân một đám trên mặt lộ ra hoảng loạn biểu tình, có một ít khá lớn gan, hoài thấp thỏm bất an ánh mắt nhìn nàng hỏi, Giang thần nữ có phải hay không chúng ta làm sai cái gì sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi nói chúng ta là được, nhưng ngàn vạn đừng đem chúng ta cấp đuổi đi, ngươi đây là một đuổi, chúng ta đi trở về, chúng ta thủ lĩnh sẽ trừng phạt chúng ta. Là nha, Giang thần nữ, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói chúng ta đều được, muốn chúng ta sửa, chúng ta nhất định sửa, chỉ cầu ngươi không cần đem chúng ta đều cấp chạy trở về. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả đều là những người này khổ hề hề kêu nàng Lưu bọn họ xuống dưới nói chuyện thanh. 23. Chương 491. Giang Tiểu Lâm sửng sốt, một lát sau, trên mặt lộ ra giở khóc giở cười biểu tình, hai tay ở giữa không trung huy hạ, đánh gãy bọn họ những người này nói chuyện thanh, từ nàng nói tiếp. các vị các ngươi đừng khẩn trương trước hết nghe ta từ từ cùng các ngươi nói chờ bốn phía an tĩnh xuống dưới nàng mới lại tiếp tục nói tiếp các ngươi đều hiểu lầm ta không phải muốn đuổi các ngươi trở về trên thực tế là nơi này sự tình các ngươi đã làm xong rồi các ngươi hiện tại có thể trở về cùng các ngươi thủ lĩnh nói gọi bọn hắn lại đây một chuyến lại đây nơi này thương lượng một chút này thành phố đại tập khai trương nhật tử này đó khẩn trương đám người nghe xong nàng những lời này Một đám trên mặt sợ hãi biểu tình lúc này mới một chút biến mất. Có người dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nói, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta còn tưởng rằng Giang thần nữ đây là muốn đuổi chúng ta rời đi đâu. Cũng không phải là sao, vừa rồi cũng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta làm sai chỗ nào đâu. Nghe những người này nói, Giang tiểu lâm trước sau ở một bên cười. Mãi cho đến những người này nói xong, nàng mới lại nói tiếp. Sự tình đâu giống như là ta vừa rồi cùng các ngươi nói như vậy, chờ ăn qua cơm, đoàn người nghỉ ngơi tốt, liền có thể khởi hành hồi các ngươi từng người bộ lạc, cùng các ngươi thân nhân đoàn tụ. Những người này ngốc tại nơi này gần một tháng, nói thật ra lời nói, bọn họ xác thật là ở trong lòng nghĩ bọn họ ở trong bộ lạc thân nhân. Hiện tại vừa nghe Giang thần nữ nhắc tới, một đám trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình. Qua không hai ngày... Này đó đến từ các bộ lạc các con dân lục tục trở về chính bọn họ bộ lạc, trong lúc nhất thời, toàn bộ của một trong bộ lạc lập tức lại như là không không ít người dường như. Liên ở Giang Tiểu Lâm chờ mong những cái đó các bộ lạc thủ lĩnh lại lần nữa lại đây khi, của một bộ lạc bên này lại phát sinh một kiện làm người dở khóc dở cười sự tình. Hôm nay, đang ở đi theo bộ lạc các nữ nhân một khối dệt vải bố Giang Tiểu Lâm đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến kêu nàng tên tiếng kêu thảm thiết. Như là ở kêu nàng qua đi cứu mạng, không đợi nàng đứng dậy chạy tới, kêu nàng đi cứu mạng người trước chạy tới nàng bên người. Nhìn dấu ở nàng phía sau nam nhân, Giang Tiểu Lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, tức giận xoay người, Địp Đạt, ngươi đây là đang làm gì, ngươi mặt sau có giã thu ở truy ngươi à? Địp Đạt lắc lắc đầu, trước nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó nói, Giang Tiểu Lâm, mặt sau không có giã thu ở truy ta. Bất quá mặt sau có so giã thu càng đáng sợ ở truy ta, là thủ lĩnh, hắn muốn toàn thôn nam nhân cắt thành giống hắn giống nhau đầu tóc, ngươi nói hắn này không phải ở khó xử chúng ta sao, ngươi nhưng nhất định phải giúp giúp chúng ta. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng thượng tươi cười chậm rãi biến đại, chuyện này nàng đêm qua liền nghe ra hỏa kia nói về, chủ yếu là mấy ngày này bởi vì hắn này một đầu đầu tóc, đã chịu không ít bộ lạc các con dân ngầm cười, làm một cái bộ lạc thủ lĩnh. Cổ một thâm tự nhiên là không thể đủ chịu đựng chính mình chăn dân nhóm sau lưng cười. Rơi vào đường cùng, rốt cuộc làm hắn nghĩ tới một cái biện pháp, làm toàn bộ lạc các nam nhân cắt thành hắn loại này tóc, như vậy những cái đó nam nhân giống như là muốn cười hắn cũng cười không được. Giang tiểu lâm nuôn vai, túi đầu tiếp tục dệt vải bố, đồng thời ném một câu cho hắn, chuyện này ta cũng không có thể ra sức, ai kêu các ngươi những người này không có việc gì làm, mỗi ngày ở sau lưng cười trộm. Các ngươi thủ lĩnh sinh khí, hắn cái này hỏa ta cũng không giúp được. Điều đạt khổ một khuôn mặt, đi đến nàng trước mặt, cầu xin nói, nếu sớm biết rằng thủ lĩnh sẽ như vậy sinh khí, chúng ta nhất định sẽ không trộm cười. Giang Tiểu Lâm, hiện tại có thể khuyên lại thủ lĩnh người, toàn bộ lạc cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi nếu là không giúp chúng ta, liền không có người có thể giúp chúng ta. 23. Chương 492 Nhìn chắp tay trước ngực, Một bức đáng thương vô cùng cầu nàng Điệu Đạt, Giang Tiểu Lâm cố mà làm đáp, "Kia hành đi, ta đi thử thử xem." Điệu đạt vừa nghe, trên mặt lộ ra được cứu trợ tươi cười, "Thật tốt quá, Giang Tiểu Lâm, ngươi thật là chúng ta toàn bộ lạc các nam nhân đại ân nhân." Nghe được hắn câu này như vậy trọng nói, Giang Tiểu Lâm lập tức nhấc tay đánh gây hắn nói, "Đình, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem lời này đặt ở ta trên người, ta cũng không dám đương." Điệu đạt cười hắc hắc nói, "Không có việc gì." Chỉ cần ngươi dám giúp chúng ta là được. Ai, ngươi làm gì nha? Ngồi dưới đất Giang Tiểu Lâm đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị người dùng lực lôi kéo, khẩn lôi kéo nàng cả người bị lôi kéo đi phía trước chạy lên. Đạt quay đầu lại đối với nàng cười nói, ngươi vừa rồi không phải đáp ứng quá ta muốn giúp chúng ta sao? Hiện tại ta lôi kéo ngươi đi tìm thủ lĩnh nha. Không cần ngươi kéo, ngươi trước buông ta ra, ta chính mình có thể đi. Giang Tiểu Lâm bị hắn lôi kéo chạy. Một khuôn mặt đều trốn thoát có điểm tím Chủ yếu là nơi này Nam nhân một đám đều là săn thú hảo thủ Nay chạy bộ tự nhiên là so người khác đều mau Húng chi là Giang Tiểu Lâm nàng loại này Đến từ hiện đại nữ nhân Đạt lúc này mới phát hiện nàng sắc mặt có điểm không đúng lắm Nghĩ đến nhà hắn thủ lĩnh đối cái này Giang Tiểu Lâm coi trọng dọa hắn lập tức buông lỏng ra cánh tay của nàng Vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng có điểm phát tím khuôn mặt hỏi Giang Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Hồi quá khi tới giang tiểu lâm rốt cuộc cảm thấy chính mình lại sống đến, đến giờ, vừa rồi bị cái này đạt lôi kéo chạy thời điểm, nàng thật là cảm thấy nàng một trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, phi thường khó chịu. Ta, ta không có việc gì, chỉ là ngươi không chuẩn lại lôi kéo ta đi phía trước chạy, ta chạy bất quá ngươi. Nói xong, nàng dùng sức thở ra một hơi. Đẹp đạt dùng sức gật đầu, đã biết, ta không kéo ngươi chạy là được. Nói xong, nhìn ở dùng sức thở dốc nàng, trong lòng nhịn không được nói, cái này Giang Tiểu Lâm thân thể cũng thật kém, hắn mới lôi kéo chạy như vậy một chút lộ liền biến thành cái dạng này, thật làm không rõ thủ lĩnh rốt cuộc coi trọng nữ nhân này cái gì. Ở hắn xem ra, nữ nhân này còn không bằng cổ một bộ lạc các nữ nhân hảo đâu, hắn vẫn là thích cổ một bộ lạc các nữ nhân. Xem nàng không giống vừa rồi như vậy há mồm thở dốc, lúc này mới mở miệng hỏi, Giang Tiểu Lâm. chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao nơi đó người còn chờ ngươi qua đi cứu bọn họ đầu tóc đâu rốt cuộc cảm giác tâm thuận một chút giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái điểm điểm đúng lúc này xem hắn tay lại hướng nàng bên này dối lại đây doa nàng chạy nhanh sau này lui lại mấy bước chờ một chút chúng ta có thể đi bất quá ngươi không thể lôi kéo ta đi ta thật sự là sợ ngươi vừa rồi chạy tốc độ ta chính mình có thể đi Tiệp đạt nhìn thoáng qua chính mình rôi đến một nửa tay, vẻ mặt san bắt tay cấp thu trở về, hành, ta không kéo ngươi đi, chính ngươi đi, bất quá ta cầu ngươi, ngươi thật sự muốn nhanh lên, nếu là lại vãn trong chốc lát, trong bộ lạc các nam nhân đầu tóc liền thật sự phải bị thủ lĩnh cấp cắt hết. Giang tiểu lâm vấy vây tay, đã biết, nhanh lên đi thôi. Nàng đi theo tiệp đạt phía sau, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc chạy tới cổ một bộ lạc một mảnh đất trống thượng, lúc này. Nơi đó đứng đầy cái này trong bộ lạc các nam nhân, để cho Giang Tiểu Lâm nhìn buồn cười chính là, ngày đó các nam nhân sắc mặt một đám thoạt nhìn giống như thiên muốn đạp xuống dưới giống nhau. Đúng lúc này, đi ở nàng phía trước đạt đột nhiên hô to một câu, Giang thần nữ tới. 23. Chương 493. Những cái đó vẻ mặt đau khổ các nam nhân nhất nhất nghe, một đám giống như là uống lên thần tiên thủy giống nhau, lập tức sống lại đây. Từng đôi mang theo hy vọng ánh mắt lập tức toàn bộ định ở Giang Tiểu Lâm trên người. Đỉnh này đó tràn ngập hy vọng ánh mắt, Giang Tiểu Lâm cảm giác chính mình đi phía trước đi bước chân giống như lập tức nhiều vài ngàn cân trọng giống nhau. Đang ở cùng người rằng có cắt tóc cổ mục thâm lập tức buông xuống trên tay dao nhỏ, đứng lên, đẩy ra này đó chướng mắt người, đi nhanh đi tới chiều hắn bên này đi tới tiểu nữ nhân trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Cổ mục thâm cao hứng cười hỏi. Giang Tiểu Lâm không có trả lời hắn những lời này, mà là trước dùng ánh mắt ở này đó các nam nhân trên đầu đánh giá một vòng, phát hiện nàng giống như tới rất kịp thời, những người này đầu tóc giống như đều còn không có động quá. Ta là bị việt đạt cấp kêu lên tới, hắn nói ngươi muốn đem cái này trong bộ lạc sở hữu các nam nhân đầu tóc cắt thành giống ngươi cái dạng này, có phải như vậy hay không? Khoe miệng hàm chứa cười, Giang Tiểu Lâm cười nhìn trước mặt nam nhân hỏi. Cổ mục thâm lập tức chiều đạt bên này quét qua đi, đáng tiếc đạt người này đã sớm đoán chuẩn nhà hắn thủ lĩnh tính tình, ở cổ mục thâm bắn lại đây khi, hắn đã sớm tránh ở trong đám người, rất khó làm cổ mục thâm tìm được. Thấy tìm không thấy bị đạt, cổ mục thâm trong lòng âm thầm mắng một câu, tiện nghi tiểu tử này. Mắng xong bị đạt, hắn lúc này mới nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, xác thật là có như vậy một chuyện, ta tưởng đem bọn họ đầu tóc đều cấp tiến thành ta cái dạng này. Như vậy bọn họ liền không thể lại chê cười ta đầu tóc. Vây quanh ở bọn họ trung gian này đó các nam nhân vừa nghe bọn họ sở dĩ bị bọn họ thủ lĩnh buộc cắt tóc đều là bởi vì bọn họ cười quá thủ lĩnh tóc nguyên nhân. Một đám tròng mắt vừa chuyển, lần lượt có người vỗ ngực cùng cổ một thâm bảo đảm. Thủ lĩnh, ngươi liền nao chúng ta đi, chúng ta đáp ứng ngươi, về sau đều không chê cười ngươi đầu tóc. Thủ lĩnh, chúng ta không dám, ngươi không cần cắt chúng ta đầu tóc. chúng ta biết sai rồi trong lúc nhất thời khắp đất chống thượng đều là những người này nhận sai thanh cổ mục thâm dùng sức một hử nhìn bọn họ những người này không nói lời nào những người này thấy bọn họ thủ lĩnh chỉ là nhấp tăng cường miệng không nói lời nào tức khắc này đó nhận sai thanh chậm rãi biến thấp cuối cùng biến thành an tĩnh trước sau không có nói qua một câu giang tiểu lâm nhìn đến cái này tình huống cười cười trộm lôi kéo cánh tay hắn hảo nếu bọn họ đều cùng ngươi xin lỗi Liền buông tha bọn họ đi, ta tin tưởng trải qua lúc này đây, bọn họ không dám. Nói xong, chạy nhanh chiều này đó sử nổi lên ánh mắt. Những người này vẻ mặt sùng bái ánh mắt nhìn Giang Tiểu Lâm, đột nhiên nhận được nàng ánh mắt. Một đám thực mau tỉnh ngộ lại đây, chăm miệng một lời đối với cổ mục thâm lớn tiếng bảo đảm. Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta thật sự không dám. Cái này tiểu nữ nhân động tác nơi nào có thể tránh được đôi mắt cực tiêm hắn, lúc này hắn minh bạch. cái này tiểu nữ nhân tới nơi này là vì giúp bọn người kia tiểu lâm ta còn tưởng rằng ngươi tới nơi này là tới tìm ta không nghĩ tới ngươi tới là vì giúp bọn người kia cổ mục thâm vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn nàng nói giang tiểu lâm cười nhìn hắn nói ta tới nơi này xác thật là vì ngươi ta là tới khuyên ngươi không cần vì này đó không quan trọng sự tình tức giận nam đen trên mặt vốn đang mang theo ủy khuất biểu tình nhưng ở nàng câu này nói xong lúc sau ủy khuất biểu tình lập tức biến mất vô tùng. Đối với nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, bộ dáng này cũng không tệ lắm. Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, trộm dùng sức kháp hạ hắn bàn tay. 23. Chương 494 Cổ mộc thâm trên mặt ý cười càng sâu, lần này nhìn những người này ánh mắt cũng không hề giống vừa rồi tức giận như vậy. Được rồi, lần này xem ở Giang thần nữ mặt mũi thượng, ta tạm tha quá các ngươi đầu tóc. Lần sau nếu là lại làm ta nghe được các ngươi ở sau lưng cởi trộm ta đầu tóc, ta liền đối ai không khách khí, liền tính đến lúc đó Giang thần nữ lại thế các ngươi cầu tình, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi, có nghe hay không? Theo hắn những lời này rơi xuống, trong đám người thực mau vang lên lục tục bật hơi thanh âm. Nhìn này đó một bức sống sót sau hai nạn nam nhân đàn, Giang Tiểu Lâm cười, đối với bọn họ nói, nếu các ngươi thủ lĩnh đều đáp ứng buông tha các ngươi, các ngươi còn ngốc tại nơi này làm gì? còn không nhanh lên cho ta rời đi nơi này? chẳng lẽ còn chờ các ngươi thủ lĩnh cho các ngươi cắt tóc không thành? chúng ta đi, chúng ta lập tức liền đi. này đó nhân mã thượng rất có ăn ý nói những lời này. chẳng được bao lâu, này phiến đất trống lập tức chỉ còn lại có bọn họ hai người. lần này ta là xem ở ngươi mặt mũi mới buông tha bọn họ, bằng không ta phi đem bọn họ tóc cấp cắt thành giống ta cái dạng này. nói xong, cười. Nắm nàng tay đặt ở môi nhẹ nhàng chạm vào hạ, nói, bộ dáng này cũng hảo, có chuyện này, ngươi liền tính là bọn họ những người này ân nhân, về sau chúng ta kết hợp, bọn họ cũng sẽ càng thêm tôn kính ngươi cái này thủ lĩnh nữ nhân. Giang Tiểu Lâm nghe được hắn những lời này, cả ngươi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, nguyên lai like ngươi cái gì đều tính hảo, ngay cả chuyện này ngươi đều giúp ta tính hảo. Cổ mộc thâm cười cười, sửa nắm nàng tay đi phía trước đi. Vừa đi vừa nói, ngươi khả năng không biết bởi vì ngươi không phải này phiến trên đất bằng người. Kỳ thật trong bộ lạc vẫn là có một ít các con dân không quá phục ngươi cái này tương lai thủ lĩnh nữ nhân. Bọn họ cảm thấy ngươi không có nơi này nữ nhân cường tráng. Những người đó ngoài miệng không nói, trong lòng lại tại như vậy nghĩ. Giang Tiểu Lâm trong mắt càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm đi ở nàng phía trước nam nhân. Nguyên lai này đó ngươi đều đã biết. Hắn nói cái này hiện tượng. Sớm tại thật lâu trước kia nàng sẽ biết chẳng sợ nàng vì cái này bộ lạc làm không ít sự tình nhưng vẫn có một ít bộ lạc các con dân cảm thấy nàng người này không xứng với bọn họ thủ lĩnh không xứng khi bọn hắn thủ lĩnh nữ nhân ngốc đến nơi đây hắn chuyển qua thân bình tĩnh nhìn nàng tiểu lâm thực xin lỗi ở bọn họ không phục ngươi cái này tương lai thủ lĩnh nữ nhân thời điểm ta không có đứng ra lập tức giúp ngươi nói xong xem nàng túi đầu không nói lời nào Của một thâm trong lòng cả kinh, lo lắng cái này tiểu nữ nhân có phải hay không thật sự ở sinh hắn chuyện này khí, chạy nhanh lại nói, kỳ thật ta không phải mặc kệ ngươi, ta là ở tìm cơ hội, muốn cho ngươi bị bọn họ tán thành, cũng may, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi cơ hội này. Hắn nhấp miệng cười đáp ý. Giang tiểu lâm nheo lại đôi mắt, cách hắn càng thấu càng gần, gần đến hai người môi chỉ cần có một phương thấu tiến lên, là có thể thân đến đối phương. Ý của ngươi là nói ngươi hôm nay sở làm này hết thể đều là ngươi cố ý, ngươi chính là muốn cho ta lại đây thế bọn họ cầu tình, nói cách khác, mặc kệ ta lần này tới nói gì đó, vẫn là không nói cái gì, ngươi đều sẽ chiếu ta ý tứ, sau đó buông tha bọn họ, nói đến cùng, vừa rồi ngươi nói phải cho bọn họ cắt tóc, kỳ thật chính là tưởng dọa dọa bọn họ, là ý tứ này đi. 23. Chương 495 Cổ mộc thâm gật đầu một cái, đứng vậy. chỉ có bộ dáng này làm chỉ có ngươi đối bọn họ có ân bọn họ mới có thể buông bọn họ trong lòng vẫn luôn cất giấu thành kiến thiệt tình chủ nhân nhưng ngươi cái này tương lai thủ lĩnh nữ nhân nghe xong hắn những lời này giang tiểu lâm há miệng thở dốc trần chờ một chút cổ mộc thâm ta có thể hỏi một chút ngươi chừng nào thì bắt đầu lộng cái này kế hoạch cổ mộc thâm cười đại khái là tại đây mấy ngày đi trước kia ta vẫn luôn sầu như thế nào làm ngươi bị bộ lạc các con dân tán thành Thẳng đến lần này, trong bộ lạc các nam nhân bởi vì ta đầu tóc ở sau lưng trộm cười khi, ta lúc ấy trong đầu liền hiện lên cái này ý tưởng. Tuy rằng hắn nói phi thường nhẹ nhàng, chính là nàng chính là biết chuyện này với hắn mà nói nhất định không thoải mái. Nghĩ đến hắn vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, một cổ dòng nước gấm từ đáy lòng sẽ qua, lúc này, nàng trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng, không có nghĩ nhiều, nàng lập tức làm quyết định này. Mở ra đôi tay nhào vào hắn trong lòng ngực, hai tay gắt gao vây quanh hắn hữu lực vòng eo. Trong lòng ngực lập tức nhiều một đạo lại mềm lại hương thân mình, cổ mộc thâm dọa một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể giống cái người gô giống nhau tùy ý trong lòng ngực tiểu nữ nhân ở hắn trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Hắn bất động lại làm trong lòng ngực tiểu nữ nhân càng thêm biến buồn thêm lợi hướng hắn trong lòng ngực càng cọ càng sâu, sâu đến hắn thật sự không chê không được chính mình, cuối cùng thật sự là cầm giữ không được. Hai mắt đỏ lên hắn cắn răng một cái, mở ra hai tay dùng sức đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân ấn ở hắn trong lòng ngực, không dung nàng động một chút. Mũi biên bay tới nam nhân ánh mặt trời giống nhau hơi thở, hỗn hợp thảo vị, làm người vừa nghe từ trong lòng liền cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn, chậm rãi, loại này hương vị ly nàng càng ngày càng gần, gần đến phảng phất giống như là ở trên người nàng phát ra giống nhau. Chậm rãi Nàng từ lúc bắt đầu hưởng thụ đến cả khuôn mặt bẹp có điểm hồng lên, hô hấp cũng biến có điểm khó khăn. Cổ mục thâm ngươi đừng ôm ta ôm thật chặt, ta hô hấp có điểm khó khăn, ngươi buông ta ra một chút. Một lát sau, nàng chậm rãi cảm giác chính mình này hô hấp dễ chịu nhiều, bất quá như cũ ở chính là ôm nàng kia hai chỉ bàn tay to vẫn luôn không có từ trên người nàng buông ra quá. Động vài cái, kết quả phát hiện người nam nhân này là càng động, ôm càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ hạ. Nàng đành phải tùy ý hắn vẫn luôn ôm. Liên ở nàng cho rằng bọn họ hai cái sẽ bộ dáng này ôm đã lâu khi, đột nhiên ôm nàng đôi tay buông ra, từ hắn trong lòng ngược bị kéo ra tới. Chính cho rằng chính mình có phải hay không có thể không cần lại bị hắn vẫn luôn ôm không bỏ khi, thử động hạng, Giang Tiểu Lâm mới phát hiện nhân ra là không ôm nàng, bất quá kia hai chỉ đặt ở trên người nàng tay nhưng vẫn không có rời đi quá. cô mục thâm, ngươi! Nàng lời nói còn không có nói xong. Một đạo bóng ma chiều nàng trước mắt thấu tiến lên, ngay sau đó, nàng phát hiện nàng nói không được lời nói, bởi vì nàng môi bị người nào đó cấp ngăn chặn. Hai mảnh môi dính sát vào ở một khối, qua đã lâu, liền ở giang tiểu lâm cho rằng người nam nhân này có phải hay không còn sẽ không hôn môi khi, đột nhiên, dán nàng môi kia phiến môi chậm rãi có động tác. Một cổ tê dại cảm giác tức khắc từ nàng lòng bàn chân nảy lên nàng toàn thân. Ngay sau đó, Nàng một đôi mắt mở to giống long nhãn giống nhau đại, đầu hóc trống giống nàng không thể tin được nàng trước mặt người nam nhân này khi nào cư nhiên học xong hôn mùi kỹ xảo. Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng chỉ dạy quá ra hỏa này một lần, còn chỉ là miệng giáo. Kết quả khen ngược, người nam nhân này giống như học không kém nha, thậm chí còn có một loại trò giỏi hơn thầy. thắng với lam giác nộ nha. 23. Chương 496 Đang ở dụng tâm hoàn thành trận này, Mỹ Diệu hôn môi cổ một thâm thấp hèn mắt thấy trước mặt đã phát ngốc tiểu nữ nhân, khỏe miệng thượng tươi cười càng liệt càng cong, lần này, cái này tiểu nữ nhân nhất định ở trong lòng phi thường kinh ngạc đi, bất quá cũng hảo, như vậy cũng không hưởng phí hắn hoa thời gian dài như vậy cân nhắc. Thật lâu này sau, một hôn xong, hắn nhẹ nhàng đem môi từ môi nàng rời đi, lửa nóng ánh mắt định ở bị hắn lễ rửa tội quá cánh môi thượng, trong lòng hiện lên một mạt đắc ý. Trầm rãi phục hồi tinh thần lại giang tiểu lâm một bàn tay trầm rãi sờ ở chính mình lại xương lại có điểm ma trên môi. Đến bây giờ nàng đều có điểm không quá dám tin tưởng nàng vừa rồi đã trầm luân ở cái này nam nhân hôn môi giữa. Điểm chết người chính là, vừa rồi nàng còn có trong nháy mắt đạt tới xưa nay chưa từng có hương phân chung. Lúc này, nàng bên thai truyền đến một đạo nhẹ nhàng hò khăn thanh. Trầm rãi ngừng đầu, ngượng ngùng nhìn hắn hỏi, làm gì? Cổ mộc thâm nhấp nhấp miệng. Nghiêm Trang nhìn nàng hỏi, Tiểu Lâm, vừa rồi ta làm cái này người còn vừa lòng sao, ta là dựa theo ngươi lần trước cùng lời nói của ta đi học tập, ta không có nơi nào làm sai đi. Nháy mắt, Giang Tiểu Lâm một khuôn mặt hồng phi thường năng, giống như một khuôn mặt bị hỏa nướng giống nhau, ngay cả trên môi kia ma ma cảm giác cũng bị trên mặt nóng bỏng cảm giác cấp che khuất. Nàng cảm thấy người nam nhân này hỏi cái này câu nói nhất định là cố ý, cố ý làm nàng xấu mặt. Thấy nàng chậm chạp không trở về chính mình nói, cổ Mộc thâm khỏe miệng thượng tươi cười cười càng thêm thâm. Nghe bên tai truyền đến muộn thanh tiếng cười, đầy mặt đỏ bừng giang tiểu lâm phồng lên một trương ngượng ngùng mặt đối với hắn giống lớn một câu, cười cái gì, không được cười. Con khỏe miệng cổ Mộc thâm lập tức một cầm miệng ba, chạy nhanh lấy lòng nói, hảo, hảo, ta không cười, ta không cười. Thấy hắn thật sự không cười, giang tiểu lâm lúc này mới vừa lòng. Bất quá tưởng tượng đến người nam nhân này vì chính mình sở làm những cái đó sự tình, trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cổ cảm động, cổ một thâm, cảm ơn ngươi thay ta cứ như vậy tưởng, ta càng ngày càng cảm thấy đương ngươi nữ nhân là ta làm chính xác nhất sự tình. Kia đương nhiên, tiểu lâm, ta sẽ làm ngươi lấy làm ta nữ nhân vì tự hào, còn có, ngươi tin tưởng ta, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi trở thành này phiến trên đất bằng mỗi người hâm mộ nữ nhân. Nói xong, hắn đỉnh đỉnh hắn to rộng ngạnh ngạnh ngực. Giang Tiểu Lâm cười, dùng sức gật đầu, vẻ mặt tín nhiệm hướng về phía hắn nói, "Ân, ta tin tưởng ngươi. Kế tiếp nhật tử, Giang Tiểu Lâm phát hiện từ nàng giúp bộ lạc các nam nhân khuyên cổ một thâm lúc sau, trong bộ lạc các nam nhân đối nàng so trước kia bất đồng. Lần đó sự kiện lúc sau, những người này đối với nàng mỉm cười thời điểm, tươi cười nhiều một tầng tín nhiệm. Thời gian thoảng qua, Thực mau tới rồi lại là một đám thủ lĩnh tụ ở một khối thảo luận thành phố đại tập khai trường nhật tử. Đợi hai ngày, rốt cuộc đêm này phiến trên đất bằng cơ hồ sở hữu thủ lĩnh đều trở tề. Hôm nay hội nghị Giang Tiểu Lâm tính toán cùng người khác này đó đương thủ lĩnh thương lượng một chút thành phố đại tập khai trường nhật tử. Kết quả nàng vừa hỏi vấn đề này, nhìn đến bọn họ trên mặt một đám như là hoàn toàn không hiểu bộ dáng, tức khác làm nàng nhớ tới một việc. Này phiến trên đất bằng người giống như đối tuyển nhật tử cái này sống một chút đều không thèm để ý. Thật muốn hảo hảo chịu chính mình đầu vài cái, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt cười khổ nhìn bọn họ nói, nếu đoàn người đối thành phố đại tập khai trương nhật tử không có gì yêu cầu, vậy để cho ta tới tuyển hảo. Nói xong, nàng lập tức vây tay gọi tới một cái của một bộ lạc con dân. 23. chương 497. Giang thần nữ ngươi có cái gì muốn phân phó sao? Người tới vẻ mặt cung kính nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, phiền thoái ngươi đi đem A Lực mời đi theo, liền nói ta có chuyện muốn tìm hắn. Người tới lên tiếng hảo. Lập tức xoay người rời đi nơi này. Thấy những người này cầm khó hiểu ánh mắt nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm cười, theo chân bọn họ giải thích, A Lực là chúng ta cái này bộ lạc Vu tiên công công. Ta tưởng thỉnh hắn giúp chúng ta chọn một cái tốt nhật tử tới khai trương thành phố đại tập đoàn người không ý kiến đi. Đoàn người vừa nghe, một đám trên mặt lộ ra ý cười, tiếp theo lại cùng nàng tỏ vẻ bọn họ đều không có ý kiến gì, hết thể nghe theo nàng ý tứ linh tính nói. Không bao lâu, A lực đi đến. Đi vào này gian thủ, nhìn đến bên trong nhiều như vậy người, A lực đi phía trước đi bước chân hơi hơi cứng lại, ở hắn ánh mắt nhìn đến phía trước đứng đang đợi hắn giang tiểu lâm khi, đình trệ thực mau lại tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, người tìm ta sao? A lực đi vào nàng bên người, cười tủm tìm hỏi. Giang Tiểu Lâm đem hắn kéo đến phía chính mình, là ta tìm người, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một việc, giúp ta chọn một cái thích hợp thành phố đại tập khai trương ngày lành, có thể làm đến sao. A lực do dự hạ, đầu cuối cùng dùng sức điểm hạ, có thể, ta đây liền giúp ngươi chọn. Nói xong, hắn đem trên tay hắn cầm kia bổn thật dày lá cây thư cấp đẩy trên mặt đất. Đoàn người chỉ thấy cái này còn tuổi nhỏ nam hải tử trên mặt đất không ngừng phiên trên tay hắn này buồn cũ lá cây thư, nam hải tử miệng thỉnh thoảng động vài cái, đâu nhỉ non lầm bẩm, không biết ở lầm bẩm lầu bầu chút cái gì. Qua không bao lâu, thiếu chút nữa đem chỉnh buồn lá cây thư đều phiên một lần a lực một lần nữa đem này buồn lá cây thư khép lại, nhìn về phía chờ hắn đáp án giang tiểu lâm, tiểu lâm tỷ tỷ ta đã tìm được một cái nhật tử. Là ngày nào đó, mau nói. Giang Tiểu Lâm hưng phấn hỏi. A lực cười, mở miệng nói, liền ở cái này nguyện cuối tháng, ngày này là nhất thích hợp vạn sự bắt đầu nhật tử. Giang Tiểu Lâm vừa nghe, vội ở trong lòng tính hạ ly cuối tháng này còn có mấy ngày. Hôm nay đều là giữa tháng, kia chẳng phải là không mấy ngày rồi. Thực mau, nàng tính ra ly cuối tháng số trời. A lực gật gật đầu. Tuy rằng không mấy ngày, bất quá cũng chính hợp nàng ý. Nàng ý tứ đúng là hy vọng cái này thành phố Đại Tập có thể càng sớm khai càng tốt, tránh cho đêm dài lắm ậu. Hành, liền hôm nay. Nói xong, nàng nhìn về phía phía sau những cái đó thủ lĩnh nhóm. Các vị đối hôm nay có ý kiến sao? Nếu là không ý kiến nói, chúng ta thành phố Đại Tập liền định ở ngày đó khai trương, được không? Đoàn người vừa nghe, ngươi xem ta, ta xem ngươi, qua một hồi lâu, không ai đưa ra phản đối ý kiến. Thật sự là này ngày nào đó khai trương đối bọn họ tới nói cũng chưa kém. Chúng ta đều nghe Giang thần nữ, Giang thần nữ cảm thấy ngày đó khai trương hảo, vậy ngày đó đi. Mọi người so le không đồng đều nói những lời này. Cứ như vậy, thành phố đại tập nhật tử định ở tháng này cuối tháng. Nhật tử định hảo, các bộ lạc thủ lĩnh cũng nắm chặt hướng bọn họ từng người trong bộ lạc đuổi. Mục đích chính là tưởng đem bọn họ bộ lạc vật phẩm vội vàng ở thành phố Đại Tập ngày này đổi thành bọn họ sở yêu cầu vật phẩm. Cổ mục bộ lạc bên này cũng giống nhau, từ biết thành phố Đại Tập khai trương nhật từ sau, Giang Tiểu Lâm lập tức phái người đi đột ý, ý bộ lạc thỉnh chọc bốn lại đây thương lượng. Là một bộ lạc thủ lĩnh cổ mục thâm tìm tới bộ lạc các con dân thương thảo một chút bọn họ sở yêu cầu đổi mua vật phẩm, trải qua nửa ngày thương thảo, chờ cổ mục thâm khi trở về. Trên tay hắn nhiều một chồng thật dày lá cây, mặt trên tràn ngập cái này bộ lạc đoàn người sở yêu cầu đồ vật. 23. Chương 498. Tiểu Lâm, cái này là ta cùng đoàn người thương thảo hảo yêu cầu đồ vật, ngươi nhìn xem còn cần gì đó, chúng ta lại đem nó thêm đi vào. Vừa tiến đến, Cổ Mộc Thâm đem trên tay này điệp thật dày lá cây đưa tới nàng trước mặt. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua, tiếp nhận tới, mở ra này điệp thật dày lá cây nhìn trong chốc lát. mở miệng nói, ta muốn tạp ngươi bộ lạc bên kia đặc sản, lần trước bọn họ tặng cho ta vài thứ kia đều đã ăn không có, ta tưởng đổi một ít trở về. Cổ mục thâm lập tức cầm một cây cùng loại bút giống nhau đổ vật ở lá cây mặt trên viết viết hoa hoa, hảo, đã nhớ kỹ, còn cần cái gì không có. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như thế đã không có, ta muốn đoàn người đều để đề ra, cứ như vậy đi. Nói xong, Nàng nhìn thoáng qua này một chồng thật dày lá cây, nhiều như vậy, này muốn nhiều ít thịt mới có thể đổi trở về. Cổ mục thâm nghe xong, hào khí cười nói, không có việc gì, chúng ta bộ lạc cái gì đều không nhiều lắm, liền thịt nhiều, chúng ta còn có thể lấy thịt khô đi đổi, ta tưởng chúng ta nếu là lấy nó đi đổi đồ vật nhất định sẽ thực được hoàn nên Lần này những cái đó thủ lĩnh lại đây thảo luận thành phố đại tập là, hắn chính là lấy trong bộ lạc thịt khô đi tiếp đón những người đó. Kết quả, những người đó đối này thịt khô tựa hồ phi thường thích, rất nhiều lần đều ở hỏi thăm lần này thành phố đại tập khai trương, bọn họ cổ mộc bộ lạc có thể hay không lấy này thịt khô đi đổi đồ vật linh tinh nói. Nghĩ đến những cái đó thịt khô, giang tiểu lâm khỏe miệng chịu chịu trên mặt ý có điều chỉ tươi cười nhìn về phía hắn, xác thật, chúng ta bộ lạc cái gì đều không nhiều lắm, liền này thịt khô nhiều hủ chết người. Cổ mộc thâm nhận được nàng này ý cười. Ngăm đen trên mặt lập tức đỏ lên, trong đầu không cấm cảm nghĩ trong đầu nổi lên lúc trước hắn vội vàng săn thú cùng tiểu nữ nhân kết hợp sự tình, kết quả liền làm cho hiện tại cổ một bộ lạc lấy thịt khô vì hoạn. Nói đột ý lìa bộ lạc này một đầu, cho bốn vừa thấy Giang Tiểu Lâm phái tới người lúc sau, lập tức mang theo mấy cái tin quá các huynh đệ đi theo cổ mục bộ lạc người tới cổ mục bộ lạc. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâm, lập tức gấp không chờ nổi hỏi, Giang Tiểu Lâm... ngươi làm người kêu ta lại đây có phải hay không lần trước ngươi nói kia chuyện có tin tức. Nhìn cấp một đầu là hãn chọc bốn, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh nói, cái này không vội trước, ngươi kêu ngươi người còn có ngươi đều trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, các ngươi có phải hay không chạy vội lại đây nha, như thế nào làm cho một thân là mồ hôi. Chọc bốn vừa nghe, vội túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người ướt lộc cục quần áo, còn có người một nhà cùng hắn giống nhau đều là mồ hôi quần áo. ngày thường thoạt nhìn hung ba ba trên mặt lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng cổ mộc thâm khẽ hừ nhẹ hừ ngự khí có điểm không tốt lắm nhưng cũng còn tính xuôi thai tiểu lâm ghét nhất không sạch sẽ người các ngươi làm cho nơi này hương vị rất khó nghe nguyên bản liền ngượng ngùng chọc bốn biểu tình càng thêm ngượng ngùng ấp há ấp đúng giải thích cái này ta không biết ngươi thích sạch sẽ bằng không chúng ta liền nhiều mang một bộ quần áo lại đây nơi này tắm rửa một chút lại đến gặp ngươi ngượng ngùng Rốt cuộc cho chính mình thích nữ nhân lưu một cái ấn tượng tốt hắn vẫn là nguyện ý đi làm. Giang tiểu lâm lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lắm miệng cổ mục thâm, sau đó chạy nhanh cùng chọc Bốn nói, ngươi đừng nghe cổ mục thâm nói bậy, không có việc gì, ta cảm thấy các ngươi bộ dáng này khá tốt. Cổ mục thâm há miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả làm tiểu nữ nhân một đạo cảnh cao ánh mắt bắn lại đây, hắn lập tức ngoan ngoãn ngẩm miệng lại. 23. Chương 499 rất sợ nhân gia tiếp tục ngượng ngùng, giang tiểu lâm chạy nhanh nói tiếp, ta kêu các ngươi lại đây là cái dạng này, chúng ta mấy ngày hôm trước đều thương lượng hảo, thành phố đại tập sẽ ở cái này nguyệt cuối tháng khai trương, ta cũng cùng bọn họ nói, đến lúc đó sẽ thỉnh các ngươi đột y để bộ lạc người tới đó hỗ trợ, còn có chính là làm việc thù lao, đoàn người đều đồng ý mỗi ngày cho các ngươi sở yêu cầu đồ vật, nơi đó mỗi ngày yêu cầu mười người hỗ trợ, đến lúc đó các ngươi trở về khi Ngươi có thể lánh đến các ngươi sở yêu cầu vật phẩm, ngươi xem được không? Chọc bốn lập tức gật đầu, có thể, cái này đã thực hảo, cảm ơn ngươi, Giang Tiểu Lâm. Nay thập phần tuy rằng nghe tới không phải rất nhiều, nhưng đối bọn họ đột y ý để bộ lạc người tới nói, kia cũng là một phần không nhỏ đồ ăn. Giang Tiểu Lâm cười, đang muốn nói cứ như vậy tử quyết định, đột nhiên nhìn đến nhân ra trên mặt há mồm muốn nói biểu tình. Chọc bốn thủ lĩnh. Ngươi có phải hay không còn có cái gì lời muốn nói, ngươi mời nói. Nàng mở miệng hỏi. Chọc bốn do dự một phen, cắn răng một cái nói, hành, ta đây cứ việc nói thẳng, là cái dạng này, Giang tiểu lâm, ngươi xem các ngươi cái kia thành phố đại tập có thể hay không làm ta đột ý ý bộ lạc cũng gia nhập đi vào lấy vật đổi vật. Nay không nghĩ tới nhân ra nhắc tới chính là đề yêu cầu này, lập tức thật đúng là làm nàng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Thấy nàng vẻ mặt khó xử, cho bốn cũng biết chính mình yêu cầu này xác thật có điểm làm khó người khác, chỉ là vì toàn bộ bộ lạc các con dân mạng sống cơ hội, hắn không thể không ra mặt dạy đi cầu cái này hắn thích nữ nhân. Giang Tiểu Lâm, nếu không như vậy, mỗi ngày ta nơi này phái mười người qua đi hỗ trợ, đến lúc đó các ngươi chỉ cần cho ta 5 phân là được, chỉ cần các ngươi chịu làm ta đột y y bộ lạc cũng tiến thành phố đại tập đi lấy vật đổi vật là được. Thế khó xử một hồi lâu giang tiểu lâm nhìn hắn, bộ dáng này đi, chuyện này ta hiện tại không khó đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi để yêu cầu này trở thành phố đại tập khai trước khi, ta sẽ cùng những cái đó thủ lĩnh thương lượng một chút, nếu bọn họ đồng ý, các ngươi đột y để bộ lạc liền có thể ở chỗ này lấy vật đổi vật, ngươi xem được không? Chọc bốn nhìn nàng gật đầu, hắn cũng biết chuyện này cũng không phải nữ nhân này có thể lập tức đáp ứng, hảo, kia phiền thoái ngươi. Nàng chạy nhanh chiều hắn bày xuống tay, chặn lại nói Ngươi cũng không nên sớm như vậy cảm tạ ta Chuyện này có thể hay không giúp đỡ vội ta còn không thể xác định đâu Chờ chuyện này thật sự giúp đỡ, ngươi lại cảm tạ ta cũng đúng Chọc buôn cười, ngẩng đầu lên khi Trong ánh mắt lộ tín nhiệm quan mang Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến Ta tuy rằng cùng ngươi không phải tiếp xúc thời gian rất lâu Bất quá ta chính là tin tưởng ngươi là một cái lợi hại nữ nhân So này phiến trên đất bằng sở hữu nữ nhân đều lợi hại. Nói xong, một đôi dệt nhiệt ánh mắt gắt gao chăm chú vào nàng trên người. Đứng ở một bên cổ mục thâm thấy thế, căn chặn rằng cái này họ chọc chính là đem hắn cổ mục phòng tắm trở thành đã chết người không thành. Hắn đều đứng ở chỗ này như vậy rõ ràng địa phương. Người này cư nhiên còn lấy loại này ghê tởm ánh mắt nhìn tiểu lâm. Thấy chính mình hung hung ánh mắt dọa không được cái này họ chọc, bất đắc dĩ hạ Cổ mục thâm đành phải dùng sức hừ một tiếng, ánh mắt như là một đạo vũ khí sắc bén giống nhau vèo vèo hướng chọc bốn trên người bay qua đi. Tuy rằng hắn ánh mắt đáng sợ, bất quá thân là một cái bộ lạc thủ lĩnh chọc bốn lại một chút đều bất giác sợ hãi, cực nóng ánh mắt như cũ chăm chú vào giang tiểu lâm trên người, phảng phất như thế nào nhìn chằm chằm cũng nhìn chằm chằm không đủ giống nhau. Lúc này, đã sát mặt không phải dùng thanh tới hình dung cổ mục thâm tiến lên vài bước. đem bị hắn nhìn chằm chằm vào giang tiểu lâm cấp kéo đến phía sau. 23. chương 500 họ trọng người rốt cuộc sao lại thế này không thấy được ta đứng ở chỗ này có phải hay không ngươi có biết hay không tiểu lâm là của ta ngươi ngay trước mặt ta dùng loại này làm người ghê tởm ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu lâm ngươi tìm đánh có phải hay không tưởng nhìn chằm chằm người bị người cấp lôi đi cho bốn vẻ mặt không tha thu hồi ánh mắt khiêu khích ánh mắt liếc về phía cổ một thâm bên này. Nhà Nhạt nói kia thì thế nào? Chỉ cần các ngươi hai người còn không có kết hợp, ta liền có thể đem nàng từ cạnh ngươi đoạt lấy tới, không phải sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, đáng giận ra hỏa. Cổ Mục thâm vẻ mặt phát thanh, nắm chặt hai cái nắm tay xông lên hắn. Chọc bún thấy thế, thế neo lại hai mắt, đồng dạng nắm chặt nắm tay đón đi lên, hai cái đại nam nhân cho nhau, ai cũng không nhường ai vận đánh vào một khối. mắt thấy này hai người càng đánh càng kịch liệt. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh đi ra phía trước ngăn lại, các ngươi hai cái đều cho ta dừng tay, có nghe hay không? Đánh lửa nóng hai nam nhân ngươi chúng ta, ta chừng ngươi lưu luyến không rời buông lỏng ra lẫn nhau cổ. Chọc bốn thủ lĩnh, có một việc ta tưởng ngươi khả năng còn không biết, ta cùng cổ một thâm hai tháng liền phải kết hợp, đến lúc đó ngươi nếu là có thời gian nói tới nơi này ăn cái gì? Âm trầm khuôn mặt chọc bốn lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? chúng ta hai tháng sau muốn kết hợp đã xem trọng nhật tử giang tiểu lâm lại lần nữa giảng đạo chọc bốn buông lòng ra chính mình nắm tay trong ánh mắt mang theo một mạt che giấu không được khổ sở nói như vậy ta là không có cơ hội ngươi vốn dĩ liền không khả năng sẽ có cơ hội ta sẽ không làm ngươi có cơ hội cổ mục thâm cắn răng nói lúc này tâm đều bị thương tâm cấp chiếm đầy chọc bốn nhìn hắn một cái không nói thêm gì chỉ là cúi đầu Giang Tiểu Lâm lôi kéo cổ Mộc Thâm, chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói nữa. Cổ Mộc Thâm thấy thế, đành phải không cam lòng nhắm lại miệng mình. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp giống nhau cho bốn, Giang Tiểu Lâm trong lòng vẫn là lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ đối nàng có sâu như vậy cảm tình. Nếu nàng không có gặp được cổ Mộc Thâm, có lẽ nàng sẽ thích thượng người nam nhân này, chỉ là hiện tại, nàng trong lòng đã trước một bước có người. Nàng cùng hắn trung quy là vô duyên. Cho bốn, ngươi đừng như vậy. Chúng ta hai cái thêm khởi lần này gặp mặt số lần một bàn tay đều có thể số lại đây. Có lẽ ngươi đối cảm tình của ta cũng không giống ngươi suy nghĩ giống như vậy. Ngươi chỉ là cảm thấy ta cùng nơi này nữ nhân không quá giống nhau. Nhất thời mê luyến, chờ thời gian lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật ta cùng nơi này nữ nhân không sai biệt lắm. Hơn nữa ta còn không bằng nơi này nữ nhân, bởi vì ta sẽ ghen. Chiếm hữu dục cũng rất mạnh, thật sự.